Bên kia, Kim thời tỉnh rời đi nhà tù, bị trong cung tỷ nữ ngăn lại, thập nhất điện hạ, vương thượng cho mời. Mấy vạn chản ngọn đèn dầu, đem cả tòa hoàng cung chiếu đến tựa như mạ vàng, như là được khảm ở Bắc Lương bản đồ thượng bất dạ thiên cung. sen ca nổi lên bốn phía, Bắc Lương quý tộc chính uống rượu mua vui. Kim thời tỉnh bước vào tầm cung, nhưng thấy bạch ngọc vì gạch, rượu ngon làm chỉ, hắn phụ vương chính tay ôm hai vị mị cơ uống nhạc. Phụ vương, hắn nhẹ dọng, lao nhân tử trong ao đứng dậy ủy ý hệ thượng lông trồn khâu vá áo choàng, hướng đại điện chỗ sâu trong mà đi, đi theo ta. Kim Thời Tỉnh ngây thơ mở mịt mà đuổi kịp. Tâm điện thật sâu, bạch ngọc gạch sáng đến độ có thể soi bóng người, mơ hồ có thể thấy được từng đạo kim rèm châu cao cao cuồn lên, hầu đứng ở hai sườn mỹ tỷ cung kính tỉnh an. Hành đến chỗ sâu nhất, Kim Thời Tỉnh thấy bàn lồn thượng đặt rượu ngon món ngon. Trong điện treo mấy cái trung nguyên hình thức màu đỏ đèn lồng, thậm chí giữa còn có một bộ đỏ thâm cầu đối. Kim Thời Tỉnh mần người, "Phụ vương, Kim liệt ở Mỹ tỉ bưng tới Kim trong buồn tịnh qua tay, ngữ liệu lười biếng, người lão tử ta thân thủ viết câu đối xuân, cũng không tệ lắm đi. Kim thời tỉnh nhìn chăm chú vào kia phó câu đối xuân. Chữ viết thư tháo nhưng nét chữ cứng cáp, có một loại cùng dã sinh trưởng Mỹ. Hán gật đầu, cũng không tệ lắm. Lão tử tuổi trẻ khi, so ngươi lợi hại nhiều. Năm ấy ở thư thượng đọc hạnh hoa mưa bụi giang nam, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trộm nam hạ đi giang nam. Người nương lúc trước là Kim lăng thành số một hoa nương Yêu ta ái đến khó xá khó phân, lúc này mới có ngươi. Kim liệt cười nhẹ, ngươi nương là người đọc sách, ta hống nàng nói muốn định cư giang nam, nàng thế nhưng tin là thật. Rảnh rồi không có việc gì, tổng ái dạy ta viết chữ đọc sách. Lao tử viết không hảo tự, nàng còn cùng Lão tử phát giận. 60 Lao nhân, híp mắt hồi ức chuyện cũ. Kim thời tỉnh hồi Bắc Lương nhiều năm như vậy, chưa từng ở Lao nhân trên mặt thấy quá loại này ôn nhu biểu tình. Hán ách thanh, phụ vương, ngươi có từng từng yêu ta nương. Ái. Kim liệt cười đến ý vị thâm trường, khi tỉnh, chúng ta loại người này, nhất không thể nói chính là ái. Chúng ta có thể ban cho người khác rất nhiều đồ vật, quyền thế, tài bảo, mỹ nhân, nhưng duy nhất không thể ban cho, là ái. Ánh đến ra rời. Kim thời tỉnh những mày, tổng giác lao nhân có ý tại ngôn ngoại. Kim liệt liêu bảo ngồi xuống, tự cố uống khởi rượu ngon, ngươi cho rằng, ngươi tam vương huynh như thế nào. Bạo ngược vô đạo, tôn sùng vũ lực. Nếu là kế thừa Bắc lương vương vị. nhất định siêu cao thế nặng, sinh dân đổ thán, kim liệt cười to, vũng về như ngươi, cũng có thể nhìn ra cái kia mãng phu vô năng, càng không nói đến ngươi lão tử ta. hắn nếu huy binh nam hạ, cho dù chinh phục trung nguyên, cũng không có khả năng thống trị được chỗ đó, cho nên hắn đột nhiên thật mạnh buông chén rượu, kim thời tỉnh, bắc lương vương vị, ngươi nếu là không cần, kim thời tỉnh sửng sốt, nguyên lai like, phụ vương nhìn chúng người thừa kế, thế nhưng là hắn thấy kim thời tỉnh phát ngốc, kim liệt đứng dậy. Tự hào mà chỉ hướng treo ở trên tường cổ xưa dư đồ, mỗi người đều khen ngợi Trung Nguyên là lễ nghi trí bằng, tơ lụa, lá trả, nhạc cụ, chữ Hán, những cái đó Trung Nguyên đổ vật mỹ đến làm bất luận cái gì dị tộc nhân tâm động. Chính là Kim Thời Tỉnh, chúng ta Bắc Lương có hương liệu, thuộc gia, Ca Vũ, Hán huyết bảo mã. Ai dám nói Bắc Lương đại mạc Cơ Nguyệt, so không được Trung Nguyên mưa bụi Giang Nam? Ai dám nói Bắc Lương bưu Hán mỹ nhân, so không được Trung Nguyên khuê phòng son phấn? 60 lão nhân tiếng nói khàn khàn thâm trầm lại chứa đầy người đối diện quốc nhiệt ái kim thời tỉnh ngơ ngẩn ngưng dư đồ kim liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn khi tỉnh ngươi là lao tử duy nhất tán thành nhị tử từ bắc lương sát đi ra ngoài chinh phạt đại tể gồm thâu nam cương xâm chiếm tây thiền ta muốn cho bắc lương cờ xí xuất hiện ở chư quốc vương đô ta muốn cho mọi người học tập ta bắc lương văn tự cùng ngôn ngữ ta tưởng ở sinh thời còn có thể có cơ hội đi ngơi nương một trước vì nàng dâng lên một gốc cây đỗ quên ngươi, có thể hay không vi phụ vương làm được chương 804 trăm linh mỗi mỗi đại ai đều hảo thật đều ta đố kỵ kim thời tỉnh hầu kết lan lộn chôn sâu dưới đáy lòng ra quốc quý luyến lạng yên sinh trưởng hắn huyết mạch cất dấu phong so với trung nguyên hắn kỳ thật càng nhiệt tái bắc lương hoang mạc cùng gió cát mà kim liền nói hoàn toàn đánh thức hắn thân là bắc lương người kiêu ngạo hắn cầm quyền phụ vương so với tam ca ta không yêu thích giết chóc không hảo cực kỳ hiếu chiến như vậy ta cũng có thể vì thiên hạ đế sao kim liệt cười gật đầu như vậy ngươi vừa lúc vì thiên hạ đế kim thời tỉnh ánh mắt hơi lượng nếu là hắn đương bắc lương vương hắn có thể chỉ huy nam hạ vì tiêu đình sâm báo thủ cũng có thể chiếu cô trung nguyên cùng bắc lương hai nước ba cánh tuyệt không sẽ như kim hoành như vậy tùy ý làm bậy. hắn cảm thấy từ hắn đảm đương chư quốc hoàng đế chưa chắc không phải một chuyện tốt đa tạ phụ vương đề điểm hắn chỉnh trọng chắc tay đang muốn cáo từ rời đi kim liệt lại gọi lại hắn Lão nhân ánh mắt nghiêm ngặt, khi tỉnh, thiên hạ thế cục thay đổi trong nháy mắt, Bắc Lương chưa chắc nhất định có thể chinh phục Trung Nguyên. Ta muốn ngươi thề, vô luận phát sinh cái gì, đều thề sống chết bảo vệ Bắc Lương danh giới. Kim Thời Tỉnh gật đầu, nâng lên tay, nghiêm mặt nói, lấy nguyệt thần danh nghĩa thề, ta Kim Thời Tỉnh thề sống chết bảo vệ Bắc Lương danh giới. Ánh trăng là Bắc Lương tín ngưỡng. Bắc Lương người thích ở các loại địa phương tuyên khắc ánh trăng đồ án, cũng đúc nguyệt thần miếu, bái tế bọn họ tín ngưỡng. Kim Liệt lại nói, ta tranh tranh bắc lương thà chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không hướng bất luận cái gì vương tộc đầu hàng kim thời tỉnh lặp lại ta tranh tranh bắc lương thà chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không hướng bất luận cái gì vương tộc đầu hàng chân thành vang dội lời thề quanh quẩn ở cả tòa tầm cung lúc đó hắn như cũ thiên chân chưa chân chính ý thức được hai câu này lời thề phân lượng kim liệt gật gật đầu ý bảo hắn có thể đi rồi tầm điện chỗ sâu trong một lò hương tỏa khắp ra cay độc mùi hương nhi kim liệt liêu bào ngồi xuống tự cố rót rượu. Hắn nhấp khẩu lánh rượu, nhìn phía ngoài cửa sổ công nguyện. Kim Hoành Tàn khốc lô mãng, nếu đem Bắc Lương giao cho trên tay hắn, không cần mặt khác quốc gia xâm phạm, nếu không mấy năm Bắc Lương bản thân liền sẽ sụp đổ. Kim Thời Tình tuy rằng lý trí, nhưng tâm tính không đủ bá đạo, hơn nữa cũng thường thường quá mức mềm lòng. Hai người chọn thứ nhất, Kim Thời Tình ít nhất so Kim Hoành hảo điểm. Lão nhân bỗng nhiên cười thở dài, nếu ta tuổi trẻ 20 tuổi, cần gì như vậy phát sầu. Nếu nàng là cái thiếu nữ lang ta làm sao cần ở các ngươi hai cái chi gian chọn lựa. Tương so với Bắc Lương bên này điên lặng, Lương Châu đêm giao thừa tương đương náo nhiệt. Tiểu hài tử thân xuyên bộ đồ mới đi lên đầu đường, cười đùa chơi trốn tìm, đôi người tuyết. Cô nương ra ở phòng bếp bận rộn, dục muốn bảo chế một đốn tinh mị cơm tất nhiên. Các nam nhân tắc tốt năm top ba, ở trong sân, ở khô dưới tàng cây, đánh bài chín, chơi xuất sắc, mỗi người nhi cười đến không khép miệng được, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị hưởng thụ chủ tịch là thú Trường ngay cuối tiểu nhà cửa. tô tiểu mang theo bạch lộ cùng xương hàng một khối làm cơm tất nhiên lạc lê thường bọn họ là trông cậy vào không đến gọi bọn hắn tiến phòng bếp hỗ trợ không đồng nhất đem lửa đốt phòng bếp đều xem như tốt mau ăn cơm khi nàng bị tiêu đình sâm gọi đến tầm úc bởi vì túc nhuận mặc mang theo bao lớn bao nhỏ tiền bạc trụ tiến vào duyên cớ bọn họ đỉnh đầu rộng rãi rất nhiều tiêu đình sâm xuyên tân tài chế cắt cánh lam thêu chỉ bạc trường áo đông mỏng kim sắc ánh đến đem hắn làm nổi bật đến điệt lệ yêu mỹ phong tư chắc tuyệt hắn ở trên bàn phô giấy nghiên mặc nhắc tới đại hào liên bút muội muội nói chúng ta câu đối xuân viết cái cái gì mới tốt ai viết cái gì viết cái gì loại này việc nhỏ cũng tới hỏi ta tô tiểu không vui trong phòng bếp còn vội vàng đâu tiêu đình sâm đem nàng ôm tiến trong lòng ngực túi đầu hôn hôn nàng phát tâm nhiều năm chưa từng cùng muội muội cùng nhau dán câu đối xuân trong lòng thật là thiết mới sống lại một đời mới biết được quyền thế phú quý tuy hảo lại so với không được muội muội bồi tại bên người nam nhân cánh môi ô lương Tô Tiểu liết hướng hắn, hắn mắt đào hoa đựng đầy tận xương thâm tình, phảng phất muốn quấn quýt si mê nàng cả đời. Thiếu nữ gương mặt mạc danh nóng lên, nhẹ giọng nói: Ngươi đọc sách như vậy lợi hại, viết câu đối xuân còn không phải một bữa ăn sáng. mau viết đi, ta cho ngươi đi lộng điểm hồi nháo. Tiêu định xâm rõ ràng mà chú ý tới nàng đà hồng khuôn mặt, hắn trong lòng sung sướng, cười tủm tỉm phóng nàng đi đảo hồi nháo. Lương Châu thành câu đối xuân giống nhau là trừ tịch phía trước dán, thừa dịp còn không có ăn cơm. Tiêu Đình Sâm đem Tô Tiểu bắt được Tiểu Nhà cửa ngoại, muội muội thả nhìn, ta rán câu đối nhất định tinh tế đối xứng, bảo đảm ngươi thích. Tô Tiểu thế hắn đỡ Tiểu Cây Thang, nàng ngẩng đầu lên, hơi có chút buồn cười, nhà ai câu đối không tinh tế, cũng đáng đến ngươi cố ý lấy ra tới khoe ra. Đêm dài tới gần, nơi xa đã có pháo thanh nhẫn ẩn chuyển đến, dưới hiên phong đăng vượng nhiễm khai ánh sáng nhu hòa, có thể nhìn thấy tuyết mịn ở vầng sáng phiêu linh. Nam nhân túi đầu, nhướng mày mà cười, ta dán câu đối. Cùng nhà người khác lại như thế nào giống nhau. Sách, đến muội muội một câu khen ngợi, thật đúng là khói như lên trời. Tô Tiểu chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Nàng không cho hắn thang quân tử, chỉ vào ven tường đại tuyết người, đây là ai đôi. Lạc lê thường các nàng đi. Tô Tiểu nghiêng đầu, lạc lê thường chỉ biết chơi ném tuyết, sao có thể sẽ làm đôi người tuyết loại này ôn nhu sự. Chính tò mò, túc nhuận mặt vội vội vàng vàng từ trong viện ra tới, các ngươi nhưng có thấy Phán Nhi. Phán Nhi là cái kia nữ sơn tạc tên. Tô Tiểu lắc đầu, túc nhuận mặc nhíu mày, bung dù bước lên trường ngay, tìm người đi. Hắn đi rồi, Tô Tiểu tiếp tục đánh giá cái kia người tuyết, lại nhìn thấy người tuyết đột nhiên động, hai chỉ tay nhỏ từ người tuyết trong bụng dò ra, tháo xuống băng tuyết làm thành khăn trùng đầu, Tiểu Sơn tặc tươi cười ngoan ngoãn, ta cùng hắn đánh cuộc mười lựa bạc, hắn tuyệt đối tìm không ra ta, quả nhiên, hắn căn bản là phát giác không được ta trốn ở chỗ này. Tô tỷ tỷ, vẫn là ngươi thông minh đâu. Tiểu Sơn tặc sinh mạch sắc ra thịt. Mặt mày so trung nguyên cô nương muốn thâm thúy rất nhiều, cười rộ lên màu nâu đồng tử trong suốt sạch sẽ, ma lún đồng tiền phá lệ điểm Mỹ. Tô tiểu đem nàng từ người tuyết đỡ ra tới, cẩn thận cho nàng lau khô khuôn mặt nhỏ thượng tuyết mịn, lập tức liền phải ăn cơm tất nhiên, ăn xong lại nháo cũng không muộn. Cổ áo như thế nào phá? Phán nhi cười hì hì, ta cả ngày nơi nơi đánh nhau, không xấu rất mới kỳ quái. Tất nhiên cũng không thể xuyên phá quần áo, ta thế ngươi phùng lên. Tô tiểu từ tay háo rộng lấy ra kim chỉ bao. Liền phong đăng quang, cẩn thận cấp phán nhi phùng hảo cổ áo, còn thuận tay thêu một cái tiểu cá vàng. Phán nhi xoắn cổ xem, rốt cuộc thấy rõ ràng tiểu cá vàng, cười hì hì ôm lấy tô tiểu, tô tỷ tỉ, tỉ ngươi thật tốt. Cha ta cũng chưa ngươi như vậy ôn nhu, hắn chỉ biết hung ta, tiêu ta lăn đi đổi một kiện tân áo khoác. Tô tiểu sờ sờ nàng đầu nhỏ, có điểm tò mò, nhà ngươi đang ở nơi nào. Rất xa rất xa địa phương, ta cũng không nhớ rõ. Tiểu cô nương chấp thanh triệt hai mắt, dù sao cha ta lại lão lại hung. Còn tổng ai tấu ta? Ta không thích hắn, cho nên rời nhà trốn đi. Tô tỉ tỉ, ta tính toán không bao giờ về nhà. Tính trẻ con nói, chọc cười Tô tiểu. Nàng chưa từng để ở trong lòng, ai cũng chưa từng để ở trong lòng. Phán nhi bị túc nhuận mặc lánh sau khi đi, Tô tiểu thu hảo kim chỉ bao, mới phát giác tiêu đình xâm đứng ở góc, lẳng lặng liên nàng. Tô tiểu buồn bực, ngươi xem ta làm cái gì? Mỗi mỗi đái ai đều giống nhau hảo, thật yêu ta đố kỵ. Ta ống tay áo phá. Mội mội cho ta theo cá vàng số đôi đồ án, chính là Kiếm ngốc chít chít tiểu sơn tặc cổ áo phá, ngươi cũng cho nàng theo cá vàng đồ án. Nam nhân huyền nguyệt mi chọn đến lao cao, đôi mắt đều là ghét bỏ. Không chuẩn nói đến ai khác ngốc. Tô tiểu trách cứ hắn một câu, lại hòa hoan thanh âm, nhưng ta cho ngươi theo rất nhiều chỉ tiểu cá vàng, chỉ cho nàng theo một con. Ngươi có cái gì không cao hứng? Tiêu đình xâm tưởng tượng thật đúng là. Hắn cảm thấy mỹ mãn tiến lên, đang muốn ôm lấy tô tiểu eo nhỏ. lại thấy tuyết mịn rừng ở thiếu nữ quả phát thượng. Trắng tinh trong suốt, cùng nàng phát gian hỗn loạn vài sợi đầu bạc, là giống nhau sắc điệu. Nam nhân biểu tình có nháy mắt cứng đờ, chớp mũi mạc danh lên men. Một lát, hắn cười nói, thừa dịp còn không có ăn cơm, ta cấp muội muội trả phát. Nghe nói có thể bình luận, ta phảng phất lại muốn bắt đầu bị mắng. Chương 805 Hải tử là giữ không nổi. Nhĩ phòng thiêu một chậu ấm áp dễ chịu than hỏa, Tô tiểu nằm ở trường ghế thượng, ôm chính mình tay tay Hơi có chút khẩn trương, bởi vì đây là tiêu đình xâm lần đầu tiên vì nàng chặt phát, cũng không biết tay nghề như thế nào. tiêu đình sâm ngồi xổm nàng trước mặt, thật cẩn thận vì nàng sơ thuận tóc dài, nàng tóc lại mật lại hoạt, còn rất nhỏ mềm. tiêu đình sâm đầu ngón tay dính bọc nước, tinh tế vê nàng tóc, rõ ràng mà chú ý tới nàng quạ phát phai màu, ở lòng bàn tay dần dần hóa thành tuyết trắng. nàng là vì cứu hắn mới có thể một đêm đầu bạc. nam nhân mắt đào hoa đượm đầy vòng cốt đu tình, hắn quỳ một gối ở chậu nước biên Mềm nhẹ nâng lên tô tiểu tóc dài, thật sâu hôn đi xuống. Hắn thiếu nữ nhân này quá nhiều quá nhiều, túng liền lấy cẩm tú giang sơn tới đền ngủ, cũng vẫn rắc không đủ. Tô tiểu nhắm hai mắt, có chút khẩn trương, ngươi như thế nào còn không thấy Nay liên tẩy! Tiêu đình sâm thanh em ôn ôn, múc một gáo nước gấm ướp nhẹp nàng tóc dài, bôi lên chư linh, động tác cực mềm nhẹ mà gội rửa. Tẩy xong, hắn lặng lẽ cầm nhuộm tóc dùng thuốc mỡ, cẩn thận vì nàng đồ ở đầu bạc thượng. Thuốc mỡ là dùng hắc đậu nành thêm giấm tương chế thành, ở Lương Châu thực chịu người già thích, cực dễ tô màu. Tô tiểu ngửi được ngùi vị, cánh môi nhẹ nhàng nhấc khởi, nàng nhẹ giọng, "Ca ca có phải hay không ghét bỏ ta này đầu bạch phát. Rốt cuộc nhuộm tóc thuốc mỡ phi thường dễ dàng phai màu, hơi chút tẩy vài lần liền không có. Tiêu Đình sâm đem nàng nâng dậy tới, tự mình cho nàng vắt khô tóc, "Chớ nói ngươi là bởi vì ta mới một đêm đầu bạc, chúng đó là vì người khác, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." "Tô tiểu tiểu, ta chỉ biết đau lòng ngươi." thương tiếc ngươi tô Tiểu ngồi ở ghế nhỏ thượng gò má ửng đỏ nam nhân tay cầm quán đao kiếm sinh mãn vết chai mỏng tháo thật sự có từng trải qua cho người ta dạo tóc sự hắn nên là bay lượn ở phía chân trời hùng ngừng uy vũ mà bá đạo lấy đánh đâu thằng đó không gì cản nổi tư thái ngạo thị thiên hạ nhưng hắn lại tại đây hẻo lánh xa xôi lương châu đem một khang nhu tình đều cho nàng tô Tiểu rũ xuống mi mắt ngươi sẽ cả đời đãi ta tốt như vậy sao tiêu định sâm câu môi Cấp mội mội vắt khô tóc, liền tính là hảo. Hắn túi người, ở thiếu nữ gương mặt thơm một ngụm, ta nha, còn tưởng đối muội mội càng tốt. Càng tốt. Điệt lệ mặt mày nhu tình như nước. Mỏng kim sắc ngọn đèn dầu ở hắn đồng trong mắt nhảy lên, hắn đều không phải là ở nói giỡn. Ôn lương đại trưởng nhẹ nhàng dắt tô tiểu tay, đi thôi, đi ăn cơm tất nhiên. Tô tiểu đi theo hắn đi ra ngoài. Rũ mắt, nhưng thấy nàng cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Đêm giao thừa pháo trúc thanh liên tiếp mà văng lên. lương châu thành từng nhà suốt đêm suốt đêm náo nhiệt mãn thành ngọn đèn dầu phảng phất nửa đêm qua đi lại sẽ là bình tĩnh một năm ngàn dặm ở ngoài bắc lương vương đỉnh. kim thời tỉnh hưng phấn buôn tiến nhà giam nguyện mầm ngươi đoán ta phụ vương cùng ta nói cái gì từ Loan nguyệt ngồi ở trên giường khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt nàng không để ý đến kim thời tỉnh chỉ là trầm mặc mà ôm gối mềm nguyện mầm kim thời tỉnh vặn ra cửa lao ở thiếu nữ trước mặt quỳ một gối ngửa đầu nâng lên nàng khuôn mặt ta phụ vương nói hướng vào ta đương hắn người thừa kế nguyện mầm ta nhất định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện từ noãn nguyệt buông xuống lông mi nàng rõ ràng mà bắt giữ đến nam nhân đôi mắt kích động cùng hưng phấn tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng vì hắn loát khai thái dương tóc ăn, nàng thanh tuyến khẽ run không cần hắn hướng vào ngươi cũng sẽ là bắc lương người thừa kế duy nhất kim thời tỉnh mật người lúc này mới chú ý tới lụa trong chăn tựa hồ cất giấu đồ vật hắn đứng dậy chấm rãi xốc lên lụa bị hắn tam vương huynh kim hành hai tay gắt gao bóp chặt thiết hầu khuôn mặt xanh tím dữ thợn thân thể đã tiếp cận cứng đờ hiển nhiên là chúng độc mà chết an tĩnh thật lâu hắn nhìn chằm chằm hướng từ Loan nguyệt thiếu nữ cúi đầu lộ ra một đoạn trắng non mảnh khảnh cổ hắn dục phải đối ta làm chuyện vô liêm sỉ nhà giam chung lại không ai bảo hộ ta vì tự bảo vệ mình ta chỉ có thể ở hắn rượu hạ độc điện hạ trách ta sao lông mi chớp từ noan nguyệt mười ngón gắt gao moi tiếng gối mềm Tuy rằng tới rồi Bắc lương về sau, từng mượn kim thời tỉnh tay hại chết quá rất nhiều người, nhưng thân thủ giết người, lại là đầu một chuyến. Giết, vẫn là hắn huynh trưởng. Thiếu nữ nói không rõ trong lòng là như thế nào tư vị nhi, nhưng không thể nghi ngờ, cũng không có nàng sở tưởng tượng thống khoái cùng cao hứng. Như là lắng đọng lại mối tinh nước trong, nhìn như bình tĩnh, nhưng hơi chút quái, liền hàm khổ tận xương. Kim thời tỉnh thế kim hoành khép lại hai mắt. Hắn đầu ngón tay run rẩy, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh. hắn từng thân thủ chém giết noãn nguyệt ca ca hiện giờ nàng độc chết hắn huynh trưởng nhìn như công bằng rồi lại có chỗ nào không thích hợp thiếu noãn nguyệt mệnh nợ nên từ hắn tới còn mà không phải kim hoành thậm chí hắn phụ vương nam nhân cao mày trầm giọng nói chuyện này ta sẽ nghĩ cách áp xuống tới áp xuống tới từ noãn nguyệt xinh đẹp vũ mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lương bạc ta bị ngươi huynh trưởng khi dễ hắn chết chưa hết tội ngươi không tố giác hắn xấu xa ngược lại muốn đem chuyện này áp xuống tới Nếu điện hạ thật sự để ý ta, nên vì ta bức vua thoái vị, nên vì ta bước lên Bắc lương vương bảo tọa. Ngươi điên rồi. Kim thời tỉnh chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ khắc nghiệt xa lạ, ngươi giết ta huynh trưởng, còn buộc ta đi giết ta phụ vương. Túng liền ta thiếu ngươi cái gì, cũng nên từ ta chính mình tới còn, mà không phải liên lụy đến người khác trên người. Từ noán nguyệt cười lạnh. Nàng ngẩng đầu lên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu hay không vì ta phản loạn Bắc lương. Kim thời tỉnh sắc mặt thanh hàn. giây lát. hắn xoay người rời đi. Kim Thời Tỉnh từ nõn nguyệt méo hắn tay háo rác. Kim Thời Tỉnh bỗng nhiên tránh ra. hắn sức lực quá lớn, từ loan nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã, bụng nhỏ đụng phải góc bàn, Chất vật mà quỳ dạp trên mặt đất. không lâu ngày lại có máu tươi từ yên màu tím váy lụi trung thấm ra. thiếu nữ che lại bụng, mồ hôi như hạt đậu, nháy mắt nhỏ dọn, khuôn mặt nhỏ càng là thảm đạm như giấy trắng. Kim Thời Tỉnh sửng sốt. sau nửa canh giờ, Kim Thời Tỉnh đứng ở màn giường ngoại. nương ngẩn ngưng trên giường cô nương nàng đã hôn mê qua đi, khuôn mặt nhỏ như cũ tái nhợt lụa mỏng váy lụa đổi thành mềm mại tơ lụa áo ngủ nhưng mảnh khảnh dáng người phảng phất sấn không dậy nổi kia một bộ áo ngủ nàng thoạt nhìn như vậy suy nhược mảnh khảnh thượng như nhận hết khổ sở rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt nhà tù ấm lánh nhưng kim thời tỉnh phía sau lưng lại thấm ra tinh mịn mồ hôi nhiễm ước hắn sấn bảo hắn nâng tay háo lau lau gò má thượng mồ hôi lạnh đại phu nói rõ ràng tiếng vọng ở hắn bên hai Hoàng tử Phi đã hoài thai hơn một tháng, nhưng bụng gặp va chạm, hài tử là giữ không nổi. Hoàng tử Phi thân kiều thể nhược, mảnh khảnh đơn bạc gần như không bình thường. Hoài thượng một cái hài tử đã phi thường không dễ dàng, lại tưởng sinh con, chỉ sợ khói như lên trời. Nhà tu yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được nơi xa đường đi tích thủy thanh âm. Kim thời tỉnh chậm rãi ở giường trước ngồi xổm xuống, nâng lên từ nõn nguyện tay, đặt ở ngôi trước khẽ hôn. Thâm thúy mặt mày, tràn ngập khó lòng giải thích bi ai. Từ Luan Nguyệt trầm rãi trợn mắt, nàng rút về tay, cánh môi độ cung trầm trọng. Điện hạ từng nói qua yêu ta, nhưng nếu đây là Điện hạ ái, Nguyệt mầm nhận không nổi. Chương 806 Từ Luan Nguyệt, hắn là Bắc Lương hy vọng. Kim Thời tỉnh cúi đầu, nước mắt theo mũi phong lan xuống, hắn không nói gì mà dùng ngu bàn tay lao đi. Từ Luan Nguyệt như hỏa mặt mày nhiễm tang khốc, nữ điệu lại nhẹ nhàng tả ý, ta không có hài tử, còn đem bị Điện hạ đưa đi tam quân trước mặt tế cờ. Điện hạ tâm chính là cục đá tạo hình. thật lãnh ngài nha. Nam nhân nhẹ giọng, ta không có. vậy vì ta bước vua thoái vị, vì ta hành thích vua tử nhoãn nguyệt hùng hổ doa người, điện hạ liền vì ta thao qua thiên hạ dụng khí đều không có, nói gì yêu ta? Kim thời tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, ngươi muốn thiên hạ? là, ta muốn thiên hạ. Từ nhoãn nguyệt khuôn mặt bình tĩnh, nàng quất cường mà tùy hứng, rõ ràng là tìm mọi cách đem người nam nhân này hướng tử lộ thượng bước. nàng kéo qua kim thời tỉnh tay, phúc ở bình thản trên bụng, điện hạ. nơi này từng có quá chúng ta hài tử hiện giờ hài tử không có tương lai còn không biết hay không có thể lại hoài thượng nguyệt mầm không còn sở cầu chỉ câu điện hạ tranh đua chút tương lai nếu lại có hài tử chúng ta có thể cho hắn tốt nhất hết thảy thiếu nữ trước mắt thâm tình kim thời tỉnh ngưng nàng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tái nhợt dáng người mảnh khảnh đơn bạc tựa như dễ toái lưu ly hắn liền cự tuyệt cũng không dám thật lâu sau hắn túi người hôn hôn cái kia từng có quá bọn họ hài tử địa phương hiệp mắt thâm thúy Hắn nghĩa vô phản cố mà xoay người rời đi. Từ Loan Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một hơi, tầm mắt đảo qua gạch, nơi đó còn có tàn lưu vết máu. Nàng gian nan đứng dậy, lảo đảo ở vết máu bên ngồi quỳ xuống dưới. Bạch Tế đầu ngón tay lau vết máu, đây là nàng hài Tử. Nước mắt lặng yên không một tiếng động mà lan xuống. Nàng không biết nàng mang thai, nhưng đứa nhỏ này rời đi, chưa chắc không phải hắn phúc khí. vô luận là nàng vẫn là Kim thời tỉnh, đều cấp không được hài Tử hoàn chỉnh ra, không bằng trở lại. một lần nữa đầu thai ở trung nguyên vội vàng đón giao thừa ăn tích khi bắc lương vương đỉnh khói lửa nổi lên bốn phía binh hoang mã loạn kim thời tỉnh xuất lĩnh tư binh công tiến hoàng cung mấy phen khổ chiến cuối cùng nhưng vẫn đang bị kim liệt thiết kỵ tất cả vây quanh kim thời tỉnh ngồi trên lưng ngựa một khang cô dũng lấy sức của một người đối địch muôn vạn binh mã mắt như máu nhiễm lại không biết chính mình đến tột cùng ở vì cái gì mà liều mạng nàng muốn đồ vật cũng không là thiên hạ hắn minh bạch nàng muốn là hắn đau đớn muốn chết là hắn bi ai tuyệt vọng thậm chí là hắn mệnh nếu nàng muốn hắn cấp chính là do cắt phân phật kim thời tỉnh giết chết mấy trăm tinh nhuệ cuối cùng nhân tinh bị lực tẫn mà bị hoàng cung thiết kỵ bắt sống bị bắt quỷ gối cung nguyện, hắn mởng đầu lên thấy hắn phụ vương hờ hưng đứng ở cẩm thạch trắng bậc thang sắc trời sao mai lao nhân ánh mắt bình tĩnh tựa hồ sớm đã đoán trước đến hắn phản bội Kia nắng ban mai phong nhiễm vài phần huyết tinh cùng hắn ý hắn đi bước một đi xuống bậc thang cho đến đứng ở kim thời tỉnh trước mặt Ra ngoài kim thời tỉnh dự kiến, hắn thế nhưng tự mình nâng dậy hắn. Lão nhân vô vô bở vai của hắn, chúng ta Bắc lương vương tộc, cùng Trung nguyên vương tộc không giống nhau. Chúng ta càng giống sa mạc thảo nguyên hùng sư, chỉ chú trọng người thắng làm vua. Ngươi phản bội ngươi vương, là ngươi có dũng khí. Nhưng ngươi không có thể đem Lão tử từ vương tọa thượng kéo xuống tới, là ngươi không bản lĩnh. Kim thời tỉnh cả người là huyết. Hắn ngơ ngẩn ngưng kim liệt, không do hắn vì cái gì muốn cùng chính mình nói này một phen lời nói. kim liệt như cũ bình tĩnh tiêu tỷ nữ đem sở hữu triều thần cùng bọn họ ra quyến toàn bộ mang tiến hoàng cung ngay cả đại lao noan nguyệt đều bị mang theo tiến bảo kim liệt làm cho sở hữu bắc lương thế ra mặt tuyên bố đem vương tọa nhường cho kim thời tỉnh mãn điện ồ lên có thần tử khuyên hắn tam tư nhi hành nhưng lão nhân phảng phất trong một đêm già mua 20 tuổi mệt mỏi xua xua tay một mình đi tầm cung đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ phải triều bái tân vương quần thần tan đi cung tỷ lại ra tới tỉnh nói là lao vương thượng thỉnh hoàng tử phi đi vào nói chuyện kim thời tỉnh còn không có tới kịp sách phong tử noãn nguyệt vì bắc lương vương phi cho nên nàng như cũng là hoàng tử phi thân phận từ noãn nguyệt nhìn phía kim thời tỉnh nam nhân ngồi ở phủ kín ra thú vương thọa thượng biểu tình hoang hốt căn bản không có chú ý bên này nàng nhúng mày tùy cung tỳ bước vào tầm cung kim liệt khoanh chân ngồi ở giường nệm thượng thấy nàng tiến vào ý bảo nàng ngồi xuống dương nệm bàn lùn thượng đặt hai ngọn thâm kim sắt chén rượu ly thân được khảm chỉ nhị hồng mã não Phá lệ xa quý diễm lệ, chén rượu đựng đầy rượu ngon, đang tản phát ra thuần hậu rượu hương. Từ Loan Nguyệt dường như không có việc gì mà ngồi xuống, tiếng nói trước sau như một kiêu mị, Phụ vương kêu ta tiến đến, không biết là vì chuyện gì? Là vì chuyện gì? Kim Liệt cười nhẹ, lao tử kinh doanh Bắc Lương vài thập niên, chạm gác ngầm trải rộng cả tòa hoàng cung. Kim Hành là ngươi độc chết đi. Từ Loan Nguyệt mặt không đổi sắc, Nguyệt mầm bất quá một giới nhược nữ tử, có thể nào độc sát tam vương huynh? huống Chi. Nguyện mầm từ trước đến nay đối Tam Vương huynh rất là sùng bái, sao có thể hại hắn đâu? Phụ vương, người trách oan ta. Kim Liệt liên tục cười to, cười bãi, cặp kia thâm thúy mà vẫn đục láo mắt, dần dần nhiễm huyết tinh chi sắc. Hắn nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, lão tử cả đời tung hoành Bắc Lương, lớn nhất công tích là thống nhất Bắc Lương 28 mươi cái bộ lạc, con cái vô số, nhiều đến liền tên đều kêu không ra. Nhưng đến lão mới kinh ngạc phát hiện đám kia nhãi danh cho nhau tàn sát. thế nhưng chỉ cấp lao tử dư lại hai trai một gái kim đột tử ở ngươi trên tay là hắn vô năng vô năng nam nhân không tư cách dẫn dắt bắc lương đi hướng cường đại từ noãn nguyệt sắc mặt bình tĩnh kim liệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm hướng nàng bạn bạn là cô nương gia cho dù nàng như thế nào thông minh tàn nhẫn ta cũng không có khả năng đem mênh mông bắc lương giao cho nàng trong tay ta già rồi lại không thể đồng trinh tây chiến gồm thâu trung nguyên kim thời tỉnh là ta duy nhất có thể phó thác nhi tử ngươi minh bạch ta ý tứ sao phụ vương đang nói cái gì ta nghe không hiểu từ noãn nguyệt như cũ ôn thôn thôn một bộ tiểu ý ôn nhu bộ dáng kim liệt hiếp hiếp mắt lão tử ăn qua mối so ngươi ăn qua mễ còn nhiều từ noãn nguyệt đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đánh cái gì chủ ý từ noãn nguyệt đột nhiên ngước mắt lão nhân vẩn đục trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sớm tại ngươi bước vào bắc lương khi lão tử liền điều tra rõ ràng ngươi tổ tông mười đại tiêu đình sâm kia chó con đánh ý kiến hay muốn ngươi cho hắn đương thám tử mệt khi tỉnh còn đem hắn trở thành hảo huynh đệ trung nguyên nhân giảo hoạt đa đoan sao có thể sẽ có người tốt phụ vương đang nói cái gì ta càng thêm nghe không hiểu khi tỉnh giết ngươi từ phủ bà trăm lắm lời người ngươi không bỏ xuống được cửa nát nhà tan chi hận cô y đến hắn bên người báo thủ từ noãn nguyệt ngươi tưởng hủy hoại khi tỉnh còn tưởng hủy hoại bắc lương mới đầu khiếp sợ qua đi, từ noãn nguyệt trọng lại khôi phục bình tĩnh nàng bưng lên chén trả không chút để ý mà quơ, quơ. người muốn giết ta đáng tiếc ngươi duy nhất nhi tử coi ta như châu như bảo ta nếu đã chết chỉ sợ sẽ phá hư các ngươi phụ tử cảm tình khi tỉnh thân là vương tộc sắc thật không đủ ý chí sát đá kim liệt bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch hắn không chịu cường đại lao tử buộc hắn cường đại từ noãn nguyệt hắn là bắc lương hy vọng ta tuyệt không cho phép ngươi hủy diệt hắn từ noãn nguyệt nhíu mày đương nàng nhìn thấy hai hàng huyết lệ từ lão nhân đôi mắt chảy là khi nàng nháy mắt hiểu do hắn muốn làm cái gì nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chương 807 Tiết ra huynh muội giá Lâm Lương Châu. Kim Thời Tỉnh ở cung tỳ dẫn dắt hạ vội vàng mà đến, không dám tin tưởng mà nhìn hơi thở thoi thóp Kim Liệt. "Phụ vương." Hắn vội vàng ôm lấy lao nhân. Kim Liệt đầy mặt hận ý, run rẩy chỉ hướng từ Noãn Nguyệt, thanh âm rách nát, "Nàng. Nàng." Kim Thời Tỉnh không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng từ Noãn Nguyệt. Thiếu nữ tay chân lạnh lẽo. Kim Liệt lại gắt gao bắt lấy Kim Thời Tỉnh tay, "Khi tỉnh, bác lương" giao cho ngươi ta muốn ngươi dùng người yêu nhất cánh mạng thể cuộc đời này tuyệt không phản bội bắc lương thể sống chết bảo vệ bắc lương danh giới Chanh tranh tranh bắc lương thà chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không hướng bất luận cái gì vương tộc đầu hàng lao nhân dùng hết sức lực mới nói xong này đoạn lời thể kim thời tỉnh tâm loạn như ma hắn vọng liếc mắt một cái lao nhân lại vọng liếc mắt một cái từ nói nguyệt. kim thời tỉnh lao nhân gầm lên thượng như sấm sét nổ vang kim thời tỉnh rơi lệ đầy mặt Thanh âm phát run, ta kim thời tỉnh bằng ái người tánh mạng thể cuộc đời này tuyệt không phản bội bắc lương thề sống chết bảo vệ bắc lương danh giới tranh tranh bắc lương thà chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không hướng bất luận cái gì vương tộc đầu hàng lao nhân khỏe miệng hiện lên vừa lòng tươi cười hắn đã là năm đầu mại hùng sư hắn không thể lại vì bắc lương đông trinh tây chiến duy nhất có thể làm là đánh thức kim thời tỉnh này đầu ngủ say sư tử Gia mua hai tròng mắt dần dần khép lại hắn đột một mất tầm điện yên tĩnh kim thời tỉnh hai mắt huyết hồng, chậm rãi nhìn chằm chằm hướng thiếu nữ từ nói nguyện thiếu nữ bỗng nhiên trợn tròn mắt hắn thế nhưng biết hắn thế nhưng biết thân phận của nàng bắc lương tân đế kế vị sửa niên hiệu trường võ kế vị ngày thứ ba hắn xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ chỉ huy nam hạ dục muốn xâm chiếm trung nguyên tin tức truyền tới trường an các thế gia ý kiến khác nhau rất lớn lấy lục quốc công phủ cùng tạ hầu gia phủ là chủ thế gia ý muốn giao chiến nhưng mà lấy tiết gia cầm đầu tuyệt đại bộ phận thế gia lại yêu cầu tránh chiến cầu hòa nguyên thịnh đối triều đình không lắm để ý tùy ý thế ra đương quyền vì chính cuối cùng tự nhiên là tiết ra phe phái thắng được hắn dứt khoát khiển tiết đến mỹ đi trước biên cương đàm phán cầu hòa bởi vì tiết hy văn bị hủy dung duyên cớ cả ngày ở khuê phòng buồn bực không vui tiết đến mỹ vì làm nàng giải sầu giải buồn vì thế mang theo nàng cùng đi lương châu ở bắc lương thiết kỵ gỡ xuống hà tây vùng khi tiết gia huynh muội vừa lúc đến lương châu thành tuy rằng quá song tháng riêng lương châu thiên như cũ lạnh lẽo trường ngai thượng bá tánh dần dần nhiều lên thường thường vây quanh ở dưới gốc cây quan trà tử lầu đàm luận lần này đại chiến phương bắc mọi rợ mà thôi chúng ta đại tề quốc lực cường thịnh sao có thể sợ hãi đám kia man nhân chờ thánh thượng ý chỉ đưa đạt túc vương gia nhất định muốn mở cửa thành nên chiến lao tử xoa tay hầm hè chờ không kịp muốn cùng đám kia mọi rợ làm thượng một trận chính là chúng ta lương châu chỉ có 30 vạn đại quân không biết thánh thượng sẽ phái nhiều ít binh mã tiếp viện bọn họ ở một viên quả hồng dưới gốc cây đàm luận khí thế ngất trời. Tô Tiểu Sách theo dõi rau trải qua, nghỉ chân nghe xong hai câu, trong lòng lại thẳng phạm nói thầm: Trương an đám kia thế gia, tuyệt đại bộ phận đều chỉ để ý ăn nhậu chơi bời, tham hưởng vinh hoa phú quý, bọn họ nhất định là không muốn đánh giặc. Nếu tiêu đình xâm vị đế, nhất định sẽ đổ bọn họ miệng, sau đó ngự giá thân trinh. Chỉ là không biết nguyên thịnh lại là như thế nào tính tình, nhưng sẽ khai chiến. Chính cân nhắc, trường ngay cuối đột nhiên truyền đến thét to thành. Nàng nhìn lại một chiếc đẹp đẽ quý giá đoàn xe xuất hiện ở lương châu thành xe ngựa treo đèn lồng thượng rõ ràng viết tiết tự là tiết ra người bọn họ như thế nào sẽ đến lương châu dẫn đầu thị vệ ngồi trên lưng ngựa diếu vọ dương oai xua đuổi trên đường ba tánh roi dài huy quá thậm chí còn ném đi vài tòa sạp thấy bán hàng rong nhóm kinh sợ bộ dáng bọn họ coi đây là nhạc sôi nổi cười to ra tiếng chờ đến xe ngựa từ trước mặt xử quá tô tiểu nhìn thấy màn xe cuốn lên Vai ngồi ở bên trong thiếu nữ lửa mỏng che mặt, ánh mắt ngạo nghễ. Cho dù chỉ bằng kia một đôi mắt, nàng cũng như cũ có thể nhận ra, trong xe thiếu nữ chính là Tiết Hi Văn. Nàng nhìn theo đoàn xe xử hướng túc vương phủ. Xách theo đồ ăn rổ tay nhỏ lạng yên dùng sức. Than hỏa bị nhét vào trong miệng đau đớn, phảng phất lần nữa hiện lên ở trong óc bên trong. Nàng cũng không là rộng lượng người, này thù nàng suốt đời khó quên. Tiết Hi Văn. Nếu nàng tới Lương Châu, nếu nàng rời xa Trường An, Như vậy nàng có phải hay không có báo thủ cơ hội? Tô Tiểu Khuôn mặt nhỏ thanh hàn, mặt vô biểu tình mà đi hướng tiểu nhà cửa. Còn chưa đi ra mấy chục bước, một con thô giáp đại trưởng thế nàng xách quá đồ ăn rổ. Tiêu đỉnh xâm xuyên cắt cánh lam tế áo đông, chu sa sắp diễm, mi mắt con cong cong, muội muội sắc mặt hảo sinh đáng sợ, phảng phất ta thiếu ngươi 258 vạn dường như. Cùng ngươi không quan hệ. Tô Tiểu trầm giọng. Nói xong, đột nhiên nhíu mày, ngươi không phải ở binh giới kho làm nghề ngồi sao? như thế nào chạy ra tuy rằng tiêu đình sâm diệt phỉ thành công không kêu những cái đó thổ phỉ trở ra thai họa quá vãng thương lữ nhưng nguyên mãnh cũng không có cho hắn cái gì ngợi khen ngược lại lại tống cổ hắn đi binh giới kho làm nghề ngội nếu là đặt ở một năm trước tiêu đình sâm tuyệt đối muốn nháo phiến thiên nhưng hiện tại tiêu đình sâm tính tình vô cùng trầm ổn cả ngày làm nghề ngội cũng không hề câu hoán hận giống như là hoàn toàn lắng đọng lại xuống dưới dường như tiêu đình sâm một tay xách theo đồ ăn rổ Một tay cùng tô tiểu mười ngón tay đan vào nhau, không nhanh không chậm mà hướng tiểu nhà cửa đi, bác lương gồm thâu hà tây vùng. Tô tiểu sửng sốt. Nguyên mạnh đem ta kêu đi túc vương phủ, nói cho ta tin tức này. Hắn hỏi ta, nhưng có cái gì ý tưởng? Ngươi nói như thế nào? Tiêu định xâm xem ngu ngốc liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên là khai chiến. Tô tiểu gương mặt tướng đỏ, kêu túc vương ý tứ đâu? Hắn nói trường an tới khâm sai đại thần hôm nay liền đến, sẽ truyền đạt thánh chỉ. Hắn tuy là biên giới đại quan, nhưng hai nước khai chiến loại sự tình này, hắn không có quyền làm chủ. Tô Tiểu Trân chờ, chính là, nếu hắn thật sự tính toán làm khâm sai đại thần toàn quyền phụ trách, vì cái gì lại muốn hỏi đến ngươi ý kiến? À, muội muội đừng nhìn nguyên mãnh là cái mãng phu, nhưng hắn tốt xấu cũng đương vải thập niên biên giới đại quan, đầu linh hoạt đâu. Ta coi, đối Hà Tây thất thủ một chuyện hắn cực kỳ tức giận, rất tưởng phái binh đoạt lại. Nhưng ngại với không có khai chiến thánh chỉ, cho nên mới án binh bất động. Nếu không sai mang đến thánh chỉ là tránh chiến cầu hòa, hắn chỉ sợ sẽ tức chết. Làm sao bây giờ đâu, đến lúc đó hắn chỉ có thể làm ta tiêu đỉnh xâm thế hắn lãnh binh tác chiến, tới phát tiết trong lòng bất bình. Chiến bại cũng hảo, chiến thắng cũng thế, nếu đến lúc đó trường an bên kia truy cứu, hắn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu, liền nói là ta xúi dục lương châu quân đội. Tô Tiểu không dám tin tưởng. Nguyên Mánh nhìn lương hùn vai gấu, rõ ràng cùng nàng thân cha giống nhau, tâm kế như thế nào sẽ sâu như vậy? nàng tò mò kia nếu hắn thật sự muốn lợi dụng ngươi ngươi nên làm thế nào cho phải đương nhiên là tương kế tựu kế hào muội muội kia chính là 30 vạn đại quân hắn đã mượn ta nhưng còn không phải là của ta bằng bản lĩnh mượn tới quân đội há có trả lại trở về đạo lý tô tiểu ngựa đầu nhìn phía hắn tiêu đình sâm cười giống chỉ cho dữ một hàm răng trắng âm trầm trầm khoái dọa người không biết vì sao nàng đột nhiên có điểm đồng tình nguyên mãnh ngao đoan ngọ vui sướng thi đại học thuận lợi linh 808 nàng đã không có ra. Trở lại tiểu nhà cửa, trong viện phô khai bàn giải, túc nhuận mặc chính để bút vẽ tranh. Tô tiểu to mò mà thấu đi lên, nhìn thấy hắn họa chính là một chương dư đồ. Địa vực mở mang, sơn xuyên tung hành, còn cẩn thận đánh dấu các tòa thành chỉ phòng thủ binh lực. Lại là bắc lương dư đồ. Tiêu vi hoa đám người canh giữ ở bên cạnh, ngay cả ngày thường hi hi ha ha lạc lê thường đều biểu tình túc mục không dám quay rầy hắn vẽ bản đồ. Rốt cuộc vẽ hảo Túc nhuận mặc nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí tiêu đình xâm chân mày chọn đến lao cao ta nói lao túc à, ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán phản bội bắc lương không đem đại tề dư đồ giao cho bắc lương ngược lại đem bắc lương dư đồ nhớ rõ như vậy lao Túc nhuận mặc nhĩ tiêm ửng đỏ hắn không vui bổn tọa từng là bắc lương quốc sư tự nhiên đối này đó thành chỉ cùng binh lực rõ như lòng bàn tay tiêu đình xâm đầy mặt ta hiểu biểu tình chọc đến Túc nhuận mặc ghét bỏ không thôi dùng xong cơm trưa Túc nhuận mặc cùng tiêu đình xâm ở tiểu viện đánh cờ. Phán Nhi muốn ăn tô tiểu làm hoa bánh, cuốn lấy nàng vào phòng bếp nhỏ. Tô tiểu trưng bánh công phu, nhìn thấy tiểu cô nương đôi tay phủng mặt ngồi ở bàn vuông nhỏ bên, đôi mắt quay tròn mà loạn chuyển, thường thường nóng lòng vọng liếc mắt một cái bậy bếp. Nàng kéo ra ghế tre ngồi xuống, cười nói, còn phải lại trưng 15 phút. Ta chờ. Phán Nhi ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, rảnh rỗi không có việc gì, Tô tiểu tùy ý hỏi, lại nói tiếp. ngươi cùng túc nhận mặt là như thế nào nhận thức nha nô no, ta coi thấy hắn mời chào sơn tặc liền chạy tới đương sơn tặc nha phán nhi huy khởi nắm tay cấp phú tế bẩn nhiều có ý tứ nhưng không thể so đại ở trong nhà ăn không ngồi rồi cường tiểu cô nương tế cánh tay tế chân nhi chọc cười tô tiểu. nàng cấp phán nhi đổ một ly trà ta coi ngươi ngũ quan so trung nguyên nữ hải nhi muốn thâm thúy rất nhiều ngươi chính là bắc lương người phán nhi gật gật đầu đột nhiên có chút khẩn trương nàng ngắm liếc mắt một cái phòng bếp cửa che khuất miệng, thanh âm nho nhỏ, tô tỉ tỉ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là Bắc Lương người nhà? đương nhiên sẽ không. tô tiểu cười cười, túng liền hai nước khai chiến, ta đại tề người quang minh lỗi lạc, tuyệt không sẽ tàn sát Bắc Lương nữ nhân cùng hải tử, bọn họ là vô tội. hai nước khai chiến, phán nhi ngẩn người, tô tiểu trầm ngâm một lát, suy xét đến phán nhi ra còn ở Bắc Lương, vì thế nói theo sự thật, nghe nói Bắc Lương vương giá hạ Tây đi, hiện giờ là thập nhất hoàng tử kế vị, hắn đã bắt lấy Hà Tây. Còn ở tiếp tục nam hạ Phán nhi, người muốn hay không Trở về nhìn xem người nhà của ngươi. Lời còn chưa dứt Phán nhi liền trong nồi hoa bánh đều bất chấp Đột nhiên xoay người chạy ra phòng bếp nhỏ Gạch xanh trường ngai xa xa không thấy cuối chất lưu loát đuôi ngựa tiểu cô nương Tay áo bó kính trang Lộc dày ra ma nửa cũ Màu nâu đồng tử trong suốt mà bình tĩnh Nàng dùng hết toàn lực mà chạy vội Giống như một trận giã phong. Nhưng nàng minh bạch, trường ngai lại xa xôi thoạt nhìn lại như thế nào cùng trường thiên liền thành một đường, cũng như cũ có cối. Nó vô pháp đi thông khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường, càng vô pháp đi thông xa xôi Bắc Lương Vương đình. Tiểu cô nương rốt cuộc chạy đến trường ngay cối. Nàng đỡ lấy đầu gối, kịch liệt thở dốc. Nâng lên ướt gác đôi mắt, ẩn ẩn có nước mắt ở lông mi khoảng cách quay cuồng. Cho dù cưới lên lại mau tuấn mã, cho dù thuận gió xuyên qua từng tòa cổ xưa quan ải, nàng như cũ đến không được nàng ra. Bởi vì phụ vương mất đi, ý nghĩa nàng không còn có ra. bên đường chuyển đến ồn ào thanh thiết hy văn mang nón có rẻm bị bọn thị nữ vây quanh mà đến nàng bước ra một nhà sát đường cửa hàng máng cái gì ngoạn ý nhi liền cái loại này trâu thoa trang sức cũng dám bán cho bổn tiểu thư trương an thành tùy tiện một nhà trang sức cửa hàng đều so nơi này hàng hóa phong phú tiểu dáng đẹp đẽ quý giá con dài sầu, nay chim không thèm địa địa phương lại dạo đi xuống ta đều phải nghẹn đã chết bên cạnh thị nữ cung kính mà trình lên ống trúc ly nước Tiểu thư lại nhẫn mại chút thời gian, chờ đại nhân cùng Bắc lương nói xong, là có thể hồi trường an. Bắc lương. Phi. Tiết Hy văn cười lạnh, nếu lương châu là chim không thèm địa địa phương, Bắc lương chính là dân cư hãn đến thâm sơn cung cốc. Một đám mọi dợ mà thôi, cũng dám vọng tưởng gồm thâu ta đại tể. Đừng nhìn chúng ta hiện tại tránh chiến cầu hòa, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta muốn san bằng Bắc lương, bắt sống bọn họ sở hữu vương tộc. Tiêu ngạo lời nói, một chữ không lậu mà rơi vào phán nhi trong hai. thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm hướng tiết hy văn ánh mắt tàn nhẫn âm độc tiếp theo nháy mắt nàng đống nhiên nhào hướng tiết hy văn tô Tiểu đổi tới nơi này khi tiết hy văn mang ra tới tỷ nữ đều bị chật vật lược ngã xuống đất đến từ trường an kiều hoa tùng đó là tỷ nữ cũng thập phần mảnh mai tự nhiên không thể cùng phán nhi loại này suốt ngày nơi nơi dã cô nương so giờ phút này phán nhi đem tiết hy văn ấn trên mặt đất một phen kéo xuống nàng nón có rẻm cười lạnh nói ta nói là nơi nào tới yêu quái ở chỗ này khẩu ra vọng nôn nguyên lai là từ trường an tới xỉu bắt quái tiết hy văn thét trói thai che lại gò má tiện tỷ ngươi chạy nhanh buông ta ra cũng không hỏi thăm hỏi thăm bổn tiểu thư là người nào bổn tiểu thư muốn trị tội ngươi nàng gào xong trên mặt vững chắc ăn vài bàn tay phán nhi xuống tay không biết nặng nhẹ tiết hy văn vốn là giữ tận xấu xí khuôn mặt xưng láo cao khó coi đến cực điểm tô tiểu chờ phán nhi giải khí mới thong thả ung dung tiến lên nàng chiêu tiết hi văn hành lễ, thiết cô nương biệt lai vô dạng. tiết hi văn khóc lóc ngồi dậy, nhìn thấy người tới lại là tô tiểu, tức khắc hận đến ngứa răng. tô tiểu, tô tiểu, nàng khẽ vuốt thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, gàn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, mắt hạnh giống như thấm vào máu tươi, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu hận. tô tiểu chỉ là ôn ôn nhu nhu mà nâng dậy phán nhi, lấy khăn cấp phán nhi lao đi khuôn mặt nhỏ thượng cho bụi. nàng nhỏ giọng nói, tiết cô nương vì sao lặp lại kêu gọi ta tên họ? chính là ta rời đi Trường An lâu lắm, Thiết Cô nương tưởng ta, nàng cùng Tiêu đình xâm nốc lâu rồi, liền nói chuyện đều học thành hắn dáng vẻ kia. Thường ngươi, Tiết hy Văn chậm rãi đứng dậy, khoe mắt muốn nứt ra, ta xác thật tưởng ngươi, tưởng hận không thể hủy đi ngươi cốt, bái ra của ngươi chịu ngươi gân. Tô Tiểu, nếu không phải bởi vì ngươi, ta mặt sao có thể biến thành cái dạng này? Tạ Dung cảnh sao có thể lui ta hôn? Tô Tiểu đem Phán Nhi hộ ở sau người, lẳng lặng đánh giá cái này điên nữ nhân. Nàng còn nhớ rõ mới gặp nàng khi, nàng tự xưng là vì thanh hà khe đệ nhất mỹ nhân. Khi đó nàng tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi, muốn đồ vật, chẳng sợ dùng hết thủ đoạn cũng muốn được đến. Nhưng nàng tâm nhãn quá tiểu quá tiểu, nhỏ đến căng không dậy nổi nàng dạ tâm. Như vậy Tiết Hy Văn, xem như hoàn toàn phế đi. Tô Tiểu không có phản ứng nàng, giữ chặt phán nhi tay mang nàng hồi tiểu nhà cửa. Tiết Hy Văn đuổi sát hai bước, Tô Tiểu, ngươi cũng bất quá là lưu lạc thâm sơn cùng cốc phế hậu. ngươi có cái gì tư cách trầm biếm ta ta nghe nói tiêu đình sâm ở bình giới kho làm nghề nguội, các ngươi khó phu khó thê cũng thật xứng đôi tô tửu một chút cũng không tức giận nàng cười tủm tỉm quay đầu lại đa tạ tiết cô nương khen ngợi chúng ta phu thê hai người xác thật xứng đôi chúng ta không ngừng muốn cử án tề mi còn muốn bạch đầu giai lão tiết hi văn trơ mắt nhìn theo nàng đi xa hận đến ném đi ven đường sạp tiết đến mỹ vừa lúc xuất hiện nhìn mắt đầy đất hai da kêu đau tỷ nữ nữ mày nói đây là làm sao vậy Kẻ hèn lương châu thành, ai dám khi dễ ta thân mọi tử. linh 809 dù sao ghen cũng nên là hắn. Là Tô Tiểu. Tiết Hy văn tún chặt tiết đến Mỹ cánh tay, bên người nàng còn có cái bắc lương cô nương, nàng che chở cái kia cô nương, định là muốn cùng bắc lương cấu kết, phản bội đại tể. ca ca, ngươi mò phái binh đem nàng trảo tiến đại lao, hung hăng tra tấn. Tiết đến Mỹ nhún mày. Đáy mắt tôi nồng đậm tham dục, hắn khó nhịn mà liếm liếm khỏe miệng. Hắn còn nhớ rõ Tô Tiểu có bao nhiêu mà Mỹ Từ trước ở trường An Khi, có tạ dung cảnh che chở hắn không có biện pháp xuống tay, hiện tại tới rồi Lương Châu, tiêu đình xâm bất quá một giới làm nghề ngội tội thần, tự nhiên hộ không được nàng. Tô Tiểu. Tiết đến mỹ cười đến không có hảo ý. Bên kia, Tô Tiểu nắm Phán Nhi hướng tiểu nhà cửa đi. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi vừa mới đã phát thật lớn tính tình, chính là tiết hy văn khi dễ ngươi. Phán Nhi lắc đầu. Tô Tiểu lại nói, đúng rồi, ngươi vì cái gì đột nhiên chạy đến trường nhái thượng. Phán Nhi lại lắc đầu. Tô tiểu thấy nàng tựa hồ có tâm sự, vì thế mi mắt cong cong mà cười nói, phòng bếp nhỏ hoa bánh chương chín, chúng ta về nhà ăn bánh đi. Ra! Phán nhi vọng liếc mắt một cái tô tiểu mặt nghiêng. Nàng hàm chứa doanh doanh ý cười, tiểu mỹ không gì sánh được. Rõ ràng dung sắc diễm mỹ tận xương, nhưng lộc trong mắt lại ngậm thuần tịnh, tựa như trên đời nhất không tì vết lưu ly li tạo hình mà thành. Nàng rũ xuống mi mắt, biểu tình không gợn sóng cũng không lan. Chỉ là tay nhỏ, lại lặng yên phản nắm lấy tô tiểu ngón tay. Vào đêm, tô tiểu rửa mặt, trải đầu qua đi, thay đổi nha bạch áo ngủ, ngồi ở dưới đèn tính sổ. Tiêu đình sâm ở bình phong sau một quá thân, vừa ra tới liền nhìn thấy kiến lão du khắc gỗ thành tính trâu dày nặng mực mà, sấn đến tiêu nữ tay nhỏ tế bạch mềm mại, ở dưới ánh đèn tản mát ra một tầng như ngọc ánh sáng, mỹ đến kỳ cục. Hắn ở bên người nàng ngồi, nắm lấy nàng tiểu thủ thủ, ban đêm xem sổ sách thương mắt, huống chi chúng ta có rất nhiều bạc, tại sao như thế tính toán tỉ mỉ? Muội muội đừng nhìn. bồi ta nói một lát lời nói ngươi luôn là nháo nháo dính dính tô Tiểu ghét bỏ tuy nói có túc nhuận mặc nhà kho chống đỡ nhưng chúng ta đỉnh đầu cũng không tính dư giả huống chi còn có kia hai vạn tư binh muốn ứng dưỡng mọi việc dù sao cũng phải tính toán tỉ mỉ tiêu đình xâm cười nhẹ hắn sau này ngưỡng đảo nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến sấm mùa xuân thanh hắn ôn thanh sấm mùa xuân thủy mà vạn vật sinh muội muội đoán năm nay giang nam ruộng nước thu hoạch như thế nào tô tiểu bắt bàn tính động tác dừng lại Ngước mắt, lộc nhi mắt nhiều chút hoàng hốt. Nàng còn nhớ rõ ràng nam ruộng nước, liên đường, đào hoa sơn. Nàng còn nhớ rõ thuyền nhẹ sử quá suối nước rực rỡ, đầy đường son phấn cùng hạnh hoa hương ôn nhu, chi đầu hoàng oanh đĩnh tròn vo bụng nhỏ huyện chuyển nhẹ nhàng dễ nghe tiếng kêu to. Nhưng này đó, Lương Châu hết thể không có. Lương Châu chỉ có vô tận gió cát, chỉ có đá lởm trầm tung liễu, chỉ có cổ xưa cao lớn tường thành cùng bi thương câu nguyện cùng sáo khương. Mưa xuân gõ cửa sổ tiêu đình sâm đem nàng ôm đến trong lòng ngực thơm hương nàng khuôn mặt đừng nghĩ tô Tiểu nhẹ nhàng đấm hắn một chút Thằng ngãi này mỗi lần đều gợi lên nàng nhậm tưởng sau đó lại không giải quyết được gì quả thực làm giận Trứng màn buông xuống dạ vũ lâu dài đã là đêm khuya tiêu đình sâm nghe bên người thiếu nư trầm ổn tiếng hít thở ngầm thiếu nư chủ eo hệ mang với trong bóng đêm ngưng thần suy tư đại tề chính yếu sản lương khu là giang nam cùng đông bắc bắc lương muốn dẫn đầu chiếm lĩnh nhất định là này hai nơi Nếu muốn đánh thắng đối Bắc Lương chiến tranh, cần thiết cậy vào này lưỡng địa lương thực chuyển vận. Chính là tiết ra huynh ngụy tới rồi Lương Châu lúc sau căn bản không hề động tĩnh cũng không thấy có vận lương xa tiền tới, chẳng lẽ nam nhân kia thật sự không tính toán nên chiến Bắc Lương. Tuy nói là sớm đã đoán trước đến sự, nhưng không biết sao, tiêu Đình xâm đối nam nhân kia, như cũng có điểm thất vọng. Thật giống như nam nhân kia, vốn không nên như thế. Hôm sau, rơi xuống nửa đêm mưa xuân ngừng, mãn viện cành lá như tẩy, xanh biết tới mát. Tô tiểu ngồi xổm góc tường đào giao dại, bỗng nhiên có gã sai vật tới cửa, cười ngâm ngâm nói, vị nào là tô cô nương. Tô tiểu nhìn phía hắn, gã sai vật tiến lên, cung kính mà chiều nàng chắp tay thi lễ hành lễ, công tử nhà ta ở thành lâu mở tiệc, mời tô cô nương đi trước dự tiệc. Hắn vây vây tay, sau lưng lại đi lên tới hai gã tay phủng khay tỷ nữ. Gã sai vật cười nói, này đó váy áo trang sức là công tử nhà ta tâm ý, hắn nói tô cô nương khuynh quốc khuynh thành, có thể nào làm kinh thoa bố váy trang điểm. Tự nhiên là lăng la tơ lụa, Châu Ngọc Hoàng Kim mới xứng đôi tô cô nương. Tô tiểu như mày. Nàng thử nói, nhà ngươi công tử, chẳng lẽ là tiết đến Mỹ? Đúng là. Tô cô nương thông tuệ hơn người, chẳng trách công tử nhà ta đối ngải nhớ mãi không quên. Tô tiểu mặt lộ vẻ ghét bỏ, ta mới không cần đồ vật của hắn, ngươi chạy nhanh lấy đi. Nhân ra một phen hảo ý, muội muội có thể nào cự tuyệt. Tiêu đình Sâm không biết khi nào xuất hiện, vai dựa vào dưới hiên, không chút để ý mà hút thuốc, nhìn đều là thứ tốt. Theo ta thấy, muội muội vẫn là mau mau thầy đi trước dự tiệc thì tốt hơn. Tiêu đình Sâm, Tô tiểu sinh khí. Tiêu đình Sâm chậm gì gì phun ra một ngụm xanh nhạt vòng khói, con lên đào hoa mắt mê ly thâm thúy, cũng không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Tô tiểu cắn cắn môi cánh. Thằng ngãi này nếu không thèm để ý, kia nàng còn sò so đo cái gì. Dù sao ghen cũng nên là hắn. Nàng giận dỗi mà thay tiết đến Mỹ đưa tới y thì thoa trang sức. Phấn mặt hồng tì bà tay hào háo đông váy. phối hợp đạm kim thêu thuở tịnh đế liên váy mã diện hành tẩu chi gian chế minh châu giày theo như ẩn như hiện cực kỳ cẩm tú diễm mỹ vân bùi tóc thượng đeo tam đem chỉ nhị kim thoa càng hiện cao quý ung dung thiên tô tiểu khí độ hảo dung mạo hảo da bạch thắng tuyết lăng là đem này đó nặng nề nhan sắc tất cả áp xuống tiêu đình xâm nâng yên quản màu xanh nhạt xương khói tràn ngập ở hắn tế bạch đầu ngón tay hắn hít mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tô tiểu hắn nữ nhân nên trang điểm thành như vậy Trương Dương, cao quý, không ai bị nổi. Mà không phải xuyên không mới không cũ áo bông váy, ngồi xổm góc tường đảo rau dại. Đi thôi. hắn tắt rớt tiến quảng, cùng Tô Tiểu mười ngón tay đàn vào nhau. Tô Tiểu kinh ngạc, ngươi cũng phải đi. Tiêu đỉnh xâm xem ngu ngốc liếc nhìn nàng một cái, muội muội nên sẽ không cho rằng, ta sẽ đem ngươi đơn độc giao cho tiết đến mị trên tay đi. Hai người bước lên Lương Châu Thành Lâu. Thành Lâu là dùng để chống đỡ Bắc Lương, cao tới mấy chục trượng. có thể rõ ràng nhìn ra xa nơi xa quan ải cùng sân xuyên không ít bắc lương quý tộc đều bị mời quần ma loạn vũ mà vây quanh tiết ra huynh muội hết sức nịnh nọt lính hót tô tiểu lực chú ý lại bị thành lâu bên ngoài hấp dẫn nàng thấy phía dưới chát vô số lều trại rất nhiều bá cánh mặt như thái sắc dịu da rất trẻ một bao bao hành lý trồng chất ở lều trại bên có nấu nước nấu cơm to như vậy chảo sắt lại rõ ràng chỉ có một tiểu đem mễ. như vậy lều trại chạy, chạy dài không thấy cuối dân chạy nạn nhiều đạt mấy chục vạn Nàng nhíu mày, đây là có chuyện gì? Tiêu Đình Sâm lười nhác dựa vào trên thành lâu, Hà Tây vùng bá cánh chạy nạn mà đến. Tô Tiểu khó hiểu, vì cái gì không mở cửa thành thả bọn họ tiến vào? Tiêu Đình Sâm cười nhẹ. Hắn liếc mắt những cái đó dân chạy nạn, lại bắt đầu hút thuốc, mấy chục vạn bá cánh chợt ùa vào Lương Châu thành, ngươi biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả sao? Tô Tiểu nhẹ nhàng cắn cánh ngôi. Húng chi Tiêu Đình Sâm liếc hướng đi tới Tiết Gia huynh muội, tiếng nói lương bạc, khâm sai tới rồi. Lương Châu Thành đã có thể từ bọn họ định đoạt. Nếu bọn họ không chịu mở cửa thành, liền tính là Túc Vương, cũng không có mở cửa thành quyền lực. Ngày mai thấy, chương 810 tô cô nương thật lớn khẩu khí. Khi nói chuyện, thiết gia huynh mội đã muốn chạy tới trước mặt. Thiết đến Mỹ cười to, mấy tháng không thấy, biểu đệ như thế nào hôn thành này phó đức hạnh. Tô tiểu liếc hướng tiêu đình Sâm. Nam nhân bố mang vân tóc, xuyên không mới không cũ cắt cánh lam áo đông. Từ trước trắng non ra thịt. ở làm nghề ngội kiếp sống dần dần biến thành mạch sắc tư dung lạnh lùng uy nghiêm thế xem dưới có loại từ trước sở chưa từng cụ bị trầm ổn phong lưu đó là một bộ cũ kỹ áo đông cũng có thể bị hắn xuyên ra phong nhã phong túng khí thế Khoanh tay gian phản phất áp đảo, đảo núi sông đồ cuốn thượng chỉ điểm Giang sơn tô tiểu du mắt ở trong lòng nàng như vậy tiêu đình sâm giống như duyệt tận thiên phàm bảy mưu lập kế quân vương lại không phải từ trước cái kia tuy rằng khí phách hang hái lại luôn là làm theo bản tính tuổi trẻ tân đế chỉ tiếc tiết đến mỹ thẩm mỹ hiển nhiên còn không có đạt tới nàng trình tự tiết đến mỹ vô vô tiêu đình sâm bả vai liếc liếc mắt một cái tô tiểu, cười đến không có hảo ý biểu đệ là cái có phúc khí lưu đầy nàng giảm, lại còn có phấn hồng giai nhân nguyện ý đi theo tả hữu không bằng như vậy biểu đệ kêu tô tiểu bồi ta một đêm ta thưởng biểu đệ một trăm lượng tiền bạc như thế nào nói vậy biểu đệ hiện tại nghèo kết hủ lậu lợi hại một trăm lượng không ít tiết hy văn mang rũ xa nón có rẻm cười ngâm ngâm hoài cần biểu ca Một trăm lượng bạc tiết kiệm hoa cũng đủ ngươi quá đã nhiều năm đâu. Huống chi ca lâu quán rượu cô nương, đêm xuân một lần cũng bất quá mới mấy lượng bạc. Nhưng ca ca ta đối tô tiểu vừa ra tay chính là trăm lượng, đủ thấy ca ca ta đối tô tiểu có bao nhiêu để bụng. Âm dương quái khí ngữ điệu, lệnh tô tiểu vô cùng chán ghét. Nàng nhàn nhạt nói, Tiết công tử mời chúng ta tiến đến, chỉ là vì loại sự tình này. Tiết công tử phải biết, ta tuy đi xa Bắc Lương, nhưng ta sau lưng còn đứng chạm đất quốc công phủ. Ta tuy nghèo túng. nhưng lương châu túc vương lại coi ta như mình ra thường thường cảm kích ta vì nguyên phất tuyết thu cốt tri ân tiết công tử phạm là tưởng đối ta làm điểm cái gì còn thỉnh cẩn thận ước lượng nàng không tiêu ngạo không xiềm lịnh đứng ở cổ xưa cho đen trên thành lâu phấn mặt hồng áo đông váy sấn đến nàng dung sắc diễm Mỹ tận xương kêu ở đây đám ăn chơi chắc táng cơ hồ xem thẳng mắt tiết đến mỹ nuốt nuốt nước miếng mỹ nhân tuy mỹ nhưng hắn có hay không phúc khí tiêu thụ vẫn là cái vấn đề tuy nói hắn là khâm sai Nhưng rốt cuộc ở nhân gia Túc Vương địa bàn thượng. Hắn chỉ phải bị bắt áp xuống này phân kiều diễm tham dục cười gượng uống lên khẩu rượu. Thiết Hy văn không phục, cười lạnh nói, Thô Cô nương thật lớn khẩu khí. Ta cũng không tin, nếu ca, ca ta thật sự chơi ngươi, Túc Vương sẽ cùng ca, ca ta liều mạng. Hiện giờ Tiết Gia ở trong triều chính là nhất đẳng nhất thế gia hào môn, Túc Vương bất quá là thâm sơn cùng Cốc Vương ra, nói trắng ra là cũng chỉ là ta đại tề trông cửa cầu, cùng Tiết Gia đấu, hắn cũng xứng. Cách lao tử, thao ngươi này tiểu nương gia phong chính là cái gì thí đinh hai nhức góc thô tiếng mắng đột nhiên nổ vang mọi người nhìn lại lại là nguyên manh tự mình lên lầu nói trùng hợp cũng trùng hợp còn đem tiết hi văn vừa mới kia phiên lời nói thu hết trong hai tô tiểu Cục mi du mắt cánh môi nhịn không được giơ lên cười khẽ nàng cùng mặt khác người một đạo chiều nguyên manh nhún người hành lễ tiết hi văn đứng ở trong đám người gắt gao năm khăn sắc mặt một trận thanh một trận bạch nàng bất quá là xính miệng lưới cực nhanh căn bản không nghĩ tới sẽ bị nguyên bỗng nghe đến nàng cương chống khí thế không chịu cho nguyên mánh hành lễ nguyên mánh khoanh tay mà đến hắn sinh đến lưng hùn vai gấu hơn nữa chấn thủ biên quan mấy chục năm quanh thân khí chẳng đều không phải là tầm thường quan viên có thể bằng được đương hắn đi đến tiết gia huynh muội trước mặt tiết hy văn đầy người là hãn ngay cả lòng bàn tay đều thấm ra tinh mịn mồ hôi nguyên manh cười lạnh hảo một cái tiết gia hảo một cái thế gia hảo môn nguyên lai bổn vương ở các ngươi tiết gia trong mắt chỉ là đại tể trông cửa cầu tiết gia đàn bà nhi lão tử chấn thủ biên quan 30 năm này thành lâu phía trên sở hữu lao binh đều đi theo bổn vương ở lương châu đái suốt 30 năm lao tử dốc hết tâm huyết bảo vệ quốc gia kết quả là chỉ thay đổi ngươi tiết ra một câu trông cửa cầu thành lâu tĩnh mịch tiết hy văn mặt sám như cho tàn môi mấp máy lại không dám nói nửa cái tự bởi vì sở hữu lương châu nam nhân đều nhìn chằm chằm nàng phảng phất chỉ cần nàng dám kiêu ngạo một chút liền sẽ đem nàng lột ra róc xương. Nàng nuốt nước miếng, nơi nào còn lo lắng mặt mũi, vội vàng trốn đến tiết đến mỹ phía sau. Tiết đến mỹ cợt nhả mà tiến đến nguyên manh trước mặt, nhà ta muội tử trẻ người non dạ, nhất thời nói sai lời nói cũng là có. Vương gia trong bụng có thể chống thuyền, hà tất cùng nàng so đo. Ta tử trường an mang theo hảo chút rượu ngon, vương gia cần phải tới một vò. Hôm nay thiên hảo, chúng ta tại đây thành lâu phía trên nhìn ra xa non sông tươi đẹp, hành rượu vung quyền không say không thôi. nguyên manh cười lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại mà đi rồi tiết đến mỹ nhẹ nhàng thở ra trách cứ mà nhìn phía tiết hy văn ngươi làm chuyện tốt tiết hy văn dầu miệng đầy mặt dâu quay nón đáng sợ đã chết hung cái gì hung cũng liền ỉ vào nơi này là hắn địa bàn nếu tới rồi trường an hắn là con rồng cũng đến ở ta tiết ra trước mặt bàn vừa mới tiểu nhạc đệm lặng yên kết thúc chỉ là mọi người nhìn phía tiết ra huynh nguội biểu tình lại bất đồng với phía trước nỉnh nọn trên đời nhất không thể vũ nhục là hao phí nửa đời niên hoa bảo vệ cho biên cương lao binh. Liên tính là hoàng đế, cũng không thể vũ nhục bọn họ. Tiết Hy văn mắng Túc Vương gia trong cửa cầu, ý nghĩa đối Vương gia vũ nhục, ý nghĩa đối bọn họ vũ nhục, ý nghĩa phía đối diện cương ngàn ngàn vạn vạn cái binh lính vũ nhục. Lương Châu đem không hề chung với Tiết gia. Nếu Tiết gia đại biểu cho hoàng tộc, như vậy, Lương Châu liền không hề chung với hoàng tộc. Tô Tiểu đem những cái đó biến ảo ánh mắt thu hết đáy mắt. Nàng ẩn ẩn đoán được bọn họ ý tưởng. vì thế nhìn phía tiêu đình sâm tiêu định sâm hiển nhiên cùng nàng nghĩ tới một chỗ hắn quát hạ thiếu nữ chót mũi nâng bước qua tìm nguyên mãnh tiết hy văn vừa mới ném thật lớn mặt vì tìm về mặt mũi làm bộ vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá ôn thanh nói chư vị chúng ta hai anh em sở dĩ đem yến hội thiết lập tại thành lâu chính là bởi vì có kiện thú sự nhưng làm nàng vãn khởi tay háo rộng nhỏ dài tay ngọc ưu nhãm mà tiếp nhận tỷ nữ trình lên màn đầu nàng mỉm cười nhìn phía thành lâu ngoại đem màn thầu ném đi xuống nóng hầm hập cao lương màn thầu cơ hồ kêu ngoài thành đói hôn dân chạy nạn nhóm đỏ mắt bọn họ sôi nổi tiến lên tranh đoạt cuối cùng bị một cái cường tráng nam nhân cướp được quý trọng mà bẻ thành ba phần cho chính mình bọn nhỏ tiết hy văn thưởng thức bọn họ chật vật cùng thỏa mãn cười đến không khép miệng được đây chính là trên đời này khó được thú sự nhi trường an thành không có dân chạy nạn cho nên cũng không có loại trò chơi này chư vị cảm thấy hảo chơi sao ta cùng ca ca cố ý bị hơn một ngàn cái màn thầu Đại gia có thể tận tình ném chơi. Tiết đến Mỹ cười to, đây là ta cùng muội muội cùng nhau nghĩ ra được trò chơi. Bên kia màn thầu chư vị cứ việc lấy, ngàn vạn đừng cùng chúng ta huynh muội khách khí. Nói xong, trường hợp lại lâm vào xấu hổ trầm mặc. Không có bất luận kẻ nào phụ họa bọn họ, càng không có bất luận kẻ nào coi đây là nhạc. Tô tiểu trầm gì gì cầm lấy một cái màn thầu, nhẹ nhàng cắn khẩu. Cao lương mặt làm màn thầu, mềm xốp ngọt lành. Nàng nhẹ dọng, tiết hy văn, lương thực đến tới không dễ. không nên bị lấy tới cho chơi, càng không nên trở thành vũ nhục người khác đạo cụ. Nay một ngàn cái màn thầu, ta thế ngươi thu, cứu tế dân chạy nạn. Thiết Hy Văn giận dữ, ngươi dám? Tô Tiểu cười nhẹ. Bởi vì không đợi nàng phân phó, trên thành lâu lão binh đã hành động lên, không khỏi phân trần mà đoạt đi rồi tiết ra thị vệ nâng tới một sọt sọt màn thầu. Chương 811 tiêu đình sâm, ngươi không biết xấu hổ. Thiết Hy Văn sắc mặt dữ tợn. Nàng xuyên thấu qua nón có rèm rũ xa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu. Nữ nhân này dung sắc kiểu Mỹ, một khuôn mặt nhi khi xương tái tuyết sạch sẽ, cử chỉ chi gian đều là thong dong dịu dàng. Vì cái gì liền tính lưu lạc đến như thế nông nỗi, nữ nhân này như cũ có thể như thế phong khinh vân đạm. Vì cái gì rõ ràng là nàng Tiết Hy văn chiếm hết thượng phòng, nhưng nàng như cũ ở tô tiểu trước mặt vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. ấp ủ một cái vào đông đố kỵ, chật bùng nổ. Tiết Hy văn đột nhiên không màng tất cả mà vọt tới tô tiểu trước mặt, duỗi tay đi cào nàng mặt. Đầu mùa xuân gió lạnh gợi lên rũ sa mảnh, Tiết hy văn hai tròng mắt sung huyết, thấm vào vô biên thù hận. Nàng, muốn hủy hoại tô tiểu. Chỉ tiếp, còn không có đụng tới tô tiểu khuôn mặt, hai gã lao binh bỗng nhiên đem nàng phá khai. Tiết hy văn đụng vào trên tường thành, đau đến ai ai kêu thảm thiết. Rũ sa non có rèm ngã xuống trên mặt đất, nàng kia trương ra thịt ngoại phiên, khô vàng đáng sợ mặt rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vô số người chiều nàng chỉ chỉ trò trò. không phải nói Tiết Hy Văn là thanh hà khe đệ nhất mỹ nhân sao. Liên này Phó Tôn Vinh, còn đệ nhất mỹ nhân. Suy. Ta coi, sợ là nàng lợi dụng Tiết ra quyền thế vì chính mình nưu tới danh hiệu. Cũng không chiếu chiếu gương, nơi nào tới dũng khí xương đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói nàng phía trước cùng tạ hầu ra đính hôn, bất quá nàng cho rằng tạ hầu ra không xứng với nàng, cho nên tự tiện từ hôn. Sau lại không biết sao lại hối hận, muốn chết muốn sống muốn gả cấp tạ hầu ra, tấm tắc. nói nhỏ thanh giống như thủy triều, rõ ràng mà rơi xuống tiết hy văn trong thai, nàng hỏng mất mà che lại mặt, lại không dám tìm tô tiểu phiền thoái, nàng ở thị nữ gã sai vặt hộ vệ rơi xuống hoang mà chạy. Tiết đến mỹ đồng dạng mang thai mang tiếng, đi theo chạy. Tô tiểu nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng dựa vào lan can mà đứng, nhìn bọn lính cấp dân chạy nạn phân phát màn thầu, núi xa mày đẹp như cũ vô pháp ra ra. Dân chạy nạn lều chạy liếc mắt một cái vọng không đến biên, nếu bác lương thiết kỵ được kích. Đứng núi chịu sào nên là bọn họ. Nhưng Lương Châu vật tư hữu hạ, không có khả năng dung hạ nhiều người như vậy. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Liên ở tô tiểu trầm tư suy nghĩ khoảnh khắc, thắc canh. Nơi này là thành lâu tối cao chỗ, có thể quan sát đến phi thường xa xôi hà tây vùng. Đã dù 40 nguyên mãnh, khoanh tay mà đứng. Gián chắc thú mau áo choàng sấn đến hắn cao lớn uy vũ, có loại biên cương bá chủ khí thế. Tiêu đình xâm đi bước một bước lên bậc thang, cho đến đứng ở hắn sau lưng. Hắn ý cười ôn ôn, thiết gia huynh muội như thế nào? Hừ, Nguyên mánh giận cực phản cười, người trong lòng hiểu rõ, hà tất tới chê cười bổn vương. Vương gia khinh thường thiết ra đáng tiếc, trường an tuyệt đại đa số thế gia đều là bọn họ này phó đức hạnh. Tự cho là cao cao tại thượng, tay cầm quyền thế, không nghĩ tới bọn họ có thể hưởng thụ sở hữu quyền thế cùng vinh hoa phú quý, đều là biên cương binh lính tóc đen tóc bạc thủ ra tới. Tiêu đình sâm mỉm cười, vương gia thực cái này phiến thổ địa, chỉ tiếp. Tân đế tựa hồ cũng không tính toán khai chiến. Nếu Tân đế dục muốn cắt thổ cầu hòa, vương gian nên như thế nào? Nguyên Mánh Ngưng phương xa. Thật dài xa mặc với, là Phồn Vinh giàu có và Đông đúc Hà Tây. Hiện giờ Hà Tây bị Bắc Lương Thiết Kỵ chiếm lĩnh, còn không biết phải bị trà đạp thành cái dạng gì. Hắn trầm giọng, "Tiêu Đình Sâm, tiếp đến mị đem đại diện toàn quyền đại Tề đi mà Nguyên, cùng Bắc Lương Hội Minh." Mỏng Nguyên là sen vào Hà Tây cùng Lương Châu chi gian cổ xưa thành trì. Hội Minh tiêu đình sâm nhấm nuốt cái này từ biểu tình nghiêng ngẫm đến tột cùng là hội minh vẫn là đầu hàng nguyên manh liếc nhìn hắn một cái trong lòng hiểu rõ liền hảo làm gì muốn hỏi ra tới tiêu đình sâm không để bụng mà cười cười nguyên Mạnh nhìn ra xa phương xa chậm rãi nói lúc trước bổn vương nhân thiếu cũng từng hâm mộ trường an tiên y hiện độ mã kinh thế phôn hoa chính là sau lại bổn vương ở chỗ này gặp lạc lạc nàng vì bổn vương sinh hạ phất tuyết sau buông tay nhân gian bổn vương tự mình nuôi nấng phất tuyết lớn lên cho rằng nàng nháo phải gả đi Trường An. Cũng may hiện giờ nàng hồn phách cùng thi cốt đều trở lại cố thổ, cũng coi như một nhà đoàn viên. Tiêu Đình Sâm, mỏng nguyên hội minh kết quả, nhất định là cắt đất cầu hòa. Mà Bắc Lương muốn, tất nhiên là thiên cổ đệ nhất pháo đài Lương Châu. Không có người so Bổn Vương càng nhiệt tái này phiến thổ địa, chẳng sợ muốn Bổn Vương cãi lời thánh chỉ, chẳng sợ muốn trả giá sinh mệnh làm đại giới, Bổn Vương cũng muốn bảo vệ cho nơi này. Bắc Lương thiết kỵ, mơ tưởng bước lên ta Lương Châu thổ địa. Ngươi Minh bạch buồn vương ý tứ sao Tiêu đình Sâm nhìn nguyên mãnh, Này hán tử hai mắt đỏ đậm Mặc dù niên hoa già đi cũng không thay đổi một khang nhiệt huyết Tiêu đình Sâm cười cười hắn bằng phong mà đứng Nguyện cùng vương ra cộng tiến thối 30 phút sau Tô tiểu ở thành lâu phía dưới chờ tới rồi tiêu đình Sâm. Nam nhân dắt lấy tay nàng Hướng tiểu nhà cửa phương hướng đi Tô tiểu tiểu tiểu thanh Thúc vương nói với ngươi cái gì nha Nam nhân chi gian sự Nữ nhi mọi nhà hạt hỏi thăm cái gì Tiêu định Sâm bật cười, đi phố phường thượng, cho ngươi mua thoa đi. Tô Tiểu không vui rầu miệng. Tiêu Đỉnh Sâm nhìn nàng không cao hứng, rối tay nắm nàng cái miệng nhỏ, đáng tiếc ta trên tay không có gương, bằng không kêu muội muội nhìn xem chính mình bộ dáng, này cái miệng nhỏ rầu đến lao cao, đều có thể quải du hồ. Tô Tiểu nổi giận, một phen đẩy ra hắn. Tiêu định Sâm cười to, muội muội sinh khí lạc. Tô Tiểu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, không phản ứng hắn, giày thêu đi được bay nhanh. Nhưng Tiêu Đỉnh Sâm chân trường. Vài bước đuổi theo nàng, thoải mái hào phóng đem nàng hướng trên vai một khiêng, còn không phải là không nói cho mội mội túc vương muốn cùng ta liên thủ chuyện này sao, nhìn muội mội khí. Tiêu đình sâm, ngươi không biết xấu hổ. Bên đường như vậy nhiều người nhìn, tô tiểu tao khuôn mặt hồng thấu. Mội mội vốn chính là ta nữ nhân, có cái gì có xấu hổ hay không. Càng không biết xấu hổ chuyện này đều trải qua, này tính cái gì. Tiêu đình sâm cười tủm tịm, chiều ven đường bán đồ ăn lão bà bà nhún mày, mãi mãi, ngài nói có phải hay không a? Hắn gọi nhưng ngọt nhưng ngọt, lão bà bà bị đậu đến không khép miệng được, tiểu phu thế sao? Hẳn là, hẳn là, tô tiểu xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng một đường bị khiêng hồi tiểu nhà cửa, thẳng đến cầu nam nhân đem nàng ném ở trên giường, che cửa phòng. Tiêu Đình Sâm ở ghế bành thượng đại đao kim mãm mà ngồi xuống, đi, giúp ta thu thập cái tay mải Tay mải Đi chỗ nào? Tô tiểu khó hiểu. Mỏng nguyên thành. Tiêu Đình Sâm thói quen tính bậc lửa yên quảng. Xác định bốn phía không người nghe trộm, mới nhàn nhạt nói, tiếp đến mỹ cùng bắc lương ước định, ba ngày sau ở mỏng nguyên cử hành hội minh. Hắn cái loại này tính tình, vì tránh chiến điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Tô tiểu tiểu, ta phải đi ngăn cản bọn họ ký kết minh ước. Tô tiểu ác thanh, nàng đứng ở bên cửa sổ, thật lâu sau, nhẹ giọng thử nói, bắc lương bên kia, là người phương nào đi xứ. Màu xanh nhạt xương khói, tỏa khắp ở nam nhân tế bạch đầu ngón tay. Hắn thật sâu chịu một ngụm yên. Từ từ phun ra sương khói, hắn nâng lên mắt đào hoa, biểu tình mờ mờ ảo ảo, tựa cười tựa giận, kim thời tỉnh. Tô tiểu theo bản năng đỡ lấy bàn giải. Đúng rồi, hiện giờ kim thời tỉnh là Bắc lương vương. Nhưng hắn, vì cái gì muốn tấn công đại tề? Nàng thanh âm tối nghĩa, Noãn nguyệt đâu? Tiêu đình xâm không hề răng. Trên thực tế, từ kim thời tỉnh kế vị lúc sau, hắn liền không còn có được đến quá tử Noãn nguyệt tin tức. Tiêu lão cẩu, lão tử nhưng mãi nhưng lang. chương tám trên đời khó nhất viết tự là tình tự. tô tiểu nhìn thấy tiêu đình xâm sắc mặt không lớn đối. nàng rối rắm mà ninh một lát ngón tay, không rên một tiếng mà đi cho hắn thu thập tay mải. túc nhuận mặc muốn tùy tiêu đình xâm đi trước mà nguyên. nam nhân dọn dẹp hai kiện đạo bảo, tấm bình phong bỗng nhiên bị người đẩy ra. phán nhi giống như giã phong quát tiến vào, trong tay méo một chi đào hoa. túc tiên sinh, ngươi muốn đi đâu nhi? túc nhuận mặc nhìn phía nàng. qua năm 14 tuổi tiểu cô nương, dáng người cao gầy đứng bạn. so trung nguyên cùng tuổi cô nương đều phải cao như là một gốc cây sinh sôi không thôi gỗ nam màu nâu thâm mắt trong trẻo sâu thẳm cong lên tới khi phá lệ thuần túy sạch sẽ thoáng như đại mạc minh nguyệt hắn giơ tay vì nàng sửa sang lại hạ trên trán tái phát ôn thanh nói ta muốn đi mà nguyên mà nguyên đi nơi đó làm gì phán nhi không vui mà cơ cơ túc nhuận mặc tay háo rác túc tiên sinh ta muốn ngươi chơi với ta ngươi xem này đào hoa nhiều xinh đẹp là ta từ góc đường cái kêu bà bà trong nhà trọng trích Nhà nàng trong viện khai thật lớn một cây, đều dối đến sân bên ngoài đi. Túc nhuận mặc nhìn kia chi đào hoa, chặt cây đá lởm trưởng, đạm phấn cánh hoa đem khai chưa khai. Vừa mới qua tháng riêng, lương châu bên này khí hậu lạnh lẽo, đào hoa không nên khai sớm như vậy. Hắn trong lòng ẩn ẩn hiện ra không ổn dự cảm, ôn thanh nói: Phán Nhi, ngươi đi tìm ngươi tô tỷ tỷ chơi, chờ ta từ mỏng nguyên trở về, cho ngươi mang Bắc lương sữa đặc ăn có được hay không? Hử! Túc tiên sinh xấu nhất. phán nhi ghét nhất túc tiên sinh ghét nhất ghét nhất tiểu cô nương hùng hùng hổ hổ mà bước ra ngoài cửa túc nhuận mặc vãn tay háo lấy ra quẻ bàn hắn đọc đủ thứ nho ra kinh thư lại cũng phi thường am hiểu đạo gia kỳ môn tam giác càn khôn chi thuật một lát hắn nhìn chằm chằm đại hung quẻ tượng bất động thanh sắc mà nhuốm mày tiêu đình xâm cùng túc nhuận mặc ở tiểu nhà cửa dung bữa tối suốt đêm rời đi lương châu tô Tiểu đứng ở dưới hiên nhìn theo bọn họ ở trường nhai thượng đi xa tế bạch tay nhỏ không tự giác mà nắm chặt cửa gỗ đen lông vầng sáng lung ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn mấn lệ ở lông mi khoảng cách lập lòe khi còn bé ở kim lăng thư viện đọc sách học xá thiếu niên đều ngóng trông kim bảng để danh thăng chức rất nhanh chỉ có nàng mong ra trạch thanh bình còn nóng trông tương lai lớn lên cũng có thể gả cho phong nhã bác học nam nhân hoa nhu nhu bọn họ còn từng cười nhạo nàng tâm nguyện hèn mọn. nhưng trưởng thành mới biết được nguyên lai trên đời khó nhất viết tự là tình tự khó nhất tâm nguyện là đoàn viên bình an cậu nam nhân này vừa đi còn không biết hay không có thể bình an trở về lớn lên một chút đều không hảo tô tỉ tỉ thanh thúy nữ âm đột nhiên vang lên tô tỉu lao đi khỏe mắt nước mắt cười ngâm ngâm xoay người phán nhi chính là muốn ăn hoa bánh phán nhi xua xua tay khoe ra cho nàng xem chính mình tiểu tay mải tô tỉ tỉ ta tính toán đi mà nguyên Mỏng nguyên đúng rồi phán nhi gật gật đầu túc tiên sinh nói bọn họ muốn đi mà nguyên túc tiên sinh lại hư lại keo kiệt Nhất định là gạt chúng ta trộm ăn đồ ngon đi Tô tỉ tỉ Chúng ta cũng đi mỏng nguyên đi Trộm theo ở phía sau Sẽ không bị bọn họ phát hiện Tô tiểu nghĩ nghĩ Tiêu đình xâm muốn đi giải quyết mỏng nguyên hội minh chuyện này Nàng không nghĩ quái dày hắn Bất quá Nàng cũng xác thật rất muốn chạy một chuyến Ít nhất tìm Bắc lương người hỏi một chút Nói nguyệt thế nào Đêm khuya Phán nhi cùng tô tiểu từng người cưới một con tuấn mã lặng lẽ rời đi Lương Châu Phán nhi rất quen thuộc địa hình cùng đường núi Cưới xe nhẹ đi đường quen mà lánh tô tiểu hướng mỏng nguyên phương hướng đi tô tỷ tỷ ngươi xem tối nay minh nguyệt có đẹp hay không tô tiểu ngửa đầu mặc lam đêm cung thượng nửa viên sao trời đều không có chỉ còn một vòng câu nguyện lưu quang sáng tỏ màu bạc ánh trăng chiếu sáng phía chân trời phập phồng dây núi tự nhiên là mỹ nàng gật gật đầu ta nói cho ngươi Nga, bắc lương minh nguyệt so nơi này còn phải đẹp đặc biệt đặc biệt sạch sẽ nô phán nhi cười tủm tỉm nhìn phía tô tiểu hai mắt Cùng Tô Tỷ tỷ đôi mắt giống nhau sạch sẽ. Tiểu cô nương miệng ngọt đến không được. Tô Tử cười, từ trứng rái móc ra khối hoa bánh đưa cho nàng, "Có đói bụng không?" "Hoa, Tô Tỷ tỷ ngươi thế nhưng mang theo hoa bánh." Phán Nhi phủng quá hoa bánh, chút nào không bận tâm hình tượng, hai ba ngụm ăn đến sạch sẽ. Đi mỏng nguyên đến kỵ hành một ngày một đêm. Tô Tử còn không thói quen kỵ thời gian dài như vậy mã, ở ngày hôm sau hoàng hôn đi ngang qua trạm dịch khi, Lãnh Phán Nhi muốn gian phòng nghỉ ngơi. Phán Nhi không có việc gì, người dường như đi theo bên cạnh Hoàng Đầu Hoàng Não, Tô Tỷ Tỷ, ngươi như vậy là không được đắt, thân là Tây Bắc người, sao lại có thể sẽ không cưới ngựa đâu? Ta khi còn nhỏ chính là ở trên lưng ngựa lớn lên, ăn uống tiêu tiểu đều có thể ở trên lưng ngựa giải quyết, liền tính nghỉ ngơi ba ngày ba đêm cũng không có quan hệ nga. Biết rồi, Phán Nhi nhất năng lực. Tô Tiểu cười chế nhạo, nghiêm túc phô hảo hai chương, giường, ngươi muốn nào một trường. Phán Nhi tiêu ngạo mà ngẩng đầu nhỏ, nghiêm trang. Tô tỷ tỷ ở trong mắt ta, tựa như mảnh mai chim hoàng yến. Kia trương thoải mái giường cấp tô tỷ tỷ đi, dù sao ta liền tính ngủ trên mặt đất, cũng có thể ngủ thật sự hương. Tô tiểu bị nàng đậu cười, nay tiểu cô nương ấu trí mà bá đạo, còn thực hiểu được săn sóc người khác, cùng túc nhuận mặc ở một khối, đảo cũng xứng đôi. Nàng không cùng Phán Nhi khách khí, ngã đầu liền ngủ rồi. Phán Nhi ở chính mình trên giường khoanh chân ngồi một lát, đông nhiên đứng dậy nhảy ra cửa sổ. Ra lương châu chính là tảng lớn sa mạc. Mặt trời lặn ánh chiều tà, phía chân trời ngang dọc khai tảng lớn tảng lớn ánh nắng chiều, phảng phất trời xanh đánh nghiêng sáng lạn sắc thái, so thế gian bất luận cái gì nhan sắc đều tới mỹ lệ diễm tuyệt. Một vòng trăng non ẩn ở trên trời, bạch ánh ánh phá lệ trong sáng. Phán Nhi thổi tiếng huýt sáo, phía chân trời chỗ dần dần bay tới một con hùng lưng, mở ra cánh bộ dáng phảng phất so người còn cao lớn, bén nhọn con miệng lộ ra huy phong, mắt đen càng là phá lệ sắc bén. Nó ở không trung lượn vòng vài vòng, cuối cùng đáp xuống. ngoan ngoãn mà thu nạp cánh rừng ở phán nhi cánh tay thượng phán nhi sờ sờ nó đầu mặt vô biểu tình mà đem một phong thơ tiên nhét vào nó trên đùi cột lấy thùng thư ngoan đi thôi hung ngưng phảng phất có thể nghe hiểu nàng lời nói lần nữa triển khai cánh chim hăng hái lược hướng mỏng nguyên thành phương hướng phán nhi nhìn theo nó đi xa trong suốt màu nâu đồng mắt nhiễm một mạt lương bạc nàng trí thanh cái gọi là chiến tranh cũng bất quá là một hồi cắc vì này chủ trò chơi người thắng làm vua người thua làm giặc Tương lai vô luận ai thua ai thắng, đều không nên đoán hận đối phương. Thiếu nữ ngữ điệu trầm ổn. Chỉ là lời này, lại không biết là đối với ai nói. Tô Tiểu nghỉ ngơi một đêm, ở ngày hôm sau sau giờ ngọ đi tới mỏng nguyên thành. So với Lương Châu, nơi này bá cánh trang phục càng thêm có Tây Bắc đặc sắc, bọn họ ai dùng ra thú trang trí chính mình, đối kim sức bạc sức, các loại đa quý càng là yêu sâu sắc. Tô Tiểu cảm thấy nàng cùng phán nhi cùng nơi này có chút không hợp nhau, vì thế hoa điểm tiền bạc. Cấp hai người từng người đặt mua một thân trang phục. Nàng chưa từng xuyên qua Tây Bắc Phục Sức. Phán Nhi đã sớm nổi hảo, nhìn nàng xuyên tới xuyên đi không được kết cấu, vì thế cười tủm tìm cho nàng một lần nữa sửa sang lại, "Ta tổng giác trung nguyên váy a, áo ngắn a, áo đông a phức tạp khó xuyên, không nghĩ tới Tô tỷ tỷ xuyên chúng ta bên này phục sức, cũng nửa ngày xuyên không tốt." Tô tiểu ý cười ôn ôn. Nàng nhìn phía gương đồng. Chương 813 thẳng nhãi này rõ ràng chính là Tiêu Đình Sâm. Trong gương thiếu nữ thô y y váy. một khối da thú háng tử hệ bên vai trái chân đặng da châu ủng ông quần chặt chẽ chắt ở dày đầy đầu tóc đen bệnh thành tế bím tóc mang hồng bảo thạch tiểu tua ngạch sức đem cả khuôn mặt diễm mỹ điểm suýt đến gãi đúng châu ngứa so với trung nguyên sĩ nữ trang phẫn có loại khác loại giã tính mỹ mỹ nhân chính là mỹ nhân đổi thân trang điểm cũng vẫn là mỹ nhân phán nhi hâm mộ mà lại nhải tuy nói chúng ta bắc lương nam nhân cưới vợ thích cưới cao lớn cường tráng cô nương nhưng bình tĩnh mà xem xét ai không yêu nhược liễu phù phong gia bạch thắng tuyết mỹ nhân nhìn một cái bọn họ cưới kia một phòng phòng tiểu tiếp liền biết bọn họ phẩm vị tô tiểu bật cười ngươi muốn đi tìm túc nhuận mặt sao muốn phán nhi gật gật đầu tô tỷ tỷ tính toán đi nơi nào tìm một vị bằng hữu tô tiểu Tuy nàng một đạo hướng khách điếm ngoại đi ngươi nếu là không tìm được người nhớ rõ ngoan ngoãn hồi khách điếm chờ ta nếu là tìm được rồi cũng cho ta đệ cái tin nhi đừng gọi ta lo lắng hai người ở đầu đường đường ai nấy đi tô tiểu chuyển động một vòng. Nhìn thấy Bắc Lương đàm phán đội ngũ đã tới rồi, liền túc ở Mỏng Nguyên thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ Chu Vi vô số Bắc Lương binh lính, nàng căn bản không có biện pháp đi vào. Thiếu nữ rồi dăm thật lâu sau, ở đầu đường mua chút rượu ngon điểm tâm, ở phía sau môn chọn cái tướng mạo tương đối dễ nói chuyện binh lính, thử nói: "Xin hỏi ngươi, nhưng có nghe nói qua mây tía con chúa? Nàng gả cho các ngươi thập nhất hoàng tử, cũng chính là hiện tại Bắc Lương vương." Binh lính thu nàng rượu ngon điểm tâm, gãi gãi đầu. Đối với nàng bô bô nói một hồi lời nói, sinh trưởng ở địa phương Bắc Lương Ngữ, Tô Tiểu một chữ nhi đều nghe không hiểu. Nàng có điểm tiếc hận mà nhìn mắt đưa ra đi rượu ngon, chính không biết như thế nào cho phải, cửa sau đột nhiên khai. Ra tới người, lại là tiết đến Mỹ. Tô Tiểu muốn né tránh hắn, đáng tiếc đã không kịp. Tiết đến Mỹ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tô Tiểu. Một lát, hắn không thể tưởng tượng mà bước nhanh đi tới, tả hữu đoan trang Tô Tiểu, nhịn không được ngạc nhiên, hoa, wow, muội mội ngươi mau đến xem. Nữ nhân này thế nhưng cùng Tô Tiểu lớn lên giống nhau như đúc. Tô Tiểu. Thiết Hy văn mang nón có dẻm ra tới. Nàng nhìn phía Tô Tiểu, ghét bỏ như mày, ca, nàng chính là Tô Tiểu. Tiện nhân này năm lần bảy lượt hư chúng ta chuyện tốt, hiện tại cư nhiên theo tới mà nguyên, cũng không biết đánh cái quỷ gì chủ ý. Ca, ngươi nếu là thiệt tình đau ta, liền chạy nhanh cho ta đem nàng bắt lại hung hăng trà tấn, ta muốn nàng sống không bằng chết. Tô Tiểu. Này thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Nàng dối dám hạ. làm bộ chính mình là Bắc Lương người, thử thăm dò Bô Bô một hồi. Nàng cũng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng Tiết đến Mỹ cùng Tiết hy Văn khẳng định cũng nghe không hiểu. Chỉ cần bọn họ nghĩ lầm nàng không phải Tô Tiểu, nói không chừng sẽ không tìm nàng phiền thoái. Ai ngờ Tiết đến Mỹ lại đột nhiên hưng phấn lên. Muội muội, nữ nhân này hình như là sinh trưởng ở địa phương mỏng nguyên người. Nghe nói Bắc Lương Vương pha ái chúng ta Trung Nguyên mỹ nhân, không bằng chúng ta đem nàng coi như lễ vật hiến cho Bắc Lương Vương. Tô Tiểu. Thiết Hy Văn không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao nữ nhân này không phải Tô Tiểu, cùng nàng nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. tiết đến đẹp như hoạch trí bảo, không màng Tô Tiểu dễ rùa cùng thét trói thai, thế nhưng trực tiếp sai người đem nàng trói lại. Tô Tiểu bị quan vào thành chủ phủ phòng cho khách. Phòng cho khách ngoại có tiết ra thị vệ nghiêm khắc gác, nàng căn bản lưu không ra đi. Nàng thiên muộn mà ngồi ở trên giường, chính không biết như thế nào cho phải, tấm bình phong bị người đẩy ra. tiết đến Mỹ mang theo một người nam nhân. cười tủm tỉm bước vào ngay cửa. Tô Tiểu Ở nhìn thấy nam nhân kia khi, cả người cứng đờ. Nam nhân làm mỏng nguyên bá tánh trang điểm, xuyên vải thô ra thu áo choàng, tóc dài bệnh thành tế bím tóc, còn xuyến mấy viên tiểu kim châu. Huyền Nguyệt Mi bị miêu tả thành sắc bén mày kiếm, mũi phong đĩnh bạn chu sa lệ trí cùng dấu vết trộm tự đều bị son phấn che khuất. Trên má đeo dâu quai nón, đôi tay lung ở tay áo, rất giống cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người làm ăn. Nhưng mà nàng như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra. thằng ngãi này rõ ràng chính là tiêu đình sâm cậu nam nhân ở nhìn thấy nàng khi cũng là người tiếp đến mỹ hồn nhiên không nhận thấy được hai người dị sắc mỹ tư tư uống khẩu rượu ngon cười nói vị cô nương này ngươi chớ có kinh hoảng bị bắt đến nơi đây là phúc khí của ngươi tương lai à ngươi nói không chừng có thể trở thành trên đời này đỉnh đỉnh có phúc khí nữ nhân hắn nói xong trừng mắt nhìn mắt tiêu đình sâm còn thất thần làm gì mau đem ta nói phiên dịch cấp vị cô nương này nghe tô Tiểu hiểu rõ nguyên lai like, Tiêu Đỉnh Sâm này đây phiên dịch thân phận, sen lẫn trong tiết đến mỹ bên người. Bất quá thẳng ngãi này sẽ nói Bắc Lương ngữ, nàng như thế nào cũng không tin đâu. Tiêu Đỉnh Sâm cười tủm tỉm, đối với nàng bô bô một hồi. Tô Tiểu nghe không hiểu, nhưng thực rõ ràng này cũng không phải Bắc Lương ngữ. Nàng ôm Tiểu Thủ Thủ, trầm ngâm một lát, rồi dám mà đi theo bô bô vài câu. Tiêu Đỉnh Sâm triều tiết đến mỹ nói giọng khàn khàn, nàng nói nàng Tiêu Tiểu Tám, là mỏng nguyên phụ cận trong thôn bán hoa cô nương. Tiểu Tám. Tô Tiểu Nhịn không được chừng mắt nhìn mắt Tiêu Đình Sâm. Tiết đến Mỹ cười cười, ngươi hỏi một chút nàng, có thể hay không kêu vũ. Hai người ai cũng nghe không hiểu đối phương nói. Đối với hoa lạc một hồi, Tiêu Đình Sâm cười nói, Tiểu bắt Cô Nương nói nàng giỏi ca múa, Nhất Am hiểu nhảy Bắc Lương Vũ Đạo. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta nghe nói vị kia Bắc Lương Vương Phi thường yêu thích Bắc Lương Vũ Đạo, hôm nay dạ yến, ngươi nhưng đến ở tiệc rượu thượng hảo hảo lấy lòng hắn. Tiết đến Mỹ nói, rốt cuộc có điểm không yên tâm. Ngươi làm nàng hiện trường cho ta nhảy một đoạn. Tô Tiểu. Nàng sẽ không nhảy Bắc Lương Vũ A. Ở tiết đến Mỹ chờ mong trong ánh mắt, nàng chỉ phải căng ra đầu đứng lên. Sau đó tay chi vũ chi đủ chi đạo chi. Nàng cũng không biết nàng nhảy chính là cái gì. Tiêu đình xâm yên lặng che lại đôi mắt. Tô Tiểu nhảy xong rồi, chiều tiết đến Mỹ hành lễ. Tiết đến Mỹ ngơ ngác, này, này liền xong rồi. Tô Tiểu gật gật đầu. Trong phòng lặng im một lát, tiết đến Mỹ đột nhiên cười to vỗ tay, hảo. Phi thường hảo. Không nghĩ tới nho nhỏ bán hoa cô nương, thế nhưng có thể nhảy ra như vậy kinh diệm vũ đạo, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, quốc sát thiên hương à. Tô Tiểu kinh ngạc. Chẳng lẽ tiết đến Mỹ cũng không thấy quá Bắc Lương vũ đạo? Nàng nhìn theo tiết đến Mỹ cùng tiêu đình xâm rời đi nhà ở, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Lúc chẳng vạng, thị nữ đưa tới Bắc Lương phục sức, cung kính mà hầu hạ Tô Tiểu thay. Tô Tiểu minh bạch, như hội minh loại việc lớn này, trước hết cần nhiệt một chút bãi Làm hai bên nhân mã tiếp xúc tiếp xúc, uống cái rượu gì đó, kế tiếp mới hảo nói, tựa như lúc trước trường an trong thành bảy quốc hội minh như vậy. Nàng nghe thấy chính sảnh bên kia đã nổi lên ca vũ thanh. Chỉ là không biết, chờ lát nữa nàng hay không sẽ nhìn thấy Kim thời tỉnh. Nếu là thấy, còn có thể hỏi hỏi noan nguyệt ở nơi nào. Cô nương, đã trang điểm thỏa đáng. Vài tên thị nữ lui đến bên cạnh. Tô tiểu nhìn phía gương đồng. Trong gương thiếu nữ xuyên phấn mặt hồng vũ váy, tay áo rộng eo thon. Trọng váy lùa vạt cực kỳ lay động to rộng. Tóc đen như cũ bệnh thành vô số tế bím tóc, điểm xuyết một ít kim châu, san hô châu một loại hạt châu. Hung bảo thạch ngạch sức sấn đến nàng diễm mị tận xương, Cố Tình tiểu kim châu tua mặt mảnh lệnh nàng dung mạo như ẩn như hiện, trong chớp mắt phương hoa phảng phất một mặt bắt mắt kim sắc ánh mặt trời. Ngày mai thấy vịt. Chương 814 hắn có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Tô tiểu bị bọn tỷ nữ dẫn tới chính sảnh. Bác Lương sứ đoàn cùng đại tề sứ đoàn đều đã nhập tòa. nàng cụp mi rũ mắt dư quang nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thượng vị nam nhân tay háo bó kính trang bên ngoài che chở kiện ra thú tài chế ám kim áo khoác cổ áo thượng dày nặng tím đậm chồn mau sấn đến hắn uy nghi tuấn mỹ mấy cây xuyến tiểu kim châu tế bím tóc buông xuống ở trước ngực bởi vì mi cốt quá cao mà lộ ra một loại độc thuộc về tây bắc hoang mạc thâm thúy lạnh lùng cảm có lẽ là chiến tranh duyên cớ nam nhân rút đi từ trước non lướt giơ tay nhấc chân giàn có loại quân lâm thiên hạ thị huyết hơi thở hắn trong lòng ngực ngồi một vị thiếu nữ xuyên yên màu tím trọng xa váy lụa giọt nước trạng tử ngọc đáp ở trên trán sấn đến nàng da bạch thắng tuyết đôi mắt vượng nhiễm khai đào hoa hồng vũ mị khuynh thành thiếu nữ rũ đầu môi đỏ không có bất luận cái gì độ cung nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc là nói nguyệt tiếp đến mỹ tươi cười đầy mặt nghe nói bắc lương vương yêu thích trung nguyên mỹ nhân vị này tiểu bát cô nương chính là tại hạ cố ý vì ngài tìm thấy ngài nhìn một cái dung mạo còn vừa lòng nàng nha còn sẽ nhảy bắc lương vũ đạo nhảy đến miễn bản có bao nhiêu hảo quả thực đem ta mê đến dục sinh dục tử thần hồn điên đảo a kim thời tỉnh thưởng thức chén rượu không chút để ý mà nhìn phía đường hạ. tô tiểu túi đầu hành lễ kim thời tỉnh nước mày giang nam kia đoạn năm tháng hắn cuộc đời này khó quên tô tiểu tiểu giọng nói và dáng điệu nụ cười hắn đồng dạng sẽ không quên lại hắn bất động thanh sắc như vậy liền làm nàng vì bổn vương nhảy một chi vũ được rồi tiếp đến mỹ vô vô tay ý bảo nhạc sư chạy nhanh nhạc đệm bác lương đặc có chuông bạc cổ vang vọng cả tòa điện phủ tất cả mọi người mùi ngon mà nhìn tô tiểu chờ thưởng thức mỹ nhân tuyệt thế giang múa kim thời tỉnh càng là dù bận vẫn ung dung mà bưng lên kim chén rượu thích ý mà hạ một ngụm lại đem chén rượu tiến đến trong lòng ngực mỹ nhân bên ngôi từ nõa nguyệt trước sau rũ đầu tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra kim chén rượu môi đỏ nhấp chặt nghiễm nhiên không muốn uống kim thời tỉnh cơ cơ kim chén rượu câu môi cười bóp chặt nàng phân má không khỏi phân trần mà đem rượu tới miệng nàng không hề thương tiếc, tô tiểu đem bọn họ động tác nhỏ thu hết đáy mắt, tùy ý bốn phía quan viên thúc giục nàng chạy nhanh khiêu vũ cũng thờ ơ, Lúc ở trong tay háo đôi tay lặng yên tạo thành nắm tay, lộc nhi trong mắt cất giấu cơ hồ không thêm che giấu tức giận, kim thời tỉnh, sao lại có thể như thế đối đãi nón nguyện, nàng lạnh nhạt lo lắng tiết đến mỹ, gân cổ lên thật mạnh ho khan đã lâu, ám chỉ giọng nói đều phải xuất huyết, tô tiểu mới chậm gì gì ném động trường tụ, nàng căn bản sẽ không nhảy bắc lương vũ. chỉ nhớ rõ địa lý trí thượng ghi lại quá bác lương nữ tử vũ đạo có rất nhiều không lưng xoay quanh động tác nghe nói các nàng có thể chuyển mấy ngàn cái quyển quyển mà không choáng váng vì thế ở đây sở hữu quyền quý chừng mắt xem tô tiểu xoay vòng vòng đẹp là đẹp nhưng tổng giác thiếu chút đa dạng bọn họ nghi hoặc mà nhìn phía tiết đến mỹ nói tốt dục sinh dục tử thần hồn điên đào đầu. bọn họ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cơ hồ phải bị tô tiểu chuyển ngất xịu đi tiết đến mỹ hồn nhiên không nhận thấy được bọn họ nghi ngờ thường thường vỗ tay lời bình hảo cái này xoay vòng đến hảo bên cạnh có tinh thông nhà hán ngôn ngữ bắc lương thần tử hiếu kỳ nói xin hỏi tiết công tử cái này vòng đến tụt cùng là nơi nào hảo tiết đến mỹ cho rằng bọn họ ở khảo nghiệm chính mình đối bắc lương văn hóa hiểu biết vì thế cười to nói nàng chuyển đặc biệt viên a mãn chàng yên tĩnh khoanh chân ngồi ở hắn phía sau tiêu đình sâm cường nghẹn mới không cười ra tiếng tiết đến mỹ khó hiểu thấp giọng nói bọn họ biểu tình như thế nào như vậy nghiêm túc Tiêu đình xâm cười tủm tỉm, nếu bác lương người phi thường thưởng thức mô điệu nhảy, liền sẽ toát ra loại này nghiêm túc biểu tình, công tử yên tâm. Thì ra là thế. tiếp đến Mỹ thực yên tâm. Tô tiểu phảng phất sẽ không mệt mỏi, một đôi thanh triệt thấy đáy lộc như mắt, chỉ ở xoay quanh khi ngưng từ non nguyện. Thiếu nữ như cũ ngồi ở kim thời tỉnh trong lòng ngực, như vậy mảnh khảnh mảnh mai, phảng phất ngày xuân vừa mới nảy sinh liễu rủ chi, gặp lại liền đoạn. Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nàng ở trong lòng liều mạng hò hét, muốn cho tử loan nguyệt liếc nhìn nàng một cái, muốn cho tử Loan nguyệt biết nàng tới, chính là cái kia thiếu nữ an tĩnh đến quá mức, phảng phất đôi bất luận cái gì sự đều nhấc không nổi hứng thú, chỉ là trầm mặc mà cúi đầu. Tiếng nhạc kết thúc. Tô Tiểu thu nạp tay háo rộng, cung kính mà triều kim thời tỉnh hành lễ. Nàng từ tiết đến Mỹ trên bàn bưng lên một chán rượu, giống như A-dua A-dua Mỹ nhân, đi bước một đi lên bậc thang. Nàng ngồi quỳ ở lù nắng trước, vương thượng thỉnh dùng rượu ngon. nàng không có thay đổi chính mình thanh âm, thậm chí gan lớn đến không sợ gì cả, bình tĩnh nhìn trầm chằm từ nuối nguyệt, nàng thấy nuối nguyệt mẩn người, nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt, làm như phục châm ngọn lửa, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, môi đỏ hé mở, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng nàng biết nuối nguyệt ở gọi tên nàng, kim thời tình bóp từ nuối nguyệt vòng eo, tiểu bát cô nương cùng cô một vị cố nhân, dung mạo tương đương, tiểu bát cô nương kính rượu, cô tự nhiên muốn uống, liếc mắt trong lòng ngực cô nương, hắn câu môi mà cười. Không bằng tiểu bát cô nương uy cô uống này ly rượu. Nói như vậy, lại không thấy Từ Doãn Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng có bất luận cái gì gợn sóng. Phảng phất đôi hắn thân cận nữ nhân khác, nửa điểm cảm xúc đều không có. Bóp chặt nàng vào eo đại trưởng theo bản năng buộc chặt. Từ loan Nguyệt đau đến thở nhẹ một tiếng, hắn mới chậm gì gì buông ra. Tô Tiểu Tiến lên cấp kim thời tỉnh ly rượu. Đôi tay nhẹ nhàng run lên, mãn ly rượu tất cả hắt ở Từ Doãn Nguyệt váy lùa thượng. Nàng hơi hơi lui ra phía sau, cung thanh nói, tiểu nữ chưa tay. vô ý làm ướp vương phi tà váy, thỉnh vương phi thứ tội, tiểu nữ nguyện hầu hạ vương phi đi xương phòng thay quần áo. tuy là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết chợt tấm còn lạnh. kim thời tỉnh tóc mày, không tình nguyện mà buông lỏng ra từ non nguyện. tô tiểu lập tức đỡ lấy từ nỗi nguyện, ở mọi người tò mò trong ánh mắt bước ra điện phủ. hai cái nữ hài nhi hành lang quá viện, đi vào một tòa bố trí tĩnh nhã xương phòng. tô tiểu đem thị nữ toàn bộ che ở ngoài cửa, lặng lẽ chốt cửa lại. thô tô, ta rất nhớ ngươi. Từ Noãn Nguyệt từ sau lưng ôm lấy Tô Tiểu, cố nén nước mắt nháy mắt lăn xuống. Tô Tiểu nắm nàng ngồi vào trên giường, cẩn thận cho nàng lau đi nước mắt. Vừa mới ở điện phụ thượng, ta coi thấy Kim Thời tỉnh đái ngươi không thế nào hảo. Noãn Nguyệt, ngươi thành thật nói cho ta, hắn có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Từ Noãn Nguyệt dăm ba câu, đem bác Lương cung biến việc nói thẳng ra. Hắn rõ ràng đã sớm biết ta thân phận, lại như cũ bất động thanh sắc mà làm ta làm hắn hoàng tử phi. Hiện tại hắn phụ huynh đã chết, hắn bắt đầu đoán ngờ ta. Nhưng theo ý ta tới, ta cùng hắn rõ ràng xem như ân oán thanh toán xong. Năm đó Kim Lăng từ phủ, hắn đổ ta mãn môn, liền tính ta hại chết hắn phụ huynh, hắn lại có cái gì tư cách hờ ta? Hung chi phụ thân hắn rõ ràng là tự sát mà chết. Thiếu nữ ghé vào Tô tiểu đầu vai khóc không thành tiếng. Tô tiểu chân mày hơi chau. Dụ mắt gian, nàng đột nhiên sửng sốt. Nàng thấy Đoán Nguyệt tà váy phía dưới cất giấu đồ vật. Một cây cực tế xích bạc chặt chẽ khóa ở nàng mắt cá chân chi gian, phảng phất sợ nàng đào tẩu. 815 vương thượng tọa ủng Bắc Lương Giang Sơn. Từ đoán Nguyệt chú ý tới Tô Tiểu ánh mắt, vội vàng dùng tà váy che khuất cái kia xích bạc. Nàng lau nước mắt, cười nói, tịnh cố nói chuyện của ta nhi, ngươi đâu, ngày gần đây như thế nào. Ta nghe nói tiêu định xâm ném ngôi vị hoàng đế, còn không có tánh mạng. Sao sinh sau lại lại truyền ra hắn ở Lương Châu làm nghề ngội tin tức Tô Tiểu nắm lấy nàng tay nhỏ. Chưa bao giờ trải qua việc nặng tay nhỏ, trắng non tinh tế Đầu ngón tay lộ ra trời sinh sơn móng tay phấn nhan sắc, như châu như bối. Nhưng nàng biết đến, này song tay nhỏ chủ nhân, đang trải qua xa xa so làm việc nặng càng thêm gian nan thống khổ. Nàng nhẹ dọng, kim thời tỉnh hận ngươi, rồi lại không bỏ xuống được ngươi, chẳng sợ dùng xích sắt đem ngươi khóa tại bên người cũng không muốn thả ngươi đi. Nói nguyệt, này phân ái quá cố chấp quá điên cuồng Hắn hiện giờ còn muốn tiến công đại tề, toàn thân lộ ra huyết tinh lệ khí, giống như là thay đổi cá nhân. Sau này... Ngươi nhưng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ đoán nguyệt lông mi khoảng cách ngưng nước mắt. Nàng tươi cười có chút si, ta cũng không quá là cái nhược nữ tử, chẳng sợ quấy mây mưa, cũng chỉ là giảo đến rối tinh rối mù, cuối cùng còn đem chính mình đáp đi vào. Tô tô, muốn làm yêu phi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Tiểu cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Đương yêu phi đương nhiên không dễ dàng. Đương yêu phi ý nghĩa vứt bỏ lương tri, vứt bỏ hết thể tốt đẹp phẩm hạnh. nhưng nàng biết nàng noãn nguyệt là cái cỡ nào ôn nhu cô đường nàng đấy lòng chỗ sâu trong cất giấu thiện lương nàng căn bản làm không tới tàn khốc tuyệt tình yêu phi từ đoán nguyệt dựa vào nàng đầu vai có chút mệt mỏi nhắm mắt lại lao vương thượng lâm chúng trước từng làm kim thời tỉnh lập hạ trọng thể cuộc đời này cần thiết dùng tánh mạng đảm bảo bắc lương an nguy còn muốn cho bắc lương cờ sĩ xuất hiện ở mỗi một tòa quốc gia vương đô Tô tô, kim thời tỉnh hiện tại sát tính quá nặng liền ta đều khuyên không được hắn nhưng ta là đại tề con dân Ta không thể ngồi xem hắn thương tổn đại tề danh giới cùng ba cánh. phàm là ta có thể giúp được các ngươi địa phương, ngươi chỉ lo mở miệng. Tô Tiểu Nghiêng đầu ngưng nàng. Xuân Dương từ sau lưng cửa sổ cách xái lạc, nàng rõ ràng mà thấy noán nguyệt cổ đi xuống tất cả đều là vết thương. Ai làm ra tới, không cần nói cũng biết. Mà nàng vũ mị thanh lệ mặt mày trải rộng mệt mỏi, chỉ là rời đi kim thời tỉnh này tiểu một lát, phản phất có thể làm nàng cảm giác được chưa bao giờ từng có kiên định cảm cùng cảm giác an toàn. Thế nhưng liền như vậy dựa vào nàng đầu vai ngủ rồi. Tô Tiểu nâng lên tay, nhẹ nhàng nuốt phẳng nàng giữa mày chữ xuyên. Nàng tiếng nói ôn hòa, mấy năm nay, ngươi đã làm đủ nhiều. Gia quốc chiến tranh trước mặt, ngươi cũng bất quá là cái tay không tức sắt tiểu cô nương, Chỉ cần ngươi bình bình an an, bảo vệ tốt chính mình, như vậy đủ rồi. Nói nguyệt, lúc trước nói tốt chúng ta ba cái đều phải hạnh phúc, cho nên ai cũng không thể ngoại lệ. Một cái kế hoạch, ở nàng trong đầu lặng yên thành hình. Nàng ôm lấy từ nón nguyệt. tay nhỏ trấn an mà vỗ vô, vô nàng sống lưng. Cùng lúc đó, chính sảnh điện phủ. Tiết đến Mỹ thấy uống rượu đến không sai biệt lắm, vì thế đứng dậy lấy lòng mà cười nói, bác lương vương thượng, ngài xem này rượu cũng uống, Mỹ nhân ngài cũng thu, đến nỗi minh ước sự. Minh ước sự, ngày mai lại nghị. Kim thời tỉnh lãnh đạm rời đi. Tiết đến Mỹ ảo não lại không dám phát giận, chỉ phải trơ mắt nhìn theo hắn bước ra điện phủ. Kim thời tỉnh lập tức xông vào sương phòng. Hắn thấy nữ nhân kia dựa vào tô tiểu trên vai. ngủ đến thập phần thơm ngọt ngay cả ánh mắt cũng gian ra khai so ngủ ở trong lòng ngực hắn khi thơm ngọt nhiều thô giáp nắm tay nhịn không được nắm chặt thâm thúy mặt mày nhiễm một mạt lệ khí hắn lạnh giọng làm phiền ngươi chăm sóc nón nguyện tô tiểu không núp ních trong trẻo lộc nhi mắt thập phần bình tĩnh mà nhìn kim thời tỉnh nàng mảnh khảnh rất nhiều kim thời tỉnh trầm mặc kim thời tỉnh nàng nói ngươi oán hận nàng nhưng ngươi có cái gì tư cách oán hận nàng ngày xưa là ai tàn sát tử phủ mãn môn Là ai làm cho nàng mặt gọt bỏ nàng ca ca thủ cấp, là ai đem nàng ca ca thi thể đẩy hạ đáy giếng. Tô tiểu nói năng có khí phách, nàng bởi vì ngươi, từ ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương trưởng thành hôm nay bộ dáng. Kim thời tỉnh, hủy hoại nàng người, là ngươi. Nam nhân trước sau trầm mặc. Qua thật lâu thật lâu, hắn nói, sai chỉ ở ta, cùng ta huynh trưởng không quan hệ, càng cùng ta phụ vương không quan hệ. Nàng muốn báo thủ, ta này mệnh cho nàng chính là. Nhưng nàng không nên ở ta kế vị về sau. còn không chịu buông tha ta phụ vương. Hắn đã là 22 tuổi tuổi tác. Bác lương quý tộc nam nhân ở hắn tuổi này, phần lớn thê thiếp thành đàn, thậm chí ngay cả hải tử đều có thể mua nước tương. Nhưng hắn cái gì đều không có. Hắn mất đi mẫu thân, mất đi phụ vương, còn mất đi có thể là hắn đời này duy nhất một cái hải tử. Noan Nguyệt trừ bỏ hận hắn, cái gì đều không có. Hắn trừ bỏ Loan Nguyệt, cái gì đều không có. Tô Tiểu còn muốn nói nữa cái gì, nam nhân đã đi nhanh tiến lên. lập tức bế lên từ Noãn Nguyệt. Từ Noãn Nguyệt bị bừng tỉnh, nhìn thấy là hắn, theo bản năng rụt rụt thân mình. Kim thời tỉnh đem nàng lớn ở chính mình trong lòng ngực mắt lạnh liết hướng Tô Tiểu, không cần vọng tưởng đem nàng từ ta bên người mang đi. Tô Tiểu, ngươi có được rất nhiều rất nhiều, nhưng ta chỉ còn lại có nàng. Bá đạo Tây Bắc bá chủ, mặt mày như núi, lạnh lùng uy nghiêm. Hắn ôm cái kia mảnh khảnh như yên thiếu nữ, xoay người rời đi. Hắn ôm đến như vậy khẩn như vậy khẩn. phản phất muốn đem từ Ngoan Nguyệt thật sâu dung tiến hắn trong cốt đủ. Tô Tiểu Lặng Yên nắm chặt đệm, lộc mắt cảm xúc phức tạp. Ngoan Nguyệt cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngày ấy học viện đại bị sau, ta ở các ngươi thư viện cửa nhặt được nàng. Vậy ngươi vì sao không đem nàng đưa về từ phủ? Nhặt được chính là của ta, vì sao phải đưa trở về? Lúc trước cũ viện nhạc cụ phường, cái kia bất hảo thiếu niên mặt mày hớn hở. Lúc ấy chỉ tưởng câu vui lùa lời nói, ai có thể nghĩ đến? cuối cùng thế nhưng thật sự một ngựa thành sống đâu. Loan Nguyệt, Tô Tiểu lặng yên nắm chặt nắm tay. Nếu Kim Thời Tỉnh đãi nàng không tốt, kia nàng nhất định phải nghĩ cách mang Loan Nguyệt rời đi. Kim Thời Tỉnh đem từ Loan Nguyệt ôm trở về phòng ngủ, hắn đem nàng đặt ở giường nệm thượng, động tác thượng tính thương tiếc ôn nhu, tựa như đối đãi một con liu li hoa. Thế nàng rót một chén trà nhỏ, hắn trầm giọng, cùng Tô Tiểu đều nói chút cái gì. Từ Loan Nguyệt phủng trụ chung trà, bình tĩnh mà rũ xuống lông mi, tỉ muội gặp nhau. Tất nhiên là ôn chuyện. Vương thượng tọa ủng Bắc Lương Giang Sơn, quyền cao chức trọng, chẳng lẽ còn sợ chúng ta hai cái cô nương già không thành. Như vậy truy vấn, ngược lại mất trí tuệ khí độ. Kim thời tỉnh ở bên người nàng ngồi xuống. Thô giáp đại trưởng thuận thế ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ, hắn nói, người ngoài đều cảm thấy ngươi sợ cô, đều cảm thấy cô chỉ là đem ngươi coi như ngoạn vật. Không nghĩ tới ở ngươi từ noan nguyệt trong lòng, ta kim thời tỉnh mới là ngoạn vật. Đầu ngón tay khơi mảo thiếu nữ tuyết nị cảm. Hắn mặt mày thâm thúy, từ nó nguyện, nhìn cô vì ngươi canh cánh trong lòng, mất hồn mất vía, nhìn cô liền tính nhân ngươi mà mất đi phụ huynh lại cũng không dám giết ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt có thành tựu cảm. Hắn ái cực kỳ nữ nhân này. Hắn nguyện ý đem hắn tâm đảo ra đưa cho nàng, nhưng nàng rõ ràng khinh thường nhìn lại. Hắn chỉ có thể dùng tàn khốc thủ đoạn đem nàng giam cầm tại bên người, chẳng sợ loại này thủ đoạn sẽ làm nữ nhân này càng thêm hận hắn. Chương 816 đó là phản, lại như thế nào? tây bắc bóng đêm so vẩy mực càng thêm trầm trọng sáng sớm phía trước hung ngưng chấn cánh xẹt qua phía chân trời thấy trên thành lâu có lão binh thổi bày sao khương như đoán như mộ như khóc như tố sấn đến đêm dài lạnh lẽo cô độc phía chân trời sa mạc hoang mạc hình như có quân đội đêm hành người hàm cái mã hàm linh lại thúc dục khởi quần cuộn cắt vàng vốn lượn không thấy cuối nó xoay quanh ngừng ở thành chủ phủ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tiếp đến mỹ xuyên đại tề quan bảo ở thính đường ngồi nghiêm chỉnh. Tiêu đình Sâm như cũ lấy phiên dịch thân phận ngồi ở hắn phía sau, bất động thanh sắc mà dùng trà. Hôm nay muốn chính thức ký kết hai nước minh ước. Đại tề quan viên đối diện, bác lương sứ đoàn một chữ bài khai, đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chờ bọn họ vương thượng đã đến. 15 phút sau, kim thời tỉnh ôm lấy tử noán nguyệt mà đến. Nam nhân liêu bảo ngồi xuống, chiều quan văn đệ cái ánh mắt. Vị tiêu quan văn một ngụm trung nguyên lời nói nói được phá lệ lưu loát, nghiêm túc nói, tiết đại nhân. Nhà ta vương thượng ngày hôm qua xem qua ngươi đệ trình Minh Ước Thư, nhưng đối trong đó một ít điều kiện rất không vừa lòng. Không biết là này đó điều kiện. Tiếp đến Mỹ vui tươi hấn hở, Minh Ước Thư chỉ là sơ thảo, mặt sau còn có thể sửa, các ngươi cứ nói đừng ngại. Quan văn chính xác, đệ nhất, đại tây nguyện đem Hà Tây vùng cắt cấp Bắc Lương, này điểm không ổn. Hà Tây vốn là đã bị ta Bắc Lương chiếm lĩnh, nói gì cắt lấy. Ta vương cho rằng, nên đem Hà Tây, mỏng nguyên. lương châu ba tòa đại thành cùng hoa nhập ta bắc lương danh giới mới tính thỏa đáng đệ nhị đại tề cùng bắc lương ước vì huynh đệ quốc gia mỗi năm thượng cống bắc lương 50 vạn lượng hoàng kim 200 vạn lượng bạc trắng cũng một vạn cân lá trả 10 vạn thất tơ lụa. ta vương cho rằng đại tề cầu hòa không hề có thành ý ít nhất đem chiều cống phiên bội lại bồi thường ta bắc lương lần này xuất chính sở hữu quân lương mới tính thành tâm cầu hòa hắn khép lại tay buồn, tiết đại nhân nghĩ sao tiết đến mi cái chán thấm ra mồ hôi lạnh tuy rằng đã sớm dự đoán được bắc lương yêu cầu hà khắc nhưng hắn khai ra điều kiện đã tương đương phong phú không nghĩ tới bắc lương ăn uống lại là như vậy đại cư nhiên há mồm liền phải tam đại thành trì mọi nguyên hảo thuyết đến nỗi chiều cống phiên bội đảo cũng dễ dàng giải quyết trực tiếp gánh vác ở ba cánh thuế má trên đầu không phải hảo chính là lương châu nguyên manh kia khối lao xương cốt nhất định không muốn buông miệng hắn cười nịnh nọt nhìn phía kim thời tỉnh mặt khác điều kiện nhưng thật ra hảo thuyết chỉ là lương châu trăm ngàn năm tới đều là ta đại tề quốc thổ chỉ sợ không thể như vương thượng mong muốn kim thời tỉnh mặt vô biểu tình đại trưởng ngân trấn từ đoán nguyệt vòng eo hắn thưởng thức thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan tựa hồ căn bản không đem tiết đến mỹ để vào mắt đúng lúc lúc này tấm bình phong biên dò ra nửa cái đầu tô tiểu cầm màu xanh non con diều chiều từ đoán nguyệt giơ giơ lên từ đoán nguyệt biểu tình hơi giật mình nàng kéo kéo kim thời tỉnh văn áo nam nhân ngước mắt nhìn thấy tô tiểu lại nhìn mắt trong lòng ngực cô nương hơi mang hướng tới biểu tình cuối cùng là buông ra tay xoa xoa từ noãn nguyệt tóc mai hắn thấp giọng sớm chút trở về thiếu nữ đứng dậy ở mãn điện người tò mò trong ánh mắt đạp đi ra ngoài tô Tiểu dắt lấy tay nàng liếc liếc mắt một cái như hình với bóng mấy cái bắc lương tỷ nữ ôn thanh nói đã là đầu mùa xuân ta coi mỏng nguyên thành còn không có người phóng con rìu hôm qua ban đêm cố ý làm một con noãn nguyệt chúng ta xuyên này thân váy áo không có phương tiện không bằng đi tầm ốc đổi mới váy áo. từ Loan nguyệt không biết nàng đánh cái gì chủ ý Mỉm môi cánh Nàng gật đầu. Xuân Phong nguyện chuyển nhẹ nhàng. Nàng bị Tô Tiểu nắm tay, một đường xuyên qua thật dài quanh tay hành lang. Nàng trước sau không có mở miệng dò hỏi Tô Tiểu tính toán làm gì, nhưng có thể cùng ngày xưa tỷ muội lôi kéo tay cùng nhau ở trong gió chạy vội, nàng tính mịch lâu lắm tâm phảng phất một lần nữa sống lại đây. Quanh mình cảnh trí, tựa hồ cũng bởi vậy trở nên tươi sống sáng ngời. Hoa vô trọng khai ngày, người không mãi thiếu niên. Nàng phải đi lộ đi thông địa phủ, sau này, ước chừng không còn có cơ hội cùng Tô Tô. bảo cẩm cùng nhau chơi đùa đi. Lúc này, thính đường, Tiết đến Mỹ mang đến vụ tá không đồng ý cắt nhường Lương Châu, nhưng Bắc Lương kiên chỉ phải được đến Lương Châu, hai bên nhất thời rằng co không dưới, lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tiết đến Mỹ cũng coi như đọc đủ thứ kinh thư, lại chưa từng kiến thức quá loại này trường hợp. mắt thấy đối diện Bắc Lương hán tử nhóm dần dần không kiên nhẫn, thậm chí có đã bắt tay đặt ở chui lao thượng, hắn hoảng sợ mà nuốt nuốt nước miếng. Lương Châu càng cỗi, bởi vì là biên cương trọng trấn duyên cớ. mỗi năm không chỉ có vô pháp nhi nộp thuế cung cấp nuôi dưỡng trường an thậm chí còn cần trường an bắt tuyệt bút của lương cũng thật sự là cái chói buộc nếu vương thượng muốn như vậy ta đại tề nguyện ý cắt đất cầu hòa thành ý như thế vương thượng hẳn là không còn có ý kiến gì đi kim thời tỉnh cười nhẹ hắn đem tiết đến mỹ khiếp đảm yếu đối thu hết đáy mắt thậm chí còn rõ ràng mà thấy hắn hai chân phát run hắn thu hồi tầm mắt không chút để ý mà uống cạn ly trung rượu cái gì hội minh cái gì cầu hòa bất quá đều là một hồi trò chơi hắn phải được đến lương châu sau đó sẽ bỏ minh ước, tiến công đại tề đáng tiếc nam nhân kia không hề là đại tề đế vương nếu không hắn nhất định sẽ không phái cái ngu xuẩn như vậy yếu đuối nam nhân tiến đến đàm phán hắn buông chén rượu hứng thú thiếu thiếu mà ý bảo quan văn định ra minh ước thư bắc lương quan văn đương trường nghĩ hảo công văn tiết đến mỹ cơ hồ này đây một loại gấp không chờ nổi thái độ ở công văn thượng ký tên ấn dấu tay ấn hảo con dấu hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra kim thời tỉnh cười trêu nói tiết đại nhân động tác thật là nhanh quả thật là đại biểu đại tề sao tiết đến mỹ không thiếu kiêu ngạo hoàng thượng phái ta toàn quyền phụ trách lần này đàm phán ta tự nhiên đại biểu đại tề giọng nói rơi xuống đất mãn nhà ở bắc lương người đều nở nụ cười tiết đến mỹ hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây bọn họ lại là ở trào phúng tế quốc hắn nghẹn đỏ mặt lại không dám phản bác nửa cái tự ta xem tiết đại nhân chưa chắc có thể đại biểu đại tề đi một đạo réo dắt tiếng nói đột nhiên vang lên kim thời tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, tiêu đỉnh sâm đứng dậy, chậm gì gì sẽ xuống trên má dâu quay nón, lại nâng tay háo lao đi son phấn. hắn hôm nay xuyên màu thiên thanh nho sam, trường thân ngọc lập mà đứng ở nơi đó, phong nhà ôn nhuận, nhưng trong xương cốt tản mắt ra, lại rõ ràng là hung ác thị huyết hơi thở. chu sa sắc diễm, trộm tự tàn định, chiều mọi người ôn ôn cười, yêu khí mọc lan tràn. hắn bước đến bàn trước, tương lượng khởi kia hai phần công văn thưởng thức, Tiết đến mỹ không dám tin tưởng, tiêu đỉnh sâm. như thế nào sẽ là ngươi ngươi ngươi muốn làm gì ngươi chỉ là cái lưu đày biên cương thợ rèn loại này quốc gia đại sự ngươi chớ có sang bậy gia quốc hưng vong thất phu có trách ngươi đại lý tự khanh tiết đến câu chuyện mọi người ca tụng đến khởi quốc sự ta một cái thợ rèn như thế nào liền nói đến không được tiêu đình sâm tươi cười ta tứ làm cho bắc lương cùng đại tề sứ thần đoàn mặt tiêu ngạo mà sẽ bỏ sở hữu công văn tiết đến mỹ không dám tin tưởng tiêu đình sâm ngươi ngươi đại nghịch bất đạo chờ ta trở về trường an ta nhất định phải hướng hoàng thượng tố giác ngươi Ngươi tới a các bản quan đem hắn bắt lại đại tề sứ thần đoàn Trường an cấm vệ quân thậm chí tiết gia thị vệ đều đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních bọn họ không có biện pháp động thủ cái loại này minh ước căn bản chính là ở vũ nhục đại tề bọn họ hận không thể vì tiêu đình xâm vỗ tay gieo họ các ngươi tiết đến mỹ luôn uống các ngươi muốn phản không thành tiêu đình xâm cười nhẹ cặp mắt đào hoa kêu bừa bãi hung ác nham hiểm Hắn gần từng chữ một, đó là phản, lại như thế nào? Giải thích một chút hai ngày này càng bốn nghìn tự nguyên nhân. Bởi vì đồ ăn trứng làm biếng phạm vào. mười 817 hồi Giang Nam, hồi Kim Lăng. Sương phòng. Tô Tiểu cùng từ Ngoan Nguyệt bước vào ngạch cửa, hỏi, ngươi nơi này nhưng có tay háo bó kính trang. Từ Ngoan Nguyệt nô thanh, ta cũng không rõ ràng lắm, làm tỷ nữ tìm xem đi. Trong phòng tụ tập năm sáu danh thị tỷ. Bởi vì chủ tử muốn thay quần áo duyên cớ, các nàng giấu thượng phòng môn cẩn thận ở tủ quần áo tìm kiếm tô tiểu muốn tay háo bó kính trang tô tiểu ở trong phòng đi bộ một vòng tùy tay từ bắc cổ giá thượng nhảy ra mấy vại hương phấn thiếu nữ khíu rắc nhanh nhẹ dễ dàng phân biệt ra hương phân phối phương nhìn như lơ đãng mà hôn đáp quấy hạ, bỏ vào lư hương áp thành hương chuyện bậc lửa từ noan nguyệt hương nói trình độ cũng không kém người được trong không khí kia như có như không ngạt hương nhịn không được nhẹ nhướng mày tiêm nghi hoặc mà nhìn phía tô tiểu tô tiểu chiều nàng nghịch ngậm mà chớp hạ mắt Theo mùi hương nhi phát huy, trong phòng vài tên tỷ nữ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, liên tiếp mà ngất trên mặt đất. Tô Tô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Từ Ngoan Nguyệt tò mò, phóng con diều chỉ là cái cờ hiệu sao? Tô Tửu ngồi xổm trên mặt đất, lưu loát mà lột xuống thị nữ váy áo, ta muốn mang ngươi đi. Từ Ngoan Nguyệt sửng suốt. Nàng kéo kéo ta váy, nhìn mắt mắt cá chân thượng xích bạc, ngươi. Muốn dẫn ta đi. Hồi đại tể, hồi giang nam. Tô Tiểu đem lột xuống tới siêu y dì nhét vào từ Noan Nguyệt trong lòng ngực. Noan Nguyệt, nói tốt chúng ta ba cái đều phải hạnh phúc, cho nên ngươi cũng không thể ngoại lệ. Từ Noan Nguyệt như mày, chính là nếu ta đi rồi, đại tề ở Bắc Lương liền không có nội ứng. hung chi thành chủ phủ bốn phương tám hướng đều là kim thời tỉnh người, chúng ta cũng đi không xong a. Tô Tiểu lại lột một bộ siêu y hướng bản thân trên người bộ, lần này hội minh, tới không chỉ là tiết ra người, còn có tiêu đình xâm cùng túc nhuận mặc. bọn họ không có khả năng cho phép tiết đến mỹ thiêm cắt đất cầu hòa minh ước ta đoán quá không được nhất thời nửa khắc cả tòa thành chủ phủ đều sẽ loạn lên chúng ta đến thừa dịp hoàn toàn giữ nghiêm phía trước chạy ra này tòa phủ đệ chính là tô tiểu gắt gao nắm lấy từ noãn nguyệt tay nhỏ lộc nhi mắt lộ ra chưa bao giờ từng có chấn định nàng nhẹ giọng noãn nguyệt ngươi tin hay không ta từ noãn nguyệt ngơ ngẩn ngưng nàng cùng nhau lớn lên khuê chung bản thân mấy năm nay trải qua mưa mưa gió gió chưa chắc so nàng thiếu nàng là tô tiểu tiểu là các nàng ba cái bên trong thông minh nhất cô nương nàng nên tin nàng từ đoán nguyệt nghiêm túc gật gật đầu hai người thay thị nữ váy áo lại thay đổi vật trang sức trên tóc cùng trang dung từng người mặt mang lửa mỏng vội vàng sau này muôn đi từ đoán nguyệt thao một ngụm phá lệ điệu đạo bắc lương ngữ, đối thủ vệ thị vệ nói chúng ta là vương phi bên người tỷ nữ vương phi muốn chiêu đãi bằng hữu lệnh chúng ta đi trên đường mua chút món ăn vật chính cống thị vệ lập tức mặt lộ vẻ cung kính phóng hai người rời đi thành chủ phủ Trường ngai phôn hoa. Tô Tiểu cùng từ noan nguyệt không nhanh không chậm mà đi qua ở trên đường phố, liếc nhau, từng người nhẹ nhàng thở ra. Tô Tiểu nói, phía trước khách điếm là ta đặt chân địa phương, chúng ta này thân Bắc lương cung tỷ trang phục quá đáng chú ý, không bằng đi vào đổi đi, lại mang lên vàng bạc đồ tế nhuyễn, về trước lương châu thành lại làm tính toán. Từ noan nguyệt cái gì đều nghe nàng. Hai cái cô nương chạy về khách điếm, Tô Tiểu mới vừa đẩy cửa ra, một đạo mềm ấm thân ảnh liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Phán Nhi anh anh anh, tô tỷ tỷ, ngươi hôm qua buổi tối đi nơi nào? Ta chờ mãi chờ mãi đợi không được ngươi, nhưng đem ta lo lắng. Nói như vậy, ánh mắt dừng ở Từ Nhoãn Nguyệt trên người. Nàng cười cười, tô tỷ tỷ, vị này tỷ tỷ hảo sinh, xinh đẹp. Từ Nhoãn Nguyệt cũng nhìn Phán Nhi. Nàng cảm thấy cái này tiểu cô nương có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tô Tiểu Vội vàng thu thập hành lý, nghiêm túc nói, về sau lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Phán Nhi, ngươi nhưng có tìm được túc nhụt mặc. Không có Nga. Vậy ngươi muốn hay không tùy chúng ta hồi Lương Châu? Không được đi, ta còn tưởng lưu lại nơi này chơi. Dù sao túc tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện, ta muốn cùng hắn một đạo hồi Lương Châu. Tô Tiểu không có cưỡng bách nàng, chỉ đương nàng thích túc nhuận mặc, vì thế mang theo từ noán nguyệt vội vàng rời đi. Phán Nhi ngồi ở lầu hai cửa sổ thượng. Nàng thưởng thức một chi đào hoa, thon dài hai chân ở giữa không trung lắc lư, nghiền ngẫm mà nhìn theo các nàng duyên trường nhai rời đi. thành chủ phủ Thính đường. tiêu đình sâm lại tà lại tốn tư thái cơ hồ miệt thị ở đây mọi người Tiết đến mỹ cả người phát run mà chỉ vào hắn tiêu đình sâm ngươi ngươi lớn mật tiêu đình sâm nhàn nhạt nói bán nước phản đồ cho chấm đem hắn bó lên hắn tự sương chấm đại tề sứ thần nhóm đối diện vài lần từ lẫn nhau trong mắt thấy được khẳng định từ trước oán hận tiêu đình sâm đối phó thế gia tính tình âm tình bất định nhưng lại như thế nào không tốt cũng so ngày nay cắt đất cầu hòa tân đế cường trăm ngàn lần Bọn họ không chút do dự mà bỏ trụ tiết đến Mỹ, còn lấy rẻ lao nhét vào trong miệng hắn, đỡ phải hắn la to vướng bận. Tiêu đình xâm lười nhác mà ngồi trên bàn dài, trọn mắt đào hoa liếc hướng Kim Thời Tỉnh, trường bản lĩnh, liền từ trước cố quốc đều phải phản bội. Kim Thời Tỉnh, còn có chuyện gì, là ngươi không dám làm. Kim Thời Tỉnh lẳng lặng ngưng hắn. Trước mắt người nam nhân này, là hắn cuộc đời này nhất tin cậy người. Cái loại này tin cậy, thậm chí viễn siêu hắn phụ vương. Chỉ tiếc, cuộc đời này chung quy thủ đồ. Hắn chậm dai nói, các vị này chủ, thân bất do kỷ. Nay phân minh ước, đại tề rốt cuộc thiêm là không thiêm. Không thiêm lại như thế nào, ký lại như thế nào. Đại tề cùng Bắc lương chi gian, chung quy không tránh được một hồi huyết chiến. Tiêu đình xâm nhìn như không chút để ý, thực tế lại đối Bắc lương ý tưởng rõ như lòng bàn tay, kim thời tỉnh, ta ở lương châu chiến trường, chờ ngươi. Hắn thật sâu ngưng mắt kim thời tỉnh, xoay người chiều thính đường ngoại đi. Bắc lương thần tử nhóm đối diện vài lần, sôi nổi đứng dậy rút đao. một người phá lệ cường tráng hán tử thậm chí che ở trước mặt hắn cười đến không có hảo ý đại tề nam nhân đều là nạo loại ngươi làm sao dám cho ta vương hạ chiến thư muốn chạy có thể đến lưu lại ngươi này cái đầu a tiêu đình xâm cười nhẹ hắn trên eo treo hai thanh đao một phen tên là phản bội một phen tên là sát hại tuyết trắng hiệp đao đột nhiên ra khỏi vỏ cái kia hán tử thậm chí còn không kịp rút ra hán đao trên cổ đã là xuất hiện một cái tinh tế huyết tuyến hắn trừng mắt không dám tin tưởng mà ầm ầm ngã xuống đất tiêu đình sâm thu đao vào vỏ ngoái đầu nhìn lại liếc hướng mặt khác bắc lương thần tử bắc lương nam nhân cũng chẳng ra gì sao vô cùng đơn giản một câu lập tức kích khởi nhiều người tức giận kim thời tỉnh chậm rãi đứng dậy hắn nhìn chằm chằm tiêu đình sâm ca ca tiêu đình sâm nhướng mày túc nhuận mặc đã trở thành ca ca quân sư đi kim thời tỉnh hoàn thành, hắn mang theo hai vạn đạo phỉ biên thành quân đội liền đóng quân ở mỏ nguyên thành lấy đông Đây là ca, ca ra vào mỏng nguyên thành không chỗ nào cố kỵ cậy vào, có phải thế không? Tiêu đình Sâm không tỏ ý kiến. Đáng tiếc, cô đã có 10 vạn đại quân ở tới rồi trên đường. Canh giờ này, nói vậy đã tới rồi mỏng nguyên thành ngoại. hai vạn đối 10 vạn đại quân, ca, ca căn bản không có phần thắng. Không bằng ca, ca lưu lại cùng cô ăn chén nước rượu, lại đem túc nhuận mặc giao cho cô xử trí xử lý, cô bảo đảm ngươi cùng tô tiểu an toàn, như thế nào? chương 818 tô tiểu, đó là nàng số mệnh. Tiêu đình xâm trước sau mỉm cười. hắn ôn thanh, châm còn nhớ rõ lần trước Trường An gặp mặt, ngươi vẫn là ngây thờ vô chi thiếu niên. Bất quá ngắn ngủn hơn nửa năm, ngươi đã trở thành Tây Bắc bá chủ, thậm chí còn mưu toàn xâm nhập Trung Nguyên. Chỉ là bá chủ dễ làm, thiên hạ đế vương, lại không phải như vậy dễ làm. Kim thời tỉnh mặt vô biểu tình, được không đương, cũng đến thử qua mới biết được. Thanh chủ phủ có tòa tháp lâu, nhưng quan sát mỏng nguyên thành bốn phía cảnh trí. vừa lúc ngươi ta huynh đệ hai người hồi lâu chưa từng cộng uống không bằng cùng đăng cao uống rượu cũng gọi ca ca nhìn xem ta bắc lương thiết kỵ phong thái tiêu đình sâm tùy hắn bước lên tháp lâu mái nhà rộng mở sớm có mỹ nhân trí một bản rượu ngon món ngon hai người ở đệm hương bồ thượng khoanh chân mà ngồi kim thời tỉnh chỉ hướng tây bắc ca ca thấy không có kia đó là ta bắc lương thiết kỵ đóng quân doanh địa. chỉ cần cô ra lệnh một tiếng người kia hai vạn lùn cỏ quân đội nhất định khoảnh khắc hủy diệt tiêu đình sâm không tỏ ý kiến kim thời tỉnh liếc hắn một cái thấp giọng nói chỉ cần ca ca đem túc nhuận mặc dao ra đây câu nguyện ý thả ngươi bình an rời đi cô cũng biết trường ăn những người đó đối với ngươi có như thế nào để ý chỉ cần ca ca giúp cô bình định đại tể cô phong ngươi vì đại tề quân vương như thế nào ca ca là đọc sách thánh hiền người biết chim khôn lửa cành mà đầu, ta bắc lương có trăm vạn thiết kỵ đại tề căn bản là không phải bắc lương đối thủ không khỏi sinh dân đồ thán đầu hàng là lựa chọn tốt nhất tiêu định xâm không nhanh không chậm mà ăn hai trung rượu hắn buông chén rượu chỉ hướng phía đông ngươi nhìn đó là cái gì kim thời tỉnh nhìn lại phía đông đường chân trời thượng quần quận đùi đất đất bằng dựng lên túc nhuận mặc lãnh mười vạn lương châu quân đội chính đi mà đến kim thời tỉnh bỗng nhiên nhíu mày tiêu đình xâm đạm nhiên tự nhiên mà uống rượu ngươi tính kế đến sẽ có người phá hư minh ước trước tiên ở mỏng nguyên phụ cận mai phục 10 vạn quân đội chấm cũng chưa chắc tính kê không đến ngươi mưu hoa bắc lương 10 vạn thiết kỵ đối ta đại tề mười vạn quân đội ngươi đoán ai thắng ai bại Kim thời tỉnh thưởng thức chén rượu, không hề răng. Trong lòng nảy lên bực bội, hắn lãnh đạo mệnh lệnh, đi đem vương phi mang đến. Hắn mỗi khi vô pháp khống chế chính mình cảm xúc khi, đều thói quen ôm Từ Nói Nguyệt. Người cái kia thiếu nữ đặc có ngọt hương, cảm thụ được cái kia thiếu nữ hoa ở chính mình trong lòng ngược mềm mại, hắn sẽ sinh ra một loại kiên định cùng cảm giác an toàn. Từ Nói Nguyệt, giống như là hắn dược. Đi tìm Từ Nói Nguyệt thị thì thực mau trở lại, đại kinh thất sắc mà bẩm báo trong xương phòng sự. Chạy. kim thời tỉnh lạnh giọng khủng chỉ sợ là thị tỳ nơm nớp lo sợ nô tỳ hỏi trong phủ thị vệ bọn họ xương xác thật có hai gã cung tỳ rời đi thành chủ phủ đến nay không có trở về phanh kim thời tỉnh sinh sôi niết bẹp trong tay chén rượu tiêu định xâm cười nhẹ sách nữ nhân chạy kim thời tỉnh liếc hướng hắn nam nhân mắt đảo hoa chung vui sướng khi người gặp họa cơ hồ không thêm che giấu hắn nhàn nhạt nói nhà ta nữ nhân là cùng nhà ngươi nữ nhân cùng nhau tư buồn, ngươi cao hứng cái gì Tiêu Đình Sâm, ngắm lại tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Kim thời tỉnh trầm rộng, Bắc Lương tuy chỉ có 10 vạn binh mã đóng quân ở Mỏng Nguyên Thành, nhưng không sợ một trận chiến. Nếu ngươi không nghĩ Mỏng Nguyên Thành sinh dân đồ thán, sát chết khắp nơi, liền đem từ nuốt nguyệt giao cho cô. Là nhà ta nữ nhân mang đi từ Loan nguyệt, lại không phải chấm. Nàng muốn làm cái gì, trẫm không có quyền xen vào. Tiêu Đình Sâm cười tủm tỉm, hứa chi Bắc Lương người không sợ một trận chiến, ta đại tề đồng dạng không sợ một trận chiến. kim thời tỉnh hận đến ngứa răng Mỏng nguyên thành ngoại hai quân đối chọi nhưng mà không có chủ soái mệnh lệnh ai cũng không dám tùy tiện khai chiến phán nhi cưỡi ngửa con tìm được túc nhuận mặc liều lớn thấy nam nhân chính nghiên cứu xa bản bản đồ nàng dơ đào hoa chi túc tiên sinh trận này rốt cuộc đánh không đánh nha khó mà nói túc nhuận mặc nâng cảm tư tâm bổn tọa là không muốn đánh không có chiến thuật không có mai phục không có âm mưu đơn chỉ dựa vào sức châu thủ thắng chiến tranh thật sự thực không thú vị Đón đánh nói chỉ biết giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, đối ta mà nói, liền tính thắng lợi cũng cùng thất bại không có gì khác nhau. Phán Nhi gật gật đầu. Nàng nắm đào hoa chi, trong mắt quay tròn mà loạn chuyển. Một lát, nàng mi mắt cong cong mà cười nói, ta đây đi tìm tô tỷ tỷ Túc nhuận mặc gật gật đầu, không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Phán Nhi cưỡi ngựa con, duyên đường núi một đường chạy như điên, rốt cuộc ở hoàng hôn khi đuổi theo tô tiểu cùng từ Noãn Nguyệt. Bởi vì từ Noãn Nguyệt trên chân xích bạc Cho nên nàng vô pháp Nhi cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Cũng bởi vậy, đại đại hạ thấp nàng cùng Tô Tiểu chạy trốn tốc độ. Phán Nhi Thúy Thanh, Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỉ, tỉ. Các ngươi từ từ ta. Tô Tiểu từ cửa sổ xe dò ra đầu, thấy là nàng, vì thế ý bảo xa phu dừng lại. Nàng từ trong xe ra tới, Phán Nhi, ngươi cũng muốn cùng chúng ta một khối hồi lương châu sao. Phán Nhi gật gật đầu. Nàng thanh em non nớt, Tô tỷ tỉ, tỉ, nghe nói bác lương vương phi không thấy. Hiện tại Mỏ Nguyên thành loạn thành một nồi cháo. Bắc Lương 10 vạn thiết kỵ cùng đại tề mười 12 vạn binh mã đang ở ràng co. Theo ta được biết, Bắc Lương Vương nổi trận lôi đình, toàn thành lùng bắt hắn Vương phi, nếu lại tìm không thấy, chỉ sợ cũng muốn giận chó đánh mèo đại tề chính thức khai chiến. Bắc Lương Vương tựa như người điên, hắn không để bụng đả thương địch thủ 800 tự tổn hại một ngàn đáng sợ cực kỳ. Tô Tiểu Ngơ ngẩn, trong xe ngựa, Từ Loan nguyệt mày nhíu chặt, đôi tay không tự giác mà nắm thành nắm tay. Nàng nhắm mắt Đột nhiên xuống xe ngựa Nàng nắm lấy tô tiểu tay Tô tô, ngươi đem ta đưa trở về đi Tô tiểu không muốn Từ nón nguyệt nhìn phía Lương Châu thành phương hướng kia tỏa cổ xưa biên cương thành trì Ẩn ở xa xôi chiều hôm Mong muốn mà không thể thành Từ nàng xuất giá bắc Lương khi nàng liền biết Nơi đó sẽ là nàng rốt cuộc đạp không trở về thổ địa Trở về gì đó Trung quy chỉ là ảo tưởng Nàng ôn nu mà ôm lấy tô tiểu Tô tô, đưa ta trở về đi Mỏng Nguyên Thành có mấy chục vạn ba tánh, căn bản không phải nên phát sinh chiến tranh địa phương. Chẳng sợ Bắc lương cùng đại tề chi gian sớm hay muộn có một trận chiến, cũng không nên là ở Mỏng Nguyên Thành. Ta từ nhỏ vụ về, cái gì đều làm không tốt, nhưng ta nguyện ý vì những cái đó ba tánh, trở lại kim thời tỉnh bên người. Tô tiểu chót múi lên men. Hoàng hôn ở phía chân trời trầm luân. yên màu tím mây tía ngang dọc phía chân trời, sa mạc hoang mạc gió cắt phía trên, tuyệt mị không gì sánh được. từ noãn nguyệt cuối cùng nhìn mắt lương châu phương hướng nghĩa vô phản cố mà bước vào xe ngựa hoàng gạch đường núi vốn lượn đi thông mỏng nguyên thành trong xe ngựa từ noãn nguyệt nhẹ nhàng dựa vào tô tiểu đầu vai bốn con tay nhỏ gắt gao tương nắm các nàng rất rõ ràng đời này có lẽ không còn có tháp nuốt trò chuyện suốt đêm tay trong tay ở kim lăng cũ viện loạn dạo cơ hội phán nhi cưỡi ngựa tươi cười vô tội lại thuần tịnh nàng nghiêng đầu hừ khởi bắc lương dân giao thê lương thê mỹ rồi lại lộ ra vài phần quỷ dị vui thích Từ Noãn Nguyệt một lần nữa trở về, lệnh kim thời tỉnh như đạt được trí bảo. Ở hắn biết được tin tức khi, thậm chí không màng thân phận chạy ra thành chủ phủ, thật xa đón nhận kia chiếc xe ngựa. Hắn gắt gao ôm Từ Noãn Nguyệt, hắn không thể đem cái này thiếu nữ xoa tiến hắn trong cốt đủ. Tô Tiểu đứng ở xe ngựa bên, còn tưởng lại ôm một cái Từ Noãn Nguyệt, lại bị Tiêu Đình Sâm ôm eo nhỏ. Hắn ôn thanh, cần phải trở về. Chính là Noãn Nguyệt. Tô Tiểu, đó là nàng số mệnh. Thành chủ phủ trước, Phong đang nhẹ kéo. thê lương hồng quang ở mông lung đêm lạnh trung vượng nhiễm khai giống như đầy đất huyết sắc chương 819 trăm mười chín vì muội muộn ta nguyện ý cúi đầu tô tiểu bị tiêu đình sâm mang về lương châu thiếu nữ một đường dầu dĩ không vui bước vào tiểu nhà cửa liền đem chính mình quan tiến tầm úc nhậm tiêu đình sâm ở bên ngoài như thế nào hống cũng chưa dùng đã là hoàng hôn tiêu đình sâm bưng tới bạch lộ nấu tốt đồ ăn ở bên ngoài chậm gì gì gõ cửa tô tiểu tiểu, ngươi lại không khai ta tông cửa a thấy bên trong không động tĩnh Hắn quả thực bắt đầu tông cửa. Còn không có đụng phải hai hạ, Tô Tiểu nhíu mày mở cửa, đem hắn làm tiến vào. Tiêu Đình Sâm ở bàn tròn bên ngồi, lại đem Tô Tiểu ôm đến trong lòng ngực, múc một muỗng cơm mi uy đến miệng nàng biên, người đều có vừa chết, sớm chết vãn chết mà thôi. Từ Loan Nguyệt không chết ở năm đó đã là gặp may mắn, muội muội cần gì phải canh cánh trong lòng, cha tấn chính mình. Tô Tiểu rất tưởng đem kia chén cơm khấu ở hắn trên đầu. Có như vậy an ủi người sao? Nàng đẩy ra Tiêu Đình Sâm tay. Nếu không phải ngươi đem nàng lộng tiến lương châu tử, nếu không phải ngươi đem nàng đưa đến kim thời tỉnh bên người, nàng lại như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này? hung ba ba dòng xong nam nhân thật lâu không mở miệng nói. Nàng ngẩng đầu lên, tiêu đình xâm khuôn mặt lãnh đạm, môi tuyến nhấp thật sự khẩn. Thật lâu sau, hắn chào phúng cười, sắc thật là ta sai. Lúc trước niên thiếu, cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh, hết thể bố cục đều gần như hoàn mỹ, trên đời này lại có ai là đối thủ của ta? Hiện giờ duyệt tận thiên phàm nếm hết gian khổ mới biết được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn Gieo dắt thanh âm lộ ra đạm nhiên phảng phất này mấy tháng qua ngày ngày đêm đêm hắn đều từng vô số lần tỉnh lại tô tiểu rũ xuống mi mắt tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy làn váy nàng trong lòng mạc danh hiện ra một mạ tay nấy nàng tin tưởng tiêu đình xâm cũng không muốn sự tình diễn biến thành như vậy nàng không nên đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến hắn một người trên đầu nàng châm mặc mà lấy quá thỉa, chính mình ngoan ngoãn múc cơm ăn tiêu đình xâm sờ sờ nàng đầu ta cùng túc vương đã thương nghị quá sẽ thản nhiên nên đón cùng bắc lương chiến tranh ta đã cấp kim thời tỉnh hạ chiến thư ngày mai sáng sớm ta sẽ tự mình xuất binh ra khỏi thành tô tiểu vùi đầu ăn cơm động tác dừng lại nắm thỉa tay dần dần buộc chặt nàng nhẹ giọng, không tránh được một trận chiến sao hán công chiếm hà tây còn mưu toàn tiếp tục đông tiến tô tiểu tiểu trận chiến tranh này cùng ta hoặc là cùng kim thời tỉnh cá nhân kỳ thật không có bất luận cái gì quan hệ đây là đại tể cùng bắc lương chiến tranh Tô Tiểu im lặng, nàng ngoan ngoãn ăn xong bữa tối, Tiêu Đình xâm tự mình cầm chén đua thu thập đến trên khay, bưng đi ra ngoài. Chiều hôm buông xuống, tầm ốc quang ảnh buổi rối Tô Tiểu nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy cẩu nam nhân bưng khay đánh dưới mái hiên trải qua, mặt nghiêng lương bạc mà lạnh lùng. Nàng một mình ngồi một lát, đứng dậy hướng phòng bếp mà đi. Trong phòng bếp điểm mấy cái đèn dầu, bạch lộ bọn họ đi dạo chợ đêm, làm chiến tranh tiến đến trước cuối cùng quân hoan. Tô Tiểu bước vào phòng bếp, thấy nhà nàng cẩu nam nhân hệ tạp dề. đứng ở bệ bếp biên rửa chén, tuy rằng là không chút để ý tư thái, nhưng hắn thế nhưng cũng sẽ rửa chén. Tô Tiểu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn kinh eo. Tiêu Đình Sâm tiếp tục túi đầu rửa chén, vài sợi toái phát từ thái dương buông xuống, sấn đến hắn mặt như quan ngọc, yêu nghiệt tuấn mỹ. Hắn môi mỏng nhẹ cong, ta Tô Tiểu Tiểu như là mèo hoang, chưa bao giờ dính người. Hôm nay dính ta này chỉ, chẳng lẽ là bị hồ ly tinh bám vào người? Tô Tiểu hảo não mà đấm hắn một quyền. Ngươi trong miệng quán là không có gì lời hay. Nào có người sẽ nói chính mình nữ nhân là Hồ Ly Tinh. Tiêu đình Sâm cười lên tiếng. Hán tẩy hảo chén, lại cẩn thận rửa sạch sẽ đôi tay, kéo xuống tập rể nắm Tô Tiểu rời đi tiểu nhà cửa. Tối nay Lương Châu thành phá lệ phôn hoa. Tô Tiểu cùng Tiêu đình Sâm sóng vai đi ở đầu đường, ban đêm thanh phong còn mang theo chút hàn ý, nên diện thổi tới lại cũng lệ người toàn thân thoải mái. Tô Tiểu nhìn thấy bên đường có bán xuân cờ, mới bừng tỉnh nói, hôm nay lại là lập xuân. đem sắt la, lụa hoặc là các màu giấy màu cắt trưởng thành điều hoặc là chim én xuân điểu con bướm chờ các loại tạo hình, dán ở cửa sổ thượng hoặc là mang ở cô nương đối tóc thượng, xưng là xuân cờ. Tiêu Đình Sâm cười tủm tỉm từ duyên phố sạp thượng chọn cái phượng hoàng lông cánh tạo hình lụa xa xuân cờ, phó trả tiền sau mang ở tô tiểu đối tóc thượng, muội muội thật là đẹp mắt. Hoa đăng loang lộ, tô tiểu giơ tay sờ sờ xuân cờ, khuôn mặt tường đỏ. Liên tính cùng Tiêu Đình Sâm thành thân lâu như vậy, mỗi khi bị thẳng nhãi này đùa giỡn, Nàng vẫn là không tránh được e lệ ngượng ngùng. Đối phố chuyển đến bánh xuân mùi hương nhi. Thân ra lò bánh xuân lạc. Người bán rong vui sướng mà thét to, rước lấy một đám thèm ăn tiểu hài nhi. Muội muội muốn ăn không? Tiêu đình sâm ôn thanh tế ngữ, nhẹ nhàng thế thiếu nữ loát khai đáp ở trên trán tóc mái. Tô tiểu tuy rằng vừa mới ăn no cơm, nhưng cậu nam nhân hiếm khi như vậy ôn nu. Nàng gật gật đầu, hảo nha. Tiêu đình sâm nắm nàng đi đến bán hàng rong trước, muốn một trương bánh xuân. Tô Tiểu nhìn thấy mấy cái Tiểu Hải Tử ở bên cạnh khiếp đảm mà tham đầu tham não, một bộ muốn ăn bộ dáng, vì thế kéo kéo Tiêu Đình Sâm ống tay áo. Tiêu Đình Sâm cười lấy ra một góc bạc, làm bán hàng rong cho mỗi cái Hải Tử đưa một chương bánh xuân. Tô Tiểu phủng giấy dai bao tốt bánh xuân, đứng ở ven đường, nho nhỏ cắn một ngụm, mặt bánh lạc đến kim hoàng, bên trong là nay xuân củ cải, đậu giá, cây đậu còn có thịt nạc nhân, ăn phá lệ hương nộn tươi ngon, môi răng răng đều tràn ngập mùa xuân hương vị. tiêu định xâm lấy khăn cho nàng xoa xoa khỏe miệng đầu đường dần dần truyền đến náo nhiệt thanh tô tiểu nhìn lại nguyên lai like là du xuân đội ngũ trải qua cầm đầu báo xuân người trang điểm thành gà trống bộ dáng lúc sau một đám người nâng mùa xuân yêu, còn có người giả dạng thành ngục đồng đưa xuân đào đầu to hoa hoa thậm chí còn có người trang điểm thành chim én con bướm liếc mắt một cái nhìn lại tươi sống náo nhiệt tiếng cười không rước Ba cánh đường hẻm vây xem tô tiểu nhón mũi chân cũng tưởng nhìn cái náo nhiệt lại thân mình một nhẹ Nàng túi đầu, tiêu định xâm thế nhưng đem nàng thác ở trên vai. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, thiếu niên non nớt mảnh khảnh hai vai đã là trưởng thành vì dày rộng bộ dáng, nàng liền tính ngồi ở mặt trên, cũng vững như bàn thạch, liền lay động đều chưa từng. Nàng túi đầu, đem bánh xuân đút cho tiêu đình xâm, người muốn hay không đến một ngụm. Ta chỉ ái mội mội làm bánh, người khác làm, ta không ăn. Tô tiểu nhìn hắn kêu phó kiêu ngạo bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được cao cao nhất lên. Thằng ngãi này đương nhiếp chính vương khi. Còn ghét bỏ nàng làm đồ ăn không tốt hiện tại nhưng thật ra ngạo kiều đi lên tô tiểu ăn xong bánh xuân du xuân đội ngũ vừa lúc đi xa tiêu đình sâm đem nàng đặt ở ven đường thiếu nữ ngẩng đầu lên ta vừa mới ở ngươi trên vai ngồi lâu như vậy ngươi có mệt hay không muội muội nhẹ như là một cục đông ôm cả đời đều sẽ không mệt tiêu đình sâm ảo thuật nhi dường như móc ra một chuỗi đường hồ lô cấp tô tiểu kinh dị với hắn săn sóc nàng lấy quá đường hồ lô nho nhỏ cắn một ngụm đặc biệt ngọt nàng lại ngẩng đầu lên, đem đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng, nếm thử. Tiêu Đình Sâm buồn cười, tay cử như vậy cao, không phải sao? Tô Tiểu không vui, ai làm người lớn lên sao cao? Liên tính ở Bắc Lương người bên trong, Tiêu Đình Sâm cũng tuyệt đối xương được với hạng trong bầy gà. Tiêu Đình Sâm cười nhẹ, chật, hắn cúi người cúi đầu, liền nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng ngẩm lấy một viên đường hồ lô, nhợt nhạt đào hoa mắt hàm chứa ôn nhuận ý cười, hắn ôn thanh, vì muội muội, ta nguyện ý cúi đầu. chương tám hảo ngọt gả cho hắn 2 năm tiêu đình sâm nói qua rất nhiều rất nhiều lời ấu yếm lại không có một câu để được với tối nay này một tiếng túi đầu tô tiểu vành mắt ướt át đừng quá khuôn mặt nhỏ bay nhanh lao hạ khỏe mắt tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng câu lấy tiêu đình sâm ngón tay nàng nhỏ giọng nói về nhà đi ở tô tiểu cùng tiêu đình sâm hướng tiểu nhà cửa lúc đi lương châu thành ngoại cô phong lạnh tấu xương ánh trăng trong sáng một đạo thon dài bóng người ngồi ngay ngắn ở thanh lưu bối thượng chính hành thổi trường tiêu hắn sau lưng mở ra một cây đào hoa trắng tinh dưới ánh trăng cánh hoa tinh ánh dịch thấu tựa như tuyết đọng Túc tiên sinh hờn rồi nữ âm đột nhiên vang lên phán nhi tiểu khí mà bò lên trên đỉnh núi không vui mà lôi kéo làn váy có chuyện gì không thể ở trong nhà nói thế nào cũng phải đem ta ước đến loại địa phương này đường núi lại cao lại hiểm phán nhi bò đã lâu mới bò lên tới túc nhuận mặc buông xuống lông mi như cũ bình tĩnh mà thổi trường tiêu gió lạnh phất quá đào hoa cánh hoa rụng rực rỡ rõ ràng là xuân đêm cảnh trí lại mặc danh lộ ra một loại thê lương Túc tiên sinh phán nhi kéo lây túc nhuận mặc đạo bảo tay háo rộng ngươi rốt cuộc như thế nào lạc. túc nhuận mặc trầm rãi buông trường tiêu hán ngưng phán nhi bổn tọa đãi ngươi được không năm trước mùa đông phán nhi đói hôn ở kỳ liên sơn trân là túc tiên sinh đem phán nhi cứu sống túc tiên sinh là trên đời tốt nhất tốt nhất người ai cũng so ra kém thiếu nữ mi mắt con cong đơn thuần hòa bác. tô cô nương đái ngươi được không tô cô nương thường xuyên cấp phán nhi làm hoa bánh ăn còn ở túc tiên sinh răn dạy phán nhi khi ngăn đón túc tiên sinh nàng đối phán nhi cũng thực hảo thực hảo phán nhi nhưng thích nàng lạc. những người khác đâu bọn họ đái ngươi được không nô tiểu cô nương nghiêm túc mà đếm trên đầu ngón tay cốc vũ đại ca cùng kinh chập đại ca thường thường đổi ta đánh quyền bạch lộ cùng xương hàng hai vị tỷ tỷ thường thường đổi ta đi dạo phố mua ăn vặt bọn họ đều đái ta cực hảo túc nhuận mặc cười nhẹ cười cười Hắn con ngươi chậm rãi hiện ra một mặt lương bạc, nếu đã ngươi hảo, ngươi vì cái gì muốn phản bội bọn họ. Thúc tiên sinh đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Ta từng phụ ta quá kim thời tỉnh, hắn đầu góc dùng tốt không, ta rõ ràng thật sự. Bằng hắn, tuyệt đối không có khả năng tưởng được đến muốn ở mỏng nguyên thành mai phục binh 10 vạn. Ta trái lo phải nghĩ, duy nhất khả năng là chúng ta bên này ra phản đồ. Có người trước tiên nói cho hắn tiêu đình Sâm muốn mang theo hai vạn lùn cỏ lao tới mỏng nguyên. Dặn dò hắn trước tiên thiết hảo mai phủ. Mà cái kia phản đồ, chỉ có thể là ngươi. Đáng tiếc, ngươi tính không đến ta lúc sau lại gặp mặt Túc Vương, từ hắn nơi đó bắt được mười vạn binh mã. Túc nhuận mặc ngữ điệu rất chậm. Hắn khỏe môi như cũ treo cười, không chút để ý, rồi lại có chút bi thương. Người quá thông minh cũng cũng không phải gì đó chuyện tốt. Như hắn, Tổng có thể hiểu rõ người bên cạnh ác ý. Nhưng hắn tình nguyện không có phát hiện những cái đó ác ý. Phán nhi mặt vô biểu tình mà đứng ở dưới cây hoa đảo nàng nhón nuôi chân bẻ một chi đào hoa đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một lát nàng không hề ngụy trang ta là phụ vương tiểu nữ nhi từ nhỏ ở bộ lạc lớn lên cho nên quốc sư chưa từng gặp qua ta ta nhiệt tái bắc lương kia phiến đại địa nếu bắc lương cùng đại tề phát sinh chiến tranh ta nhất định sẽ giúp đỡ bắc lương quốc sư ở kỳ liên sơn thổ phỉ hoa khi ta từng gặp qua ngươi xử lý phản đồ thủ đoạn hiện tại ngươi cũng muốn như vậy xử lý ta sao túc nhuận mặc tay cầm trường tiêu Thon dài trắng non mu bàn tay thượng, xanh tím kinh lạc phá lệ rõ ràng. Đen nhánh lông mi che khuất hiệp trong mắt hung ác nhăm hiểm, hắn không có mở miệng. Phán nhi nghiêng nghiêng đầu, mặt mang vô tội mà đi đến trước mặt hắn, đem đào hoa chi đưa cho hắn, Bắc lương biển cắt mạn châu xa hoa cực Mỹ, nhưng ta thích nhất, lại là trung nguyên đào hoa. Túc tiên sinh muốn giết ta, còn thỉnh ở giết ta phía trước, vì ta châm một lần hoa. Túc nhuận mặc tiếp nhận kia chi đào hoa. Châm mặc một lát, hắn cúi đầu. đem đào hoa chi châm ở phán nhi bối tóc thượng phán nhi bất hảo mà chiều hắn chớp trước mắt ở ta sinh ra cái kia bộ lạc nam nhân vì nữ nhân châm hoa đại biểu cho hắn nguyện ý cưới nữ nhân kia làm vợ Túc tiên sinh ngươi bị ta lừa nga túc nhuận mặc bên môi tươi cười đạm nhiên phán nhi thật sâu hô hấp cao cao ngẩng chính mình cổ hảo túc tiên sinh động thủ đi túc nhuận mặc ngưng nàng thiếu nữ có mạch sắc da thịt mặt mày thâm thúy diễm lệ cười rộ lên khi má lún đồng tiền thật sâu có loại khó có thể thuần phục giã tính Mỹ. Hắn còn nhớ rõ nàng đói hôn ở kỳ liên sơn chân khi bộ dáng. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Hắn mang nàng hồi thổ phỉ hoa, lại phát hiện nàng chữ to không biết, cả ngày không phải đảo tổ chim chính là đuổi đi gà rừng, đem hắn thổ phỉ hoa rảo đến trời đất tối tăm không được căn bình. Hiện giờ nghĩ đến, nàng chỗ nào là không cẩn thận ké xỉu ở kỳ liên sơn chân, rõ ràng là cố ý đưa tới cửa tới. Nàng như tái bắc lương, cho nên cam nguyện vì nó hiểm chạy đến hắn cái này bắc lương phản đồ bên người ẩn nút quan sát hắn có từng có phản bội bắc lương hành động tiểu cô nương thực thông minh thông minh đến hắn hiện tại mới phát hiện nàng dấu vết nam nhân ánh mắt nhìn quét quá nàng đỉnh đầu đào hoa chi câu môi cười cười hắn thanh nhu hướng dưới chân núi mà đi hắn nuôi bắc lương văn hóa rõ như lòng bàn tay tự nhiên biết mỗi cái bộ lạc tập tụ. hắn thanh âm ở trong bóng đêm tỏa khắp nếu lần sau lại bị bổn tọa tóm được liền lưu tại bổn tọa bên người đương cái thị nữ đi phán nhi mở mắt ra thâm màu nâu đồng tử đựng đầy giảo hoạt nàng đã sớm tính kế đến túc nhuận mặc liên tiếp sát nàng thiếu nữ giá người vừa động uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên cây hoa đảo nàng nhìn theo túc nhuận mặc đi xa khí phách ô. được làm vua thua làm giặc đã đánh cuộc thì phải chịu thua túc tiên sinh ta liền cùng ngươi đánh cái này đánh cuộc nếu đại tề cùng bắc lương chi chiến bắc lương thua ta cho ngươi đương vẩy nước quét nhà đỉnh giai thị nữ nếu đại tề thua ngươi túc nhuận mặc liền làm ta bắc lương con rể tiếng tiêu dần dần đi xa minh nguyệt sáng trong non sông mạnh khỏe hôm sau tiểu nhà cửa gà trống thượng còn không có đánh minh tô tiểu liền nhận thấy được bên gối người tất tốt động tính. nàng lặng lẽ mở một cái mắt phủng, thấy tiêu đỉnh sâm chính thay quần áo xuyên dày. hắn động tác cực nhẹ mà rửa mặt chảy đầu quá cầm bội kiếm cùng tay mải trọng lại đi đến giường biên tô tiểu vội vàng nhắm mắt lại nam nhân cúi xuống thân ở nàng mặt mày in lại một nụ hôn hết sức ôn nhu thương tiếc hắn ngưng thiếu nữ hơi hơi run rẩy lông mi cười nhẹ nói muội muội đã tỉnh không bằng cũng thân thân ta tô tiểu thật cẩn thận mở mắt ra đối thượng nam nhân mỉm cười bộ dáng nàng lấy hết can đảm ngồi dậy thương hạ hắn môi hào ngọn tiêu đình xâm than thở phùng tô tiểu khuôn mặt hảo hảo đãi ở trong nhà chờ ta trở lại có chuyện gì chỉ lo đi tìm nguyên mãnh thiết không thể ở trong thành nơi nơi chạy loạn cũng không thể dễ tin người khác ngoan nữ hải nhi tiêu đình sâm sờ sờ nàng đầu đứng dậy đi hướng cửa phòng Mới vừa đi đến phía sau cửa, phía sau truyền đến vội vã tiếng bước chân. Một đôi mềm như bông tay nhỏ, từ sau lưng vòng lấy hắn vòng eo. Sáng sớm trước trong bóng tối, hắn nghe thấy thiếu nữ tiếng nói mang theo khóc nước nở, vậy ngươi nhưng nhất định phải bình an trở về. Kia tâm độc thủ cây nam nhân, nháy mắt ướt hốc mắt. Hắn đưa lưng về phía thiếu nữ, nhẹ giọng, nam quyền kính lương châu ngụy thủy tái mãn hà đèn, đó là ta đánh thắng trận thời điểm, càng là ta trở về thời điểm. Hãy chờ xem, không gian nửa năm Ta đem Bắc lương đưa cho muội muội. Ta xâm ca thật đàn ông A. mươi 821 đây là cái gì thần tiên tình yêu nha. Tiêu đình xâm mang đi túc nhuận mặc, nô tung, tiêu vi hoa cùng lạc lê thường. Tiểu nhà cửa lập tức quặng cu é rất nhiều, tô tiểu cả ngày không dễ chịu, từ sớm đến tối ngồi ở bậc thang trú gió. Đình viện dương Liễu đã phát chồi non, chi đầu đào hoa khai đến kéo dài thốc thốc. Mấy chỉ vàng nhạt con rìu sẹt qua phía chân trời, sấn đến trường thiên một màu, xanh lam vàng hoảnh. Các ba cánh đều bắt đầu tài chế xuân y ỉa tiêu đình xâm đi thứ 15 lăm thiên tô Tiểu lấy tiểu đao ở hành lang trụ trên có khắc một cái đạo đạo nàng ngưng kia mười mấy đạo khắc ngân thở dài lộc nhi mắt trong sáng như tẩy hàm chứa giày đặc thâm trầm tưởng nghiệm. sau một lúc lâu nàng khom lưng nhặt lên một đóa điều tàn đào hoa đặt ở lòng bàn tay thưởng thức đứng ở dưới hiên tương tư mỹ nhân lại so với đào hoa càng thêm chói mắt tiểu thư xương hàng đột nhiên hấp tấp xông vào tiểu nhà cửa tiền tuyến phái tiểu binh trở về Nói là phải cho tiểu thư tặng đồ Tô tiểu vội vàng vứt bỏ đào hoa Giáp tả váy chạy xuống bậc thang Quả nhiên thấy có phong trần mệt mỏi tiểu binh bước vào sân Tiểu binh cung kính mà lấy bối thượng dương gỗ Hoàng thượng ngự giá thân trình Đã đánh tới Hà Tây Hoàng thượng làm tiểu nhân đem này Chỉ dương gỗ giao cho tô cô nương trong tay Ngài nhìn một cái Này dương gỗ tiểu nhân còn không có mở ra quá đâu Tô tiểu cùng hắn cách hai trượng xa Trần chờ không có tiến lên Tiêu đỉnh xâm trước khi đi dặn dò quá nàng. làm nàng chớn nên dễ tin người khác. Tiểu binh thấy nàng cảnh giác, một phép đầu, cười làm lành nói. Hoàng thượng nói, cô nương thông tuệ, chưa chắc chịu tin ta là người của hắn. Tiêu ta cấp cô nương nhìn xem thứ này. Hắn thật cẩn thận từ trong bao quần áo lấy ra tiểu hồ gỗ. Kia trương mặt xám mày cho khuôn mặt có điểm tái nhợt. Hắn mở ra tiểu hồ gỗ, run rẩy cấp tô tiểu xem bên trong đồ vật. Một con bàn tay đại hồng mau con nện, chính vẫn không nhúc nhích mà ghé vào hồ gỗ. Đây là. Nô tung ái sủng. tô tiểu ngượng ngùng nàng xem như tin cái này tiểu binh, làm xương hàng dẫn hắn đi xương phòng nghỉ ngơi bản thân ôm dương gỗ ngồi vào bậc thang thanh khắc gỗ chắc dương gỗ điêu khắc tinh xảo cổ xưa hoa văn xuân phong thổi lạc mấy cái đào hoa cánh huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở dương gỗ thượng nàng lau đi cánh hoa thật cẩn thận mở ra dương gỗ bên trong đựng đầy cuốn lên hoàng lụa thiếu nữ triển khai hoàng lụa chu tự rồng bay phượng múa bá đạo kiêu ngạo châm với kiến nghiệp nguyên niên hai tháng đăng cơ vi đế quốc hiệu đại ung lập ngô thê tô tiểu vi hậu, cộng chấp triều chính cùng chung thiên hạ chữ viết nét chữ cứng cáp tô tiểu ngẩn ra thật lâu nàng cho rằng tiêu đình sâm sẽ ở chinh phục bắc lương về sau lại danh chính ngôn thuận công hồi trường an không nghĩ tới hắn dứt khoát tự lập một quốc gia phong vương Xưng đế hắn ở vào lương châu ung châu vùng nhân phát tích ở nơi này cho nên quốc hiệu đại ung đến nỗi kiến nghiệp tế bạch tay nhỏ gắt gao nắm hoàng lụa, nàng làm minh bạch tiêu đình sâm thành lập nghiệp lớn tâm tư Thiếu nữ bạch ngọc dường như khuôn mặt thượng hiện ra nhợt nhạt ý cười, đầu ngón tay lau quá ngô thê tô tiểu bốn chữ, rõ ràng chữ viết qua loa của giã thiết họa ngân câu, nhưng nàng cố tình cảm thấy nét bút nội chiết ngoại câu gian đều là nhu tình như nước. Nàng quý trọng mà đem hoàng lửa cuốn thả lại thanh dương gỗ, nhìn thấy bên trong còn có chỉ bàn tay đại bình lưu ly. Nàng đối với thái dương cầm lấy bình lưu ly. Cái chai trang một chút bùn đất. Bạch lộ bưng trả bánh từ nhỏ phòng bếp lại đây, cười nói, tiểu thư đang xem cái gì cười thành dáng vẻ kia. Đến gần, mới thấy rõ ràng nguyên lai like là một lọ bùn đất. Nàng đem trà bánh đặt ở dưới hiên bàn tròn thượng, mỉm cười, "Tiểu thư đã 16 tuổi, như thế nào còn chơi nổi lên bùn. Nếu là bị chủ tử nhìn thấy, tất nhiên muốn chê cười ngươi." Tô tiểu mỉm cười lắc đầu, "Này vốn chính là hắn tặng cho ta. Một lọ bùn đất." Bạch Lộ không hiểu, chủ tử yêu nhất đưa ngải châu thoa trang sức, như thế nào lúc này đây thế nhưng tặng bùn đất? Tô tiểu mi mắt con cong, "Đây là Hà Tây thổ nhưỡng. bạch lộ hắn đã thu phục Hà Tây cầu nam nhân tâm tư thâm trầm phức tạp trên đời này nếu có ai có thể đọc hiểu hắn tâm ước chừng chỉ có cùng nhau lớn lên tô tiểu bạch lộ nhìn tươi cười rực rỡ tô tiểu than nhẹ quả nhiên chỉ có các nàng cô nương mới xứng đôi các nàng chủ tử đây là cái gì thần tiên tình yêu nha tô tiểu đem thanh dương gỗ đặt ở đầu giường cốc vũ vội vàng đã trở lại hắn hiện giờ cùng kinh chập ở túc vương phủ làm việc đã có thể lưu tại lương châu bảo hộ tô tiểu cũng có thể học được rất nhiều trong quân đội đồ vật hắn cung kính mà khấu khấu cửa phòng tiểu thư túc vương ra thỉnh ngài thượng thành lâu nói chuyện tô tiểu mở cửa kinh ngạc đi thành lâu nói chuyện nói cái gì lời nói dường như cùng tiết gia huynh muội có quan hệ tô tiểu bước lên lương châu thành lâu túc vương nguyên mãnh đã đứng ở tường thành biên hắn quan sát ngoài thành nhàn nhạt nói nha đầu ngươi lại đây tô tiểu đi qua đi theo hắn tầm mắt thấy tiết đến mỹ cùng tiết hy văn lúc trước nàng cùng tiêu đình sâm từ mỏng nguyên thành rời đi Ai cũng không quản này hai huynh muội. Hiện giờ nhìn bọn họ này phó nghèo túng bộ dáng, ước chừng là một đường chạy nạn trở về. Tiết Hy Văn cũng thấy Tô Tiểu, vội vàng ngửa đầu tiêm thanh hô to. Tô Tiểu, ngươi chạy nhanh làm túc vương mở cửa thành phóng chúng ta đi vào. Tô Tiểu mặt vô biểu tình. Tầm mắt lưu luyến quá này hai anh em, nhưng thấy ca ca tiết đến Mỹ Y Trang làm lũ, trên người đáng giá đồ vật ước chừng đều dùng để đổi ăn, đầu bù tóc rối giống như khất cái. Muội muội Tiết Hy Văn Che mặt nón có dẻm sớm đã không biết ném ở nơi nào tùy tiện nhặt khối dơ nhìn không ra nhan sắc khăn trùn đầu bao ở đầu cùng hơn phân nửa khuôn mặt lại vẫn có dư tận xấu xí vết thương ẩn ẩn lộ ra nàng lẳng lặng nhìn nàng còn nhớ rõ lúc trước cùng biến đêm đó la tiết đến mị phóng hỏa thiêu tháp cao hắn còn dùng ngôn ngữ đối tiêu đỉnh xâm mọi cách đục nhã kia phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng nàng vĩnh sinh khó quên đến nôi tiết hy văn nàng tàn nhẫn mà đem thiêu hồng than củi nhét vào miệng nàng hại nàng ăn rất nhiều thiên thức ăn lỏng còn kém điểm cho rằng chính mình muốn biến thành người công bọn họ còn từng đứng ở cái này địa phương dùng màn thầu trêu chọc ngoài thành dân chạy nạn lấy này làm lạc thú cùng trò cười này đối huynh muội thật sự bất kham làm người đối mặt tiết hy văn dần dần làm trầm trọng thêm lạnh giọng lục mạ nàng hơi hơi mỉm cười thờ ơ tiết cô nương vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực rốt cuộc ở ngoài thành sinh tồn yêu cầu không ít thể lực đâu Người nói cái gì tiết hy văn giận dữ tốt hiểu ngươi thế nhưng không tính toán phong chúng ta huynh muội vào thành Ngươi là cái gì thân phận, chúng ta là cái gì thân phận, liền tính là túc vương, cũng không dám như thế đắc tội ta tiết ra. Tô Tiểu cười lên tiếng nhi. Nàng liếc hướng Nguyên Mánh, vương ra, nàng nói ngươi không dám đắc tội tiết ra đâu. Nguyên Mánh khuôn mặt tâm trầm, trên đời này, liền không có lao tử không dám đắc tội người. Thanh Hà Khe tiết ra, hơn 20 năm trước còn xem như một thế hệ danh môn, chỉ tiếp theo ngươi tổ phụ cùng đại bá ly thế, các ngươi tiết ra bọn đạo trích giữa đường, thủ đoạn ti tiện, ở bổn vương trong mắt. cùng ven đường nhi cỏ dại cũng không có gì khác nhau. Các ngươi, Tiết Hy văn tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, các ngươi Vũ nhục tiết ra chính là Vũ nhục thái hậu nương nương, Vũ nhục thái hậu nương nương chính là Vũ nhục hoàng thượng, Vũ nhục hoàng thượng chính là Vũ nhục đại Tể. Tô tiểu, chờ chúng ta trở về Trường An, muốn các ngươi đẹp. Chương 822 ngài là chủ tử nữ nhân, nên chú ý chút đúng mực. Đại Tể, Tô tiểu nhướng mày, nhưng thật ra đã quên nói cho Tiết cô nương, Lương Châu, Ung Châu đã không hề thuộc về đại tể. nhà ta phu quân tự lập vì đế quốc hiệu đại ung năng ngẩng trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên giơ tay kéo xuống trên thành lâu đại tể cờ xí nếu liền bảo hộ ba tánh đều làm không được nếu liền thủ vệ danh giới đều làm không được như vậy đại tể căn bản không có tồn tại tất yếu bị đại tể từ bỏ lương châu bị đại tể từ bỏ mấy chục vạn ba tánh ta đại ung thu. non nớt mềm mại thanh âm lại nói năng có khí phách thành lâu phía trên lão binh nhóm hai mắt đấm lệ doanh trọng. Nguyên manh hơi hơi gật đầu, chiều tô tiểu đầu đi tán dương thoáng nhìn. Cái này nha đầu kiến thức, lòng dạ cùng khí độ, ở nữ quyến đương thuộc đệ nhất. Nếu hắn phất tuyết nha đầu có thể có nàng một nửa thông minh, làm sao đến nội ở trường an bỏ mạng. Thiết hy văn mặt như màu đất. Nàng kéo lấy tiết đến Mỹ ống tay háo, ca. Tiết đến Mỹ nuốt nuốt nước miếng, đói đến mắt đầy sao xẹt. Hắn cầu xin nói, tô cô nương, từ trước chúng ta huynh muội đối với ngươi nhiều có đắc tội, ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo Ngươi phong chúng ta vào thành, lại cho chúng ta một chút lộ phí, chúng ta lập tức khởi hành đi Trường An, tuyệt không sẽ quấy dày các ngươi, càng sẽ không ở trước mặt Hoàng thượng nói các ngươi nói bậy. Tô Tiểu thưởng thức vào ngọc, không phản ứng bọn họ. Ánh mắt dừng ở xa hơn địa phương, nàng nhìn những cái đó chạy dài mấy chục dặm liều trại nhẹ giọng nói, vương ra, này đó dân chạy nạn vẫn luôn đãi ở Lương Châu thành ngoại cũng không phải biện pháp, chúng ta đến tưởng cái chủ ý hảo hảo an trí bọn họ. Ngươi tưởng nhưng thật ra nhẹ nhàng, mấy chục muôn vàng khó khăn dân. nơi nào có địa phương an trí, nguyên manh tức giận, tô tiểu hơi trao chân mày, nàng tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì chủ ý, vì thế hướng nguyên manh cáo tử, rời đi thành lâu, trường ngay như cũ, bởi vì chiến tranh duyên cớ, lặng yên thêm vài phần túc sát, ngay cả trà lâu quán rượu đề tài, cũng dần dần bị trận này đại chiến sở chiếm cứ, tô tiểu vừa đi vừa xuất thần, không để phòng một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa nhanh chóng xử tới, Chờ nàng chú ý tới, đã là không kịp, Sa phu cao giọng kêu gọi. Con ngựa cao cao dơ lên bốn vó. liền ở nàng sắp bị con ngựa dẫm hạ khi, một bóng người bỗng nhiên từ trong xe ngựa tật lược mà ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, đem nàng đưa tới bên đường. Một cây liếu rủ ở xuân phong trung cao vút mà đứng. Cây liếu hạ, tô thỉu trận tròn đôi mắt, ngơ ngẩn ngưng đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nam nhân mặt mày âm trầm, cả người lộ ra huyết tinh hơi thở, tuy rằng xa lạ, nhưng nàng như cũ quen thuộc đến tận xương thủy. Là tô đường. Là nàng biểu ca, tô đường, biểu ca. nàng thử thăm dò nhẹ giọng kêu tô đường bông ra tay hắn vóc người rất cao xuyên màu lục đậm tay háo bó kính trang cổ tay háo cùng bảo bãi bên cạnh theo thùa tinh xảo lại quỷ dị trùng thú đồ án hung hát nham hiểm mặt mày ở đối tượng tô tử khi đột nhiên hóa thành nu hòa hắn ôn thanh nhiều năm không thấy biểu mọi chỗ mã đến càng thêm động lòng người tô tiểu bị đột nhiên đã đến kinh hỉ hướng hôn đầu không có chú ý tới hắn đáy mắt kia khác nhiệt tình chỉ là như khi còn nhỏ như vậy cười tủm vãn trụ hắn cánh tay Nghe cứu cứu nói, biểu ca hiện giờ là Nam Cương quân vương. Nam Cương như vậy xa, biểu ca như thế nào chạy tới Lương Châu. Nàng là thực thích tô đường, bởi vì khi còn nhỏ mợ đánh nàng khi, tô đường tổng hội che chở nàng. Ta nghe nói tiêu đình Sâm bị xung quân lưu đày, lo lắng ngươi ở Lương Châu bị người khi dễ, cho nên giàn xếp hảo Nam Cương quốc sự sau, lập tức cải trang đi tuần. Tô đường bên môi nhẹ cong, tùy ý nữ hài nhi kéo hắn cánh tay, xem biểu mội khí sắc hồng nhuận, hẳn là không có bị người khi dễ. tô Tiểu ngượng ngùng mà cười cười đem tiêu đình sâm tự lập vì đế sự tình nói cho hắn tô đường ánh mắt thám trầm tự lập vì đế còn muốn cùng bắc lương khai chiến chẳng lẽ hắn không biết nếu lúc này bắc lương liên hợp đại tề hắn bụng bối chịu đánh xui xẻo sẽ chỉ là hắn sao an qua như vậy đại mệt, thế nhưng còn dám chơi lớn như vậy tô Tiểu từ hắn ngữ điệu nghe ra một tia làm thấp đi cùng miệt thị nàng tâm tình đột nhiên liền không được tốt nàng buông ra tô đường cánh tay nhàn nhạt nói hắn làm như vậy Tự nhiên là có hắn đạo lý. huống chi trên đời này, không còn có ai so với hắn càng am hiểu lĩnh quân tác chiến. Tô đường nhẹ nhướng mày tiêm. Hắn bất động thanh sắc mà phản nắm lấy tô tiểu tay nhỏ, cười nói, tiểu biệt gặp lại, không nói này đó. Mang ta đi ngươi chủ địa phương nhìn xem. Tô tiểu gật gật đầu. Dọc theo trường nhai hướng tiểu nhà cửa đi, tâm tình của nàng một chút khôi phục, hoặc bắt mà chỉ vào bên đường tiểu quán, nói cho tô đường những cái đó lương châu an vật kêu tên là gì, hương vị như thế nào. Tô Đường lẳng lặng nghe. Lơ đãng khi du mắt, nhìn thấy bị hắn nắm ở lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ khi, nam nhân bên môi liền sẽ toát ra một mặt cười nhạt. Hắn đời này nhất ảo não sự, là năm đó không có thể ngăn cản mẫu thân bán đi tiểu tiểu. Mấy năm nay, hắn ở Kim Lăng Liều Mạng mà làm buôn bán, Liều Mạng mà đọc sách cùng luyện võ, như toàn có thể có cùng Tiêu Đình Sâm một trận chiến thực lực. Nhưng vô luận hắn dùng như thế nào công, cũng như cũ vô pháp đến nam nhân kia độ cao. Đường hắn nghe nói Tiêu Đình Sâm làm nhiếp chính vương khi, hắn thậm chí cho rằng hắn đời này cũng chưa cơ hội với tới tiểu tiểu ở từ kim lăng đi trường an lộ chính trung hắn lại đột nhiên biết được hắn lại là nam cương hoàng tộc phụ thân cự tuyệt hồi nam cương kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng hắn vì tuyệt đại cường đại vì có thể có cùng tiêu đình xâm chống lại tư bản nghĩa vô phản cố mà bước lên hồi nam cương lộ nam cương đầu châu mặt ngựa tung hoành hắn thức khuya dậy sớm tiêu phí vô số tâm tư mới rốt cuộc ngồi ổn kia trương vương toại hiện giờ hắn rốt cuộc có cơ hội đi vào tiểu tiểu bên người rốt cuộc có cơ hội, được đến cái này đánh tiểu liền thích cô nương. Một mặt thâm trầm tình tố từ đáy mắt sẽ qua, Tô Đường gắt gao nắm lấy Tô tiểu tay nhỏ, căn bản luyến tiếp buông ra. Trở lại tiểu nhà cửa, Tô tiểu cười tủm tìm hướng Bạch Lộ bọn họ giới thiệu Tô Đường. Bạch Lộ ôn hòa mà nhún người hành lễ, xương hàng lại cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nàng một tay chống nạnh, nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài hiện giờ là chủ tử nữ nhân, cũng nên chú ý chút đúng mực, làm sao có thể cùng ngoại nam tay trong tay đâu. Tô Tiểu lúc này mới chú ý tới, Tô Đường còn nắm tay nàng. Nàng vội vàng rút về. Lộc Nhi trong mắt hiện lên vài phần ảo não, nàng cắn cắn môi cánh, nhẹ giọng nói, ta nhưng thật ra đã quên, ta cùng biểu ca đã phi ngày xưa trí đồng, như thế nào có thể lại như thế thân mật. Biểu ca cũng là, đều tới rồi thành ra tuổi tác, cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Tô Đường cười cười, là ta không tốt. Tiểu Tiểu, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tẩu. Ta đây này cứ làm. Tô Tiểu lại cười. hưng phấn đi phòng bếp nhỏ cho hắn làm thịt kho tàu nàng đối đại thân nhân luôn là muốn ôn nhu vài phần bạch lộ đi phòng bếp trợ thủ tô đường liết hướng xương hàng hung ác nham hiểm trầm lênh ánh mắt lệnh xương hàng không lý do nhút nhát nàng đôi tay ôm cánh tay sau này lui nửa bước ta cảnh cáo ngươi nha ngươi nhưng đừng sang bậy ngươi nếu là dám giết ta tiểu thư nhà ta muốn cùng ngươi liều mạng tô đường ý cười ôn nhu xương hàng cô nương nhiều lo lắng cơm trưa là ở sân dưới cây hoa đào ăn Tô Tiểu làm thịt kho tàu, tương nóng heo, dấm lửu cải trắng, dầu mẹ quấy măng mùa xuân cùng cá chích canh, bãi đầy bàn đá. Tô Đường liêu bảo ngồi xuống, cười nói, nhiều năm không có nhấm nháp quá tiểu tiểu trung nghệ, không biết nhưng có tinh tiến. Tự nhiên, Tô Tiểu cười tủm tỉm đưa cho hắn đũa, tiêu đình Sâm đều khen ta nấu cơm ăn ngon đâu. Lại là tiêu đình Sâm, Tô Đường rũ mắt, bất động thanh sắc mà nắm lấy đũa. Tình địch số 2 xuất hiện, chương 823 nàng khí chàng. đủ để kinh sợ ở đây mọi người. An một lát, tô đường không chút để ý nói, nghe nói lương châu thành ngoại dân chạy nạn vô số, bởi vì vô pháp an trí, mà cấp tiểu tiểu tạo thành rất lớn bối rối. Tô tiểu gật đầu, là. Tuy rằng túc vương khai thương phóng lương, nhưng lương thực rốt cuộc hữu hạn, còn phải cung ứng tiền tuyến quân đội. Nếu hai tháng nội tìm không thấy an trí bọn họ biện pháp, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Ta nhưng thật ra có cái vì ngươi phân ưu chủ ý. Tô đường cười cười, nam cương hoang vắng. Rất nhiều thổ địa chưa khai khẩn. Nếu tiểu tiểu tin ta, có thể đem những cái đó dân chạy nạn giao cho ta, từ ta mang về Nam Cương an trí. Tô tiểu uống lên khẩu rượu gạo. Lộc nhi mắt buông xuống, nàng trong lòng xẹt qua một mặt tính kế. Đương kim thế đạo quan trọng nhất chính là thổ địa cùng ba cánh. Tiêu đình xâm vừa mới cắt đất vì vương, nếu này liền đem thổ địa ba cánh giao cho biệt quốc, chuyển ra đi giống cái gì. Nam Cương xa xôi mà nguy hiểm, những cái đó dân chạy nạn cũng chưa chắc nguyện ý đi trước. huống chi. nàng nâng lên lông mi biểu ca nói là vì ta phân ưu nhưng thực tế thượng lại là ở vì nam cương làm tính toán nam cương hoang vắng quân đội hữu hạ, căn bản vô pháp nhất lên thiên hạ chiến hỏa biểu ca đem mấy chục vạn ba tánh rời tiến nam cương khai khẩn thổ địa sửa chữa và chế tạo con đường không ra ba năm nam cương đó là một phen tân khí tượng chưa chắc không có trục lộc trung nguyên thực lực nhiều năm không thấy biểu ca tâm tư so khi còn nhỏ thơm nhiều mặc dù bị một ngữ nói toạc ra trong lòng suy nghĩ Tô Đường cũng chỉ là đạm nhiên cười, hắn tự mình vì Tô Tiểu thêm chút rượu gạo, Tiểu Tiểu thực thông minh, khi còn nhỏ ngươi liền rất thông minh, so với ta cùng Tô Liễu đều phải thông minh, Tô Tiểu lại không có lại cùng hắn uống rượu hứng thú. Nàng đứng dậy, mặt vô biểu tình mà rời đi. Tô Đường độc ngồi dưới tàng tây, đào hoa cánh bay là tả xái lạc đầy bàn, hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, mềm mại thơm ngọt, vào miệng là tan. đã là khi còn nhỏ hương vị. Rồi lại không phải khi còn nhỏ hương vị Nhưng không thể nghi ngờ Như cũng là hắn đời này yêu nhất đồ ăn Tô tiểu Độc ngồi tầm ốc Suy nghĩ thật lâu Rốt cuộc nghĩ ra an trí dân chạy nạn chủ ý Nam Cương có tảng lớn chưa khai khẩn thổ địa Lương Châu cùng Ung Châu chưa chắc không có Chỉ là Thiếu nữ tâm tư bách chuyển thiên hồi Thức mau, nàng khiển bạch lộ đi túc vương phủ Thỉnh túc vương ở vương phủ mở tiệc Mời Lương Châu, Ung Châu thế gia quý tộc Trình diện tham Yến Yến hội định ở 10 ngày sau Tô Tiểu vội vàng đảo luyện hương dược, không rảnh bận tâm tô đường. Nhưng người nam nhân này tựa hồ không có rời đi tính toán, như cũ ở tại tiểu nhà cửa. Hắn chống cằm ngồi ngay ngắn ở ghế dựa thượng, nhìn Tô Tiểu ở dưới hiên viết chữ. Tiểu cô nương thân thể đĩnh đến thực thẳng, màu hồng cánh sen sắc tay háo rộng hơi hơi cuốn lên, lộ ra nửa thanh ngưng bạch tế cổ tay. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm trúc tương phí bút, chân hoa chữ nhỏ sôi nổi trên giấy, đoan chính diễm mỹ. Tiểu Tiểu như thế nào nghiên cứu nổi lên Hương phương. Hắn nhìn nàng đồ bôi mặn. Xe xuống từng chương giấy tuyên thành, tựa hồ đối những cái đó phương thuốc cũng không vừa lòng, hơn nữa vẫn là hại người hương phương. Tô tiểu liền mí mắt cũng chưa nâng, ta nhớ rõ sớm đã thỉnh biểu ca đi khách điếm cư trú, ngươi như thế nào còn ăn vạ ta trong viện. Ta từ ngàn dặm Nam Cương mà đến, một đường màn trời chiếu đất, tiểu tiểu như thế nào nhẫn tâm đuổi đi ta đi khách điếm. Nam nhân cười nhẹ, ta suy nghĩ, tiểu tiểu ước chừng là tưởng từ thế gia quý tộc cầm trên tay hạ thổ địa, dùng để an trí dân chạy nạn. nhưng làm đã đắc lợi ích giả, bọn họ không có khả năng dễ dàng nhả ra. Tiểu tiểu làm túc vương chuẩn bị yến hội, nhất định là tính toán thiết một hồi hồng môn yến, buộc bọn họ gật đầu đồng ý. Tô tiểu ngưng Hương vương, vài sợi sơn phát bị xuân phong thổi quét đến giữa trán nàng nhàn nhạt nói, tiên lễ hậu binh, nếu bọn họ nguyện ý lấy ra thổ địa an trí dân chạy nạn, ta có thể đại tiêu đình xâm hứa hẹn, miễn trừ bọn họ 20 năm thuế má lao dịch, hơn nữa rửa theo lấy ra thổ địa nhiều ít, ban thưởng tước vị cao thấp. Tô đường thưởng thức qua xếp. hắn liếc thiếu nữ nàng ngọc chân vân tóc xuyên màu hồng cánh sen sắc áo váy lê hoa bạch tay háo sân đến nàng thanh lệ xuất chúng chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ đúng như xuất thủy phụ dung thanh mị mà không mất thuần triệt rõ ràng nhìn chỉ là dưỡng ở khuê phòng không dành thế sự kiểu kiểu tiểu thư cố tình có thể ở trong thời gian ngắn nghĩ ra như vậy tuyệt diệu biện pháp những cái đó thế ra trên tay xác thật không thiếu thổ địa đặc biệt là phú giả thương hộ nếu có thể lấy thổ địa đổi tức vị cùng thanh danh bọn họ khẳng định vui vẻ chịu đựng mà tước vị đối người cầm quyền mà nói bất quá là dùng để mượn sức thuộc hạ ban thường không có thực quyền không có tư binh cái gì đều không phải tô Tiểu bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn phía tô đường biểu ca cảm thấy ta cái này biện pháp như thế nào rất tốt tô đường ánh mắt khen ngợi tiên lễ hậu binh tiểu Tiểu khả năng không dùng được sau một tay binh mười ngày sau lệnh ung lưỡng địa thế gia hảo tộc quả nhiên đúng hẹn mà đến nguyên mánh đem bọn họ tụ tập đến vương phủ thính đường chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống mới đem tô tiểu thỉnh ra tới thiếu nữ hôm nay cố ý trang điểm quá phấn mặt hồng áo váy càng hiện đoan trang rũ tua chỉ nhị kim quan sấn đến nàng mỹ mạo mà, mà không mất uy nghi lộc nhi mắt tuy là thành triệt thấy đáy nhưng đôi mắt lưu chuyển gian ung dung cao nhã căn bản không giống như là 16 tuổi thiếu nữ nàng khí trang đủ để kinh sợ ở đây sở hữu nam nhân tay háo rộng phất quá nàng đạm nhiên ngồi xuống vánh bạch đầu ngón tay nâng trung trà nàng ôn thanh tề quốc vô đạo dùn bỏ lạnh ung bá tánh cùng thổ địa Cũng không đáng giá chư vị nguyện trung thành. Hiện giờ chư vị đều là ta đại ung con dân, ta thỉnh chư vị tiến đến, chính là có việc muốn nhờ. Đang ngồi mọi người đều là nhân tinh. Ai đều minh bạch trước mắt lớn nhất nan để là như thế nào an trí lương châu thành ngoại dân chạy nạn, mà Tô Tiểu đem bọn họ tụ tập một đường, thực rõ ràng là muốn cho bọn họ ra tiền xuất lực, thậm chí, ra địa Bọn họ không muốn bị Bắc Lương thống trị, cho nên cam nguyện nguyện trung thành tiêu đình sâm Nhưng này cũng không đại biểu, bọn họ nguyện ý cắt nhường đã đắc lợi ích Một vị ăn mặc cẩm y liễu lão nhân cười nói, "Tô cô nương, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề mà nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cho ta chờ làm cái gì?" Tô tiểu tiếng nói bình tĩnh, "Từ xưa đến nay, lạnh ung hoang vắng, nhưng đại bộ phận thổ địa đều nắm ở chư vị trong tay. Ta tưởng thỉnh các ngươi lấy ra bộ phận thổ địa, dùng để an trí dân chạy nạn." Lão nhân cười to, "Tô cô nương, thổ địa là ta chờ an cư lạc nghiệp căn bản, cũng không thể dễ dàng giao ra a. Ta lấy đại ung hoàng hậu thân phận, yêu cầu chư vị giao ra thổ địa." Làm trao đổi, ta đem miễn trừ chư vị 20 năm thuế má lao dịch, hơn nữa dựa theo đại gia giao ra thổ địa nhiều ít, phong quan ban tước. Tô tiểu mặt mày lạnh thấu xương, chém đinh chặt sắt, thính đường an tĩnh xuống dưới. Bọn họ đối diện vài lần, vị kia lão nhân lại nói, không nói đến tô cô nương nói chuyện hay không tính toán, liền tính tương lai có thể giữ lời, kẻ hèn 20 năm thuế má lao dịch so với thổ địa, cũng hoàn toàn không tính cái gì. Tô cô nương lấy ra điều kiện, còn chưa đủ. Tô tiểu hơi hơi mỉm cười. Nguyên mánh lập tức vô vô tay. Mọi người nhìn phía cửa, một đôi y đi trang làm lũ nam nữ, bị buộc chặt đẩy tiến vào. Lại là tiết đến Mỹ cùng tiết hy văn. Tô tiểu đạm mạc, bọn họ là ai? Nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Ta tô tiểu từ trước đến nay có ân báo ân có đoán báo đoán, Hai người bọn họ đắc tội quá ta, mà đắc tội quá ta người. Đều sẽ không có kết cục tốt. Cốc vũ để đao. Ở tiết gia huynh muội giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn sinh sôi chém rất hai người tay. mươi 824 có một số việc, cần thiết nói cho ngươi. đây đất huyết tinh. Tiết đến Mỹ từ nhỏ cẩm ý gì ngọc thực, có từng ăn qua loại này khổ, trực tiếp ngất qua đi. Tiết hy văn so với hắn muốn thảm rất nhiều, nàng đau đến trên mặt đất run rẩy lan lộn, vốn là giữ tợn xấu xí khuôn mặt càng thêm vật mẹo. Nàng dùng kia đem thô ách giọng nói liều mạng mắng tô tiểu, phảng phất có thể mượn này hơi chút giảm bớt thống khổ. Tô tiểu sắc mặt hờ hững, đầu ngón tay như cũ nâng trung trà. thúy ngọc doanh doanh trung trà sấn đến nàng đầu ngón tay tinh tế bánh bạch lượn lờ trà xương mù ở môi đỏ gian mở mịt hai lộc nhi trong mắt cất giấu một chút lương bạc thị huyết nàng thực mỹ cũng thực độc ác nàng mỉm cười nhìn phía ở đây mọi người mặc dù là nhìn quen giết chóc biên cương thế ra đối thượng loại này trường hợp cũng nhịn không được ra đầu tê dại bọn họ sôi nổi tránh đi tầm mắt không lại xem kia đối thê thảm lại gieo gió gặt báo huynh hội tô tiểu vương trung trà ôn thanh nói túc vương trong phủ trong ngoài ngoại đều là người của ta chư vị nghĩ kỹ, đến tột cùng là tiếp thu ta điều kiện, vẫn là. Tầm mắt không chút để ý mà đảo qua kia đối huynh muội Thế ra hào tộc nhóm sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, lẫn nhau trong mắt đều là hoảng sợ. Một người nhát gan dẫn đầu đứng lên, hoàng hậu nương nương, ta, ta nguyện ý giao ra 1.800 mẫu thổ địa. Những cái đó thổ địa hoang phế nhiều năm, vừa lúc cung cấp dân chạy nạn sử dụng, cũng coi như vì tổ tiên tích đức làm việc thiện. Tô thỉu mỉm cười gật đầu, người kêu gì danh nhi. Thảo dân họ trương một chữ độc nhất một cái thiện. Tô tiểu ý bảo Bạch Lộ lanh hắn đi cách vách Thiên Thính đăng ký, ban an bình hầu danh hiệu, miễn này ra 20 năm thuế má lao dịch. Mềm mại kiều nộn ngữ liệu, lộ ra không được xía vào duy ngã độc tôn. Những người khác đối diện vài lần, phía sau tiếp trước mà phải hướng Tô tiểu dâng ra thổ địa. Tô tiểu ngồi ngay ngắn, cười ngâm ngâm xem bọn họ xếp hàng đi Thiên Thính đăng ký. Chuyện này so nàng tưởng tượng càng thêm thuận lợi, nàng nguyên tưởng rằng ít nhất cũng đến khởi một phen xung đột, thậm chí còn điều chế đặc biệt mê hương. Ai ngờ mê hương căn bản liền vô dụng thượng. Trước sau đứng ở nàng phía sau tô đường lẳng lặng ngưng nàng. Thiếu nữ dáng người tinh tế, cười rộ lên khi má lún đồng tiền ngọt ngào, cùng khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng không như mà hợp. Nhưng hắn biết rõ, trước mắt thiếu nữ không bao giờ là lúc trước cái kia đơn thuần vô chi tiểu nữ hài nhi. Nhưng biến thành như vậy, tựa hồ cũng cũng không tệ lắm. Tô tiểu chú ý tới tô đường gợi lên khỏe môi, nhịn không được nhướng mày, biểu ca đang cười cái gì? Tô đường bàn tay nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai. Cảm thấy ngươi trưởng thành. Nếu cảm thấy ta trưởng thành, như vậy cũng nên chú ý điểm nam nữ chi biệt. Tô Tiểu phất khai hắn tay, đứng dậy chiều thính ngoại đi đến, làm phiền túc vương ra đem tiết giá huynh muội đưa đi Trường An. Nguyên manh không hiểu ra sao, vì sao không nổ cỏ tận gốc, giết bọn họ. Tô Tiểu nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại liếc hướng vũng máu chung kia hai người. Nàng cười lạnh, nổ cỏ tận gốc, cũng muốn là căn thảo mới được. Nôn ngữ chi gian, không hề có đem tiết giá huynh muội để vào mắt. Nguyên manh tò mò. Ngươi đem bọn họ tra tấn thành như vậy lại đưa trở về, sẽ không sợ chọc giận trường an bên kia. Ta e sợ cho bọn họ không biết đâu. Tô tiểu phụ xuống tay, lộc nhi trong mắt thị huyết chi ý càng sâu, dù sao cũng phải đưa tiết trình trình bọn họ một kiện lễ vật, mới có thể gọi bọn hắn biết, chúng ta chung đem đông sơn tái khởi. Nàng Han khuôn mặt nhỏ rời đi. Tô đường đuổi theo nàng ra vương phủ, hướng tiểu nhà cửa đi. Hắn vóc người cao lớn không thua tiêu đình sâm, đi ở tô tiểu phía sau, nhìn thiếu nữ bối tóc cùng sau cổ. Ý cười ôn ôn, tới nhiều ngày như vậy, còn chưa từng ở Lương Châu trên đường ăn qua đồ vật. Không bằng ta thỉnh tiểu tiểu đi tiểu lầu ăn tốt hơn. Biểu ca tới lâu như vậy, còn chưa từng dọn ra ta tiểu nhà cửa. Đã có tiền nhàn rỗi mời ta uống rượu, không bằng tìm gian khách điếm ở mới là đứng đắn. Tô đường nghẹn nghẹn. Hắn chỉ phải thu liễm tâm tư, không rên một tiếng mà tùy tô tiểu hồi tiểu nhà cửa. Thổ địa toàn bộ giao thu xong sau, tô tiểu mang theo người bắt đầu an bài dân chạy nạn vào thành chuyện này. Nàng một chút cái giá đều không có, mọi việc tự tay làm lấy, còn nghiêm túc mà đem giang nam gieo trồng kỹ xảo dạy cho Tây Bắc nông dân, dễ như trở bàn tay liền thắng được bá tánh thích. Gieo trồng vào mùa xuân hạ trường thu hoạch vụ thu. Đường gieo giống cây nông nghiệp ở thổ địa kết mãn trồng chất trái cây khi, dọn nhà dân chạy nạn đem tô tiểu mời đến nông trang, lấy ra sở hưu thư tốt mở tiệc chiêu đái nàng uống rượu. Tô đường trước sau đi theo nàng tả hữu, Hắn nhìn nàng ở trong yến hội cười đến dịu dàng đoan dịu trang. Nhìn nàng đi bước một tháng được nhân tâm, nhìn nàng một chút trưởng thành vì mẫu nghi thiên hạ bộ dáng. Nhưng như vậy tốt cô nương, lại không thuộc về hắn. Nam nhân ánh mắt tiệm thâm. Thứ nông trang trở lại tiểu nhà cửa đã là hoàng hôn. Hắn độc lập đình viện, thấy Tô Tiểu Tầm Úp dần dần bậc lửa một chản chản ngọn đèn dầu. Mở nhạt cửa sổ cách, ảnh ngược ra nữ hài nhi kia sát cửa sổ đọc sách tư thái. Hắn biết nàng mấy ngày này vẫn luôn ở nghiên cứu nông thư, nàng la thiệt tình muốn cho kia mấy chục muôn vạn khó khăn dân sinh sống yên vui. Sương Hàng cấp tô tiểu đưa trà bánh, nhìn thấy hắn si ngốc nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư hoa cửa sổ, tức giận nói, tấm tắc, nào đó người ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ sợ muốn tay không mà về. Cũng không nghĩ nhà ta cô nương có bao nhiêu thích nhà ta chủ tử, nào đó dâu riêng người, từ đâu ra dũng khí dám trộn lẫn một chân. Tô đường chậm gì gì lao đi trên vai hoa rơi. Hắn nhàn nhạt nói, sự thành do người. Hừ, ta xem là si tâm vọng tưởng. Sương Hàng chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. quay đầu bước vào tầm ống. Mặt trời lặn về hướng tây, bóng đêm lăng không. Tây Bắc đêm dài, gió cắt nổi lên bốn phía, lạnh leo tận xương. Nửa đêm thời gian, Bạch Lộ bọn người ngủ, Tô Đường như cũ đứng ở đình viện, ngưng cửa sổ chung ánh đến. Một con hùng ưng xoay quanh tin tức ở tiểu nhà cửa mái rác, trừng mắt mắt tròn xoay nhìn chằm chằm hướng Tô Đường. Tô Đường ngước mắt, chiều nó vươn tay. Hùng ưng dừng ở cánh tay hắn, hắn lấy ra giấy viết thư, xem xong sau cười nhạo nửa tiếng. dùng nội lực đem giấy viết thư hóa thành một mịt hắn nâng bước bước vào nhà ở, gõ vang lên tô tiểu cửa phòng. tô tiểu khép lại thư tịch, mệt mỏi xoa xoa hai mắt, tiến vào. nhìn thấy tiến vào người lại là tô đường, nàng bất giác nhíu mày, biểu ca, đã trễ thế này, ngươi, có một số việc cần thiết nói cho ngươi. tây bắc lều lớn, hoa nến tĩnh lạc. tiêu định xâm xử lý xong quân vụ, trầm mặc mà nâng lên mi mắt. rời đi lương châu đã nửa năm, hắn hình dáng so từ trước càng thêm lạnh lùng uy nghiêm. mắt đào hoa mới nhìn lãnh đạm, tế xem dưới có thể nhận thấy được kia phân thâm trầm kích động thích giết chóc hơi thở, quanh thân khí độ cùng với nói là trầm ổn, không bằng nói là cường đại đến lệnh người vô pháp khuy thấu sâu cạn. hắn đứng dậy đi ra khỏi lều lớn, nơi này địa thế rất cao, có thể quan sát nơi xa Bắc Lương Vương Đình. hùng vĩ cổ xưa đô thành, tối nay như cũ đèn rực rỡ vàng trạng, trong đêm đen tựa như mạ vàng, nhưng mà vây quanh ở đô thành ngoại mấy chục vạn quân đội lại giống như biển cắt trung tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Hội tụ thành tảng lớn uốn lượn hải dương, đem kia tòa đô thành chặt chẽ vây khốn. Hắn đã mang binh đánh tới Bắc Lương Vương đình. Bắt lấy này tòa đô thành là chuyện sớm hay muộn. Chính như hắn hướng Tô Tiểu Hứa hẹn như vậy, nửa năm, hắn nhất định đem Bắc Lương đưa đến nàng thạch lựu váy hạ. Chỉ là đô thành cái kia thiếu niên, nam nhân môi tuyến nhấp chặt, nhìn ra xa kia tòa đô thành ánh mắt dần dần thâm thúy. Ngày mai thấy vịt. Chương 825 Bá Vương biệt cơ, thượng. Thập diện mai phục, cùng đường bí lối. là cái gì tư vị như đâu mũi cao mắt thâm anh tuấn nam nhân ngồi ngay ngắn ở vương đỉnh tối cao chỗ tháp lâu thượng Hắn gò má thượng có một đạo thật sâu vết sẹo là này nửa năm chiến tranh sở lưu lại bị thương thâm thúy đôi mắt nhìn quanh quá kêu ô áp tháp đại ung quân đội bọn họ doanh trướng châm ánh lửa ước chừng chính chờ đợi ngày mai công thành chiến đã đến đã là cuối mùa thu ban đêm phần phật gió mạnh huề bọc lạnh lẽo kim thời tình biết chúng nó từ xa xôi tuyết sơn một đường qua tới mang đến dài lâu ngày đông giá rét sắp đến tin tức Hắn từng đi qua Bắc Lương Tuyết Sơn. Từ trước Phụ Vương tổng ái mang theo cả triều văn võ cùng con cái đi Tuyết Sơn săn thú, hắn cũng từng thú đến quá chân quý đại trồn, đem lông trồn làm thành áo choàng đưa cho Từ Nói Nguyệt. Chính là, qua tối nay, hắn đem không hề có cơ hội đi xem Tuyết Sơn cảnh trí. Phụ Vương từng làm hắn thề bảo vệ cho Bắc Lương, thậm chí làm hắn đem Bắc Lương cờ sĩ cắm đến thiên hạ mỗi một tòa vương đô, nhưng hắn quá vô dụng, hắn đấu không lại tiêu đình sâm, liền tính Bắc Lương cũng có thượng trăm vạn tinh nguyện. hắn cũng như cũ đấu không lại tiêu đình sông. gió lạnh thổi tắt tháp lâu ngọn đèn dầu thinh quang chợt có người để đèn mà đến từ đoán nguyệt xuyên yên màu tím ao váy bên ngoài bọc kiện màu đỏ gấm áo choàng áo choàng thượng nạm một vòng tròn bao lánh sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ tế bạch kiều nộn nàng dùng áo choàng che khuất đèn lồng để ngừa bị gió lạnh thổi tắt ánh đến nàng đi được rất chậm rất chậm bởi vì nàng mắt cá chân thượng thủ sẵn xích bạc giống như hoa lệ mà lạnh băng gông xiềng đem nàng người này chặt chẽ giam cầm ở kim thời tỉnh bên người, nàng ở kim thời tỉnh bên cạnh người ngồi quỳ hạ, đem đèn lồng treo ở đồng thau khắc hoa đèn giá thượng. nàng thấy lùn án thượng đặt rượu ngon món ngon, một mâm bàn sa mạc hoang mạc rau quả tinh ánh dịch thấu. nàng biết hương vị so trung nguyên rau quả muốn ngọt rất nhiều. nàng vãn tay háo, rót hai ngọn rượu, bưng lên một chản, thu thủy đồng mắt lộ ra chưa bao giờ từng có yên lặng, kính vương thượng. kim thời tỉnh bưng lên chén rượu, hắn uống một hơi cạn sạch, đạm cười nói, từ trước niên thiếu. cả ngày ở kim lăng thành trộm cắp không lầm chính sự nguyên tưởng rằng cuộc đời này chỉ là ở cũ viện làm điểm tiểu sinh ý sau đó không tiền đồ thất vọng cả đời ai biết thế nhưng cũng có tỏa ủng giang sơn thời điểm rượu mạnh nhập hầu môi răng gian đều là cay độc hắn bỗng nhiên du mắt chính là ta càng muốn qua không tiền đồ cả đời nõn nguyệt ngươi cũng đúng không từ nõn nguyệt trầm mặc nàng phùng kim chén rượu ngầm tế bạch cổ uống một hơi cạn sạch kim thời tỉnh liếc hướng nàng đen lông ánh lửa hắn thấy trong suốt rượu theo thiếu nữ khỏe miệng cùng trắng non cầm lăn xuống mạn cẩn thận cổ hoàn toàn đi vào đến ao váy rượu mạnh phía trên nàng đôi mắt vượng nhiễm khai nhợt nhạt từng đỏ như là ngày xuân diễm tuyệt đào hoa mang theo vết chai mỏng đại trưởng, nhẹ nhàng nắm lấy từ nõn nguyệt tay nhỏ còn hận ta sao nam nhân trầm giọng từ nõn nguyệt trầm rãi ngưng hướng hắn nhu nhược không có xương tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nam nhân gò má cảnh đời đổi rời hắn mặt mày càng ngày càng thâm thúy gò má thượng đau xẻo bằng thêm gia tính nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu tròng, lại như cũ cất giấu một thiếu niên cô độc bất lực mặc dù đã từng quân lâm thiên hạ cũng như cũ mạt không đi cái kia thiếu niên tồn tại nàng lặng lặng ngưng nước mắt lã trá lan xuống nàng gật đầu ách thanh ta như cũ hận ngươi lại cũng như cũ ái ngươi Hảo xảo ta cũng là kim thời tỉnh cười nhẹ hắn nắm nàng đứng dậy quan sát thiên hạ sao trời giấu đi một vòng câu nguyện trên cao vương đình ngọn đèn dầu xun xoe phồn hoa ngoài thành lại là tảng lớn tảng lớn địch doanh xa hơn địa phương sa mạc hoang mạc liếc mắt một cái vọng không đến cuối chỉ có phía chân trời tuyết sơn ở vẩy mực trong bóng đêm phát họa ra phập phòng mở mang bức họa của tròn từ nói nguyệt bắc lương thực mỹ đi thực mỹ ở ngươi lấy mây tía quận chúa thân phận gả cho ta đương hoàng tử phi khi ta từng nghĩ tới cả đời đều không cần trọng thùng thân phận của ngươi làm ngươi hận ta cả đời cũng lưu tại ta bên người cả đời chúng ta liền ở bắc lương hảo, hảo đốc nơi nào cũng không đi Chẳng sợ tương lai già đi, chết đi, ta cũng như cũ nắm tay ngươi, gọi ngươi một tiếng nguyệt mầm. Hắn thở dài, nhưng những cái đó, chung quy chỉ là ta ảo tưởng. Từ Noãn nguyệt, con người của ta trước nay đều thức đốc. Từ Noãn nguyệt nhận thấy được hắn lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng. Hắn nắm tay nàng, nắm thật sự khẩn thực khẩn, khẩn đến tựa hồ căn bản không muốn buông ra. Nhưng mà sau một lúc lâu, hắn vẫn là lòng khai. Hắn khom lưng ngồi sổng xuống, xuống, lấy ra một phen bạc chìa khóa. chậm gì gì mở ra nàng trên chân công xiềng Từ Nói Nguyệt, con người của ta trước nay đều thức nốc, ta không tư cách cái người, cũng không tư cách đương Bắc Lương Vương, ta cấp không được ngươi hạnh phúc, cũng cấp không được Bắc Lương tương lai, ta phụ vương làm ta bảo vệ cho Bắc Lương, hắn bức ta phát trọng thể bảo vệ cho Bắc Lương, hắn nói Bắc Lương Vương tộc thiết cốt tranh tranh tuyệt không đầu hàng, cho nên chẳng sợ Tiêu Đình Sâm nguyện ý chiêu hàng ta, có thể bao dung ta, ta cũng như cũ sẽ không đáp ứng hắn chiêu hàng. Từ Nói nguyệt, trận chiến tranh này cũng không phải bắc lương thua mà là bắc lương vương tộc thua mỗi người đều nói tiêu đình xâm thủ đoạn độc ác hát tâm hát phổi nhưng ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên ta biết hắn lòng có nhiều mềm mại hắn sẽ đối xử tử tế bắc lương ba cánh ta biết đến tựa như khi còn nhỏ ta cùng hắn từ miệng chó đoạt thực hắn còn muốn cười ha hả mà cấp cầu lưu một ngụm thực từ noãn nguyệt hắn là trên đời này nhất đáng giá thâm giao huynh đệ kim thời tỉnh lại nhải đem cái kia khóa chặt từ noãn nguyệt xích bạc ném hướng nơi xa Hắn đứng dậy, đột nhiên ôm lấy Từ Loan Nguyệt. Thật sâu ngửi một ngụm thiếu nữ phát gian thanh hương, hắn chưa đã thèm mà buông ra tay, "Ngươi đi đi, ta một người cấp Bắc Lương chôn cùng là đủ rồi." Từ Loan Nguyệt nhíu mày, xinh đẹp đôi mắt toát ra không dám tin tưởng, người nam nhân này rõ ràng cố chấp tận xương, như thế nào chuyện tới trước mắt, lại nguyện ý phóng nàng rời đi. Kim Thời tình ngưng nàng cười, "Từ Loan Nguyệt, đừng cho là ta là vì ngươi hảo. Ngươi vụng về lại không tự biết, mỗi lần đánh giặc đều phải kéo ta chân sau." ngày mai sáng sớm ta đem với cùng tiêu đình sâm tử chiến đến cùng người ở ta bên người nhất định muốn gây trở ngại ta cho nên chạy nhanh đi đi được rất xa không bao giờ phải về tới từ noãn nguyệt mặt vô biểu tình mà bối xoay người tạm dừng một lát nàng từ đèn giá thượng lấy quá đèn lồng quyết đoán rời đi thắp lâu thượng duy nhất quang biến mất kim thời tỉnh ngựa đầu nhìn phía công nguyệt thâm thúy anh tuấn khuôn mặt toát ra thật sâu lưu luyến si mê từ noãn nguyệt thu thập đồ tế nhuyễn tay mải dắt một con con ngựa trắng mang theo đèn lồng rời đi vương đình nơi đi qua thế nhưng không có thị vệ ngăn trở nàng ngồi trên lưng ngựa mắt thấy sắp đến đại ung quân doanh đột nhiên theo bản năng quay đầu lại sau lưng mãn thành ngọn đèn dầu ở và ở giữa vương cung lại buộc phát ra tận trời ngọn lửa tháp lâu lung lay sắp đổ nam nhân kia cái kia thiếu niên hắn chi khai chính mình là vì tự thiêu hắn từng ở kim liệt trước mặt phát hạ trọng thể thế sống chết bảo vệ bắc lương danh giới tranh tranh vương tộc tuyệt không đầu hàng nhưng hắn không muốn lại đánh cuối cùng một trượng thậm chí trận này chiến sự căn bản không phải mong muốn của hắn cho nên hắn tình nguyện tự thiêu cấp bắc lương cho cùng từ noãn nguyệt trầm rãi nhắm mắt lại tiếp theo nháy mắt nàng bỗng nhiên lật chuyển đầu ngựa dứt khoát kiên quyết mà chạy về phía vương cung có chút ái, có chút hận có chút tân đoán cả đời đều tính không rõ nhưng không thể nghi ngờ nàng cùng kim thời tỉnh đều thiếu đối phương đồ vật phi tánh mạng không thể hoàn lại chương tám bá vương biệt cơ hạ Kim thời tỉnh lẻ loi ngồi ở tháp lâu thượng. Hắn ăn rượu, lẳng lặng quan sát tiệm khởi lửa lớn. Lao tử từng là cái phố phường vô lại, mua đồ ăn khi liền mấy cái đồng tiền đều phải cùng người tranh. Con tưởng rằng sẽ ở nào ào nhốn nháo cũ viện này cả đời, không nghĩ tới Lao tử cũng có đường anh hùng thời điểm. Hắn cười cười, ngửa đầu ném một viên đậu phộng tiến trong miệng. Nên làm cũ viện những cái đó cô nương biết, ta tối nay cùng quốc cùng táng công tích vĩ đại. Các nàng Lao ái chê cười ta. Nên làm các nàng biết ta Kim Thời Tỉnh cũng có thể là cái thiết cốt tranh tranh hắn tử. Nam nhân lại ngải lầm bầm lâu bầu. Thinh linh, sau lưng truyền đến một tiếng khóc mắng. Ngốc tử. Kim Thời Tỉnh đôi mắt đột nhiên trần to. Hắn không dám tin tưởng mà quay đầu lại, cái kia xuyên trồn mau gấm áo choàng thiếu nữ, thế nhưng đã trở lại. Nàng xinh xắn đứng ở trong ngọn lửa, mỹ đến kinh tâm động phách, rồi lại như là hoa trong gương, trăng trong nước ảo cảnh, tựa như một phủng không thể đụng vào mây khói. Kim Thời Tỉnh nhìn chăm chăm nàng. lại hướng trong miệng ném viên đậu phộng, hắn chậm rãi cắn đậu phộng, cưỡng chế run rẩy trái tim, cười nhạo nói: Từ Nguễn Nguyệt, ngươi như thế nào lại về rồi? Chẳng lẽ là luyến tiếc ta cô độc chịu chết? Từ nói Nguyệt, ngươi thật là trên đời nhất vụng về nữ nhân. Lao tử giết ngươi phụ huynh, ngươi còn phạm tiện mà chạy tới bồi ta cùng chết. Từ Nguễn Nguyệt, Lao tử rốt cuộc nơi nào hảo, làm ngươi ai đến như vậy thâm trầm? Thấy thiếu nữ chỉ lo rớt nước mắt, hắn tiếp tục đắc đi đắc đi, Từ nói Nguyệt. Sơn hỏa thế còn không có thiêu đi lên chạy nhanh lan thật không dám dâu dếm ta cũng chỉ bất quá là nhìn người lớn lên đẹp mới nguyện ý đem ngươi lưu tại bên người mấy năm nay đều chỉ là chơi ngươi mà thôi ta nhưng không có đối với ngươi động thật từ nõn nguyệt bổ nhào vào hắn trong lòng ngực mềm ngọt hơi thở tràn ngập nam nhân chót núi kia áp lực cảm tình đột nhiên liền quân lính tan giã Thô giáp đại trưởng thật cẩn thận đặt ở thiếu nữ tê bối thượng hắn ách thanh còn trở về làm cái gì Từ noan nguyệt cắn lỗ thay hắn, người nào đó mới là trên đời này nhất vụng về nam nhân. Ta giết ngươi huynh trưởng, gián tiếp hại chết ngươi phụ vương, ngươi lại như cũ luyến tiếp đụng đến ta. Kim thời tỉnh, phạm tiện người, cũng không ngăn ta. Kim thời tỉnh gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Nay tung hoành tây bắc bá chủ, rốt cuộc nước mắt rơi như mưa. Lửa lớn dần dần cắn nuốt hai người. Nhưng bọn họ phảng phất không cảm giác được đau đớn, ôm nhau rơi vào biển lửa. Thận xương tương tư, vui vẻ chịu đựng sắc trời dần dần sáng tiêu định xâm không uổng một binh một tốt liền bắt lấy bắc lương vương đình hắn khoanh tay đứng ở bị đốt thành phế tích vương cung trước cuối mùa thu gió lạnh cuốn lên hắn huyền sắc bảo vạn nhợt nhạt mắt đào hoa chiếu ra vô biên lạnh leo đúng như phía chân trời kia một mả mà tiên màu tím đạm kim mây tía. hoàng thượng tiêu vi hoa khập khiễng mà chạy tới chắp tay nói thần thủ hạ ở phế tích tìm được rồi hai cụ đốt trọi thi cốt thi cốt truyền ôm thật sự khẩn căn bản phân không khai thân suy đoán rất có khả năng là bắc lương vương cùng hắn vương phi nhưng đến tột cùng có phải hay không còn cần chờ đợi tiến thêm một bước kiểm tra thực hư không cần nghiệm tiêu đình sâm không chút để ý mà đá đá một viên hòn đá nhỏ đem bọn họ hảo nhóm lửa táng sau đó phái một chi tiểu đội cải trang giả dạng đưa đi giang nam kim lăng tất yếu an táng ở kim lăng tốt nhất đỉnh núi tiêu vi hoa không có hỏi nhiều lập tức đi làm túc nhuận mặc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở tiêu đình sâm bên người hắn như cũ chấp nhất cây dù một thân đạo bảo sấn đến hắn phảng phất giống như thần linh khổ sở sao tiêu đình sâm mặt vô biểu tình túc nhuận mặc cười nhẹ tình đời chính là như thế không có bất luận cái gì quân vương giang sơn có thể thông qua không đổ máu thủ đoạn được đến hoàng thượng sau này còn sẽ mất đi càng nhiều thậm chí có lẽ tương lai một ngày nào đó còn sẽ mất đi tô cô nương nhưng đi thông thiên hạ đế vương con đường kia trước nay đều là như thế gian nan hoàng thượng chuẩn bị tốt sao đổ máu tiêu đình sâm nỉ non năm đó nguyên khiếu bức vua thoái vị cũng là thông qua đổ máu thủ đoạn được đến giang sơn mà khi đó lưu chính là các ngươi túc ra huyết túc nhuận mặc sắc mặt đạm mạc hắn ngửa đầu nhìn phía cây rủ ta như cũ nhớ rõ nguyên khiếu huyết tẩy túc ra ngày đó Chí thân nhóm bay tán loạn huyết vũ nhiễm hồng ta siêm y tự kia về sau ta liền thói quen mỗi ngày căng một thanh cây rủ tiêu định xâm bỗng nhiên cướp đi kia đem cây rủ hắn đem cây rủ ném tới trên mặt đất tùy ý giấm hai chân túc nhuận mặc nhíu mày. tiêu đình xâm sái nhiên cười bảo hộ thần tử là quân vương nghĩa vụ ngươi trí thân vì chấm phụ hoàng mà chết chấm cam đoan với người tuyệt không làm người túc nhuận mặc lại nhân chấm mà chết hắn nắm lấy túc nhuận mặt tay mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông túc nhuận mặc buồn bực nhiều năm khúc mắc bỗng nhiên tan thành mây khói trừ bỏ một ít giặc cỏ tán quân tiêu đình xâm xem như hoàn toàn khống chế bắc lương hắn trụ tiến bắc lương hành cung bắt đầu đối này phiến diện tích rộng lớn thổ điệu tiến hành hắn thống trị từng đạo mệnh lệnh bị phái phát ra đi một đám tâm phúc bị xếp vào đến đầu mối then chốt thành trì đi nhậm chức hắn cũng không có dùng võ lực chấn áp bắc lương ba cánh mà là lấy dụ dỗ thủ đoạn làm cho bọn họ chậm rãi tiếp thu hắn vị này tân quân vương hắn sách phong trong triều một loạt quan viên nô tung như cũ đương hắn trưởng ấn đại thái giám tiêu vi hoa bởi vì ở trong chiến tranh không muốn sống đấu tranh anh dũng lập hạ chồng chất quân công bị phong làm trấn quốc đại tướng quân lạc lê thường đồng dạng quân công hiền hách bị phong làm yến hầu túc nhuận mặc như cũ đương hắn quốc sư